Thảo A. phi thường vui một chính thanh khỏe miệng gợi lên một mặt đạm cười, hơi hơi gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua tô hẩn nơi vị trí, ngay sau đó cùng cười tủm tìm hướng ra láo ra từ hai người đi xuống thang lầu. Thực hiện nhiên, hướng đình nhạc đây là ở suy tính một chính thanh, một chính thanh tự nhiên cũng biết, hai người xuống lầu sau, lập tức đi tới hướng đình nhạc thư phòng, trong nhà người hầu đã chuẩn bị tốt sạch sẽ chén rượu, còn có hướng đình nhạc chân quý rượu ngon ở đâu hai người liền ngồi ở trong thư phòng bắt đầu uống rượu đại đa số thời điểm đều là hướng đỉnh nhạc cố ý vô tình hỏi vòng vèo mục chính thanh nói rượu quá ba tuần không có người biết mục chính thanh cùng hướng đỉnh nhạc nói gì đó nhưng thực hiển nhiên có thể nhìn ra tới hướng đỉnh nhạc tâm tình thập phần không tồi, mày răng ra vui tươi hớn hở bộ dáng làm người hầu xử lý xong rồi chính mình thư phòng bên trong chén rượu lúc sau đem mục chính thanh đưa đến cửa chỗ. Mục chính thanh còn lại là không cho hướng đỉnh nhạc lại đưa, chính mình chuẩn bị rời đi hết sức, lại là thấy tô ẩn mẫu thân hướng vũ mai, thấy vậy, mục chính thanh bước chân dừng lại, đứng ở hướng vũ mai trước người, lúc sau, thanh âm lược hiện trầm thấp mở miệng. Hướng A-di, ta muốn cùng ngươi nói một lời. Hướng vũ mai thấy ngăn ở chính mình trước mặt mục chính thanh, trong mắt hơi mang một chút nghi hoặc, lại vẫn là dừng lại thân mình, mục chính thanh nàng là nhớ rõ. Giờ phút này trên mặt không cấm lộ ra một cái hỏa hoan ôn nhu tươi cười, mở miệng nói. Nói cái gì? Ngươi đã đến rồi như thế nào cũng không ngồi ngồi liền đi, muốn hay không á di cho ngươi đảo một ly trà đâu. Mục chính thanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không cần, ngay sau đó đứng ở hướng vũ mai trước người, thâm màu đen con ngươi nhìn chăm chú nàng, mang theo vài phần lệnh người hít thở không thông cảm giác các bách, làm người đặc biệt không thoải mái, hướng vũ mai cũng không ngoại lệ. Nàng giờ phút này càng không rõ chính là, Mục Chính Thanh muốn nói cái gì. Hy vọng A-di ngươi có thể nhận người rõ ràng, không cần vì sai người, đi làm không nên sự tình. Những lời này tựa hồ là muốn nhắc nhở hướng Vũ Mai, lại dường như là mang theo vài phần cảnh cáo. Nói xong lời nói lúc sau, Mục Chính Thanh liền hướng về phía hướng Vũ Mai nói một tiếng cáo từ lúc sau, rời đi. Hướng Vũ Mai còn lại là có chút không rõ nguyên do như đi vào coi thần tiên bên trong. Nhìn mục chính thanh rời đi bóng dáng, đứng ở cửa, ngực xúc hoảng. Một đêm mộng đẹp, tốt ẩn ngủ thực kiên định, tinh thần no đủ lên, nguyên tưởng rằng đêm qua chính mình là đang nằm mơ mà thôi, nhưng là đương nàng thấy chính mình trong tay triển vô cùng chỉnh tề tiểu băng vải, liền biết, đêm qua không phải mộng. Đứng lên, thấy ở tủ đầu giường mặt trên phóng một cái tiểu bình xứ, phía dưới đè nặng một chương giấy trắng, trên tờ giấy trắng chữ viết giống như một thân, đạm mạc phiêu dở. Một ngày mà hai lần, sẽ không lưu sẹo. Tô ẩn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đem cái này tiểu bình sứ còn có dây trắng đều bỏ vào ngăn kéo chung. Tiếp theo mặc tốt quần áo, đem băng vải gì đó che lấp rớt, lúc này mới xuống lầu. Dưới lầu giống như ngày thường giống nhau, hướng vũ mai ở đâu ăn cơm, còn có hướng dịa can cũng ngồi ở chỗ nào. Tựa hồ hôm nay là hướng dịa can đưa nàng đi trường học. Chậm rãi đi xuống thang lầu. Tô Hẩn ánh mắt lại là không có đi nhìn về phía Vũ Mai bên kia, trong lòng ngăn cách trước sau vẫn là có chút vô pháp tiêu trừ, đi tới bàn ăn phía trước, hướng Vũ Mai đã đi tới, cùng Tô Hẩn nói chuyện, Tô Hẩn trả lời không có bình thường như vậy mềm mại ngoan ngoãn, trước sau đều là bình bình đạm đạm cái loại này phản ứng. Loại cảm giác này lại là ngoại ý muốn làm người khó chịu. Ít nhất hướng Vũ Mai là cái dạng này cảm giác, đại khái là thói quen mỗi ngày Tô Hẩn cái loại này bộ dáng hiện tại còn lại là cảm thấy nữ nhi khoảng cách cùng chính mình càng thêm xa xôi. Ngực có chút hụt hẫng. Một đốn cơm sáng ăn có chút áp bách, Tô Vẩn ăn xong rồi cơm lúc sau liền lập tức theo hướng rỉa can đi vào ga ra ngồi xe đi trường học. Trên xe, hướng rỉa can xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn Tô Vẩn biểu tình, có chút không yên tâm, ở hắn xem ra, Tô Vẩn cùng hướng vũ mai quan hệ từ trước đến nay rất là ấm áp hòa hợp. Chính là hôm nay hắn ở một bên đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được ngăn cách, còn có tô vẩn lạnh lùng thái độ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Vẩn vẩn, ngươi cùng cô cô hai người cãi nhau sao? Cũng an ca ca, không có. Chỉ là có chút không thoải mái sự tình thôi, hiện tại đã qua đi tô vẩn lắp đầu, chưa từng có nhiều đi nói, hoặc là giải thích cái gì. chương 895 Nhã Thanh tìm tới tới. Tới rồi trường học lúc sau. Thực tự nhiên hướng rỉa can đi trước dừng xe, bởi vì hai người đọc hệ bất đồng, Tô Huẩn là đi trước một bước đi chính mình trong phòng học mặt, một thanh ly y theo ngày thường bộ dáng sớm Tô Huẩn một bước ở phòng học chung, bất quá bất đồng chính là, ngồi ở một thanh ly bên người người nhiều một cái, như vậy chính là sở tĩnh. Trầm rãi ngồi ở một thanh ly cấp Tô Huẩn lưu lão vị trí thượng, vừa lúc ở vào sở tĩnh còn có một thanh ly trung gian. Sở tĩnh trong tay cầm sách vở, Thật cẩn thận tránh đi láo sư ánh mắt, hướng về phía tô hẩn bên này thò qua tới, trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích, đầu tiên là hướng về phía tô hẩn mỉm cười, ngay sau đó, ung thanh ông khi đối với tô hẩn mở miệng nói. Tô hẩn cảm ơn ngươi lần trước giúp ta sự tình, tuy rằng hiệu quả không có lập tức đột hiện ra tới, nhưng là ta có thể thực, rõ ràng cảm giác được, ta vận khí ở dần dần biến hảo, ít nhất, nhưng cái đó xui xẻo sự tình đều không có. Thuật nhìn là cố ý tới cảm tạ nàng. Tô Bẩn nghe thấy, gợi lên quay môi, không tỏ ý kiến, nhìn dáng vẻ, sở tĩnh người nhà cuối cùng vẫn là lựa chọn nàng theo như lời phương pháp. Như vậy chính là đem phần mộ tổ tiên vị trí cấp đổi một chút, dịch sẽ nguyên lai like vị trí. Như vậy bị viết lại, trộm đi khí vận, trung quy sẽ chậm rãi còn trở về. Không khách khí, ta cũng thu các ngươi thủ lao, không phải sao? Tô bẩn chỉ tự nhiên là kia quyển sách, sở tĩnh lại là cảm thấy. Kia quyển sách căn bản xem không hiểu, cho Tô Hoẩn hẳn là cũng là không hề tác dụng, nàng thù hạ, chỉ sợ cũng là vì làm các nàng không như vậy trong lòng ấy nấy bất an đi. Ta âm dương nhãn giống như đã khai. Sở Tĩnh mở miệng lại là tiếp tục nói, điểm này nhưng thật ra hấp dẫn Tô Hoẩn lực chú ý, gật gật đầu, Tô Hoẩn nhìn thoáng qua Sở Tĩnh đôi mắt, mở miệng dò hỏi. Ngươi là hai mắt đều có thể đủ thấy, vẫn là chỉ có một loại đôi mắt có thể thấy. Không phải hai mắt Ta là độc nhãn, mắt trái có thể thấy những cái đó quỷ. Nhưng là nếu đem bên trái nghiên cứu cấp nhắm lại nói, liền cái gì cũng nhìn không thấy, hết thể đều giống như ngày thường giống nhau. Nói xong, sở tinh tựa hồ là vì làm tô hẩn càng vì rõ ràng biết, đem chính mình che khuất mắt trái đầu tóc cấp liêu tới rồi một bên, tiếp theo nhìn về phía tô hẩn trên người, mở miệng nói. Người trên người hiện tại liền có một cái quỷ, ân, Béo đô đô một cái béo quỷ. Giống như rất đáng yêu. Sở Tinh chậm rãi mở miệng, đem chính mình nhìn đến nói cho Tô Hoãn. Tô Hoãn biết, Sở Tinh thấy quỷ là Tiểu Minh, bình thường trạng thái hạ, một cái béo đôn sở tạ quỷ. Ngươi nha mới là mập mà đâu, ngươi cả nhà đều là mập mạp. Ta đây là trẻ con phỉ, trẻ con phỉ ngươi hiểu không? Tiểu Minh lại là không làm, phong má lên tử, tựa hồ có chút sinh khí Sở Tinh đối hắn xưng hô, cái gì gọi là tiểu mập mạp quỷ, béo đôn Này rõ ràng chính là trẻ con phỉ. Nghe Tiểu Minh lời nói, Tô Vẩn không cấm bật cười, Tiểu Minh đi theo Tô Vẩn bên người lâu rồi, sớm đã từ trước kia cái kia thành thật quỷ biến thành hiện tại lao bánh quẩy, là khích lệ hắn vẫn là mang hắn, hắn đều biết. Sở tinh tự nhiên là nghe thấy được Tiểu Minh lời nói, không cấm nghẹn lời, nàng cho rằng cái này Tiểu Minh chỉ là một cái qua đường ú hồn mà thôi, không nghĩ tới, thế nhưng còn mang nàng. Vẩn vẩn, Ngươi phía sau lưng thật sự có quỷ sao? Mục Thanh Ly ngồi ở một bên, tự nhiên là đem Tô Hận cùng Sở Tĩnh lời nói cấp nghe lọt được, không cấm có chút tò mò, muốn nhìn xem, Sở Tĩnh trong miệng nói cái kia tiểu quỷ ở đâu? Nhưng là nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, lại cái gì đều không có thấy. Nó nha, gọi là Tiểu Minh, ta dưỡng. Bất quá, nó hiện tại không ở ta trên người, nó ở ngươi phía sau lưng. Tô quận cong môi, Cô ý phiết hướng về phía một thanh ly trên lưng, cái này nói cùng thật sự giống nhau. Lệnh một thanh ly có chút tin, không cấm quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau lưng, lại cái gì cũng không có thấy, vắng vẻ, nhưng là càng là như vậy, sức tưởng tượng liền càng thêm nồng đậm lên men đi lên. Một thanh ly căng ra đầu, nhớ tới kia một ngày cùng Tô Huẩn gặp được đám kia khủng bố quỷ binh, chẳng lẽ nói, lúc này nàng phía sau lưng thượng liền nằm một cái. Chứ ức! Huẩn Ngươi đừng làm ta sợ, ta là gan chính là rất nhỏ. Ngươi trên lưng cái gì đều không có, yên tâm đi sở tĩnh ở một bên thấy một thanh ly sắc mặt, không khỏi mở miệng. Nghe thấy được sở tĩnh nói, một thanh ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngay sau đó, càng có rất nhiều buồn bực, nhìn Tô ẩn liếc mắt một cái, mở miệng nói. Thật là, ẩn ẩn, ngươi thế nhưng gặp ta. Tô ẩn khét cười, không nói gì, tiếp theo vài người trò chuyện trò chuyện. Thế nhưng cũng đã tan học, sở tịnh hướng về phía Tô Hẩn chào hỏi, về tới chính mình nguyên bản ngồi cái kia vị trí, tính toán đợi lát nữa chuyên tâm nghe giảng bài, mục thanh ly còn lại là có chút mọi cách nhàm chán ngồi ở ghế trên, truyền đặt bút viết, ánh mắt khắp nơi loạn ngó. Kéo kẹt phòng học môn bị đẩy ra, một bóng hình chậm rãi đi đến, cái này người tới Tô Hẩn thật đúng là quen thuộc, đúng là. Lam Nhã Thanh, nàng sắc mặt cũng không tính đẹp, nét đi ở cửa sau đôi mắt khắp nơi liếc một vòng, cuối cùng lạc định ở tô hẩn trên người, trong mắt vui vẻ, chậm rãi đã đi tới. Lam nhã thanh ở hát đánh cũng xem như có chút thanh danh, bởi vì nàng cùng nàng ca ca hai người đều là y y học hệ, hơn nữa y y thuật người xuất sắc, lại là song bảo thai, gia thế cũng không kém, nhưng là y y học hệ như thế nào sẽ đến các nàng hệ người này, xem bộ dáng, tựa hồ là hướng về phía tô hẩn tới. đa số nhân tâm trung lòng mang xem náo nhiệt tâm tình. Nhìn Lam Nhã Thanh cùng với Tô Vẩn bên này. Tô Vẩn, lại gặp mặt Lam Nhã Thanh đi tới Tô Vẩn trước người, nhìn Tô Vẩn, mạnh mẽ bài trừ một cái chính mình cho rằng không phải như vậy giả dối tươi cười, nàng không dám đắc tội Tô Vẩn, mặc dù hiện tại đã hận cực kỳ Tô Vẩn. Tô Vẩn nhìn đứng ở chính mình trước mặt Lam Nhã Thanh, đôi mắt bốn phía đều là quầng thâm mắt, nhìn dáng vẻ, đêm qua nàng ngủ thực không an ổn a, xem ra nàng nói sự tình thật sự làm nàng đứng ngồi không yên. Thế cho nên, hôm nay đi vào các nàng phòng học chung tìm nàng. Lam Học tỷ a, có chuyện gì sao? Lam Bộ không rõ nàng ý đồ đến, Tô Duẩn khẽ miệng cong lên, nhìn cái này Lam Nhã Thanh, thân mình cũng không có động. Thấy Tô Duẩn cố ý giả ngu, Lam Nhã Thanh nắm chặt nắm tay, rồi lại không có chút nào biện pháp, đó là nàng bí mật, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, thanh âm để thấp, nàng mở miệng nói, "Tô Duẩn học mỗi a?" Ta có thể hay không thỉnh ngươi cùng ta đi ra ngoài nói nói mấy câu đâu?" Thanh âm tận lực lưu hòa, trong mắt tận lực có vẻ thân cận và phần. "Tìm ta? Chính là ta còn muốn đi học nga, còn có một tiết khóa đâu, bằng không, chờ buổi chiều đi, thế nào?" Tô mở miệng. Nghe thấy Tô lời nói, Lam Nhã thanh mày nhăn lại, lại là cắn răng mở miệng. "Không quan hệ, Tô học muội, ta có thể ở bên ngoài chờ ngươi, chờ ngươi tan học sau, liền ở cửa." nàng chỉ chỉ cửa Tô Vẩn nghe thấy gật đầu chương 891 ngày ra chuyện xưa thấy Tô Vẩn rốt cuộc không hề thoái thác, làm nhã thanh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng sợ nhất chính là sợ Tô Vẩn liền cùng nàng nói ý tưởng đều không có liền trực tiếp đem nàng bí mật thông báo thiên hạ. sắc mặt hòa hoãn một ít làm nhã thanh hướng về phía Tô Vẩn gật đầu ý vào lúc sau, chính mình liền đẩy ra phòng học môn, đại ở bên cạnh chờ đợi Tô Vẩn tan học, hoàng hứng Đương nhiên là có, từ nhỏ Lam Nhã Thanh đã bị người nhà bảo hộ thực hảo, ngậm muông vàng sinh ra, bên người đại đa số người đều là phùng nàng, liền tính là thân phận so nàng cao, cũng sẽ không như vậy xem nhẹ nàng, vắng vẻ nàng. Nhưng là mặc dù nàng trong lòng có chút không oán giận, lại cũng không dám nói ra, bởi vì trên người không thể bị người khác biết đến bí mật bị đắn đo ở tô hẩn trên người. Tô hẩn còn lại là ở Lam Nhã Thanh rời đi lúc sau. Thoạt nhìn dường như sự tình gì đều không có tiếp tục đi học, trái lại một thanh ly ánh mắt có chút do dự nhìn ngoài cửa, ngay sau đó lại nhìn về phía tô ẩn, một thanh ly nàng rõ ràng nhớ rõ, ngày hôm qua cái này làm nhã thanh đối với tô ẩn thái độ cũng không tính thực hảo, thậm chí mơ hổ mang theo địch ý. Như thế nào hôm nay một loại chịu thua tiến đến cảm giác, hơn nữa cũng không dám nói quá nhiều, cơ hồ là tô ẩn nói là cái gì, nàng chính là cái gì. Ngươi cùng cái này làm nhã thanh là tình huống như thế nào? Vì cái gì nàng sẽ đột nhiên tới tìm ngươi đâu? Một thanh ly có vẻ rất là tò mò, mở miệng dò hỏi Tô Huẩn. Mang theo vài phần thần bí khó lường tới cười, Tô Huẩn khỏe miệng hơi hơi gợi lên, ngược lại nhìn về phía một thanh ly là lúc, cũng không có nói ra tới, chỉ là nhàng nhạt mở miệng. Bởi vì a, nàng có nói cái gì muốn đối ta nói đi? Tô Huẩn câu này nói có chút không đầu không đuôi. Mộc Thanh Ly nghe không có nghe hiểu, đơn giản đâu, liền tính không đi hỏi, dù sao nàng tin tưởng, Tô Bẩn tự do chủ trương, khẳng định có thể phán đoán xảy ra chuyện gì đối chính mình có lợi, sự tình gì lại đối chính mình có hại. Thức mau, kế tiếp hai tiết khóa cũng thượng xong rồi, giữa trưa từng người đều phải đi ăn cơm, Mục Thanh Ly theo Tô Bẩn đi ra phòng học môn lúc sau, quả nhiên thấy như cũ chờ ở cửa làm nhà thanh, trên người ăn mặc màu làm nhạt váy liền áo. Lúc này đã bị mồ hôi tầm ướp, có chút thông thấu, gương mặt cũng đỏ rực, thoái phát đều bởi vì han dính vào trên mặt, bộ dáng có vẻ có chút chật vật. Nhìn dáng vẻ, ở bên ngoài nhiệt không được. Một thanh ly lặng yên nhìn thoáng qua Lam Nhã Thanh, tùy theo nhìn về phía tô ẩn mở miệng. Như vậy ẩn ẩn, ta đi trước nàng làm như vậy, tự nhiên là đã nhìn ra, Lam Nhã Thanh tìm tô ẩn, hiện tại không hy vọng có người thứ ba ở. Tô ẩn hơi hơi gật đầu. Đang nhìn một thanh ly đi xa lúc sau, lúc này mới nhìn về phía Lam Nhã Thanh, mở miệng, có vẻ dị thường bình tĩnh. Lam học tỷ, không biết ngươi hôm nay tới tìm ta vì sự tình gì. Ngươi hẳn là minh bạch ta vì cái gì tới tìm ngươi Lam Nhã Thanh cảm giác chính mình trước nay đều không có như vậy chật vật quá. Giờ phút này hơi hơi cắn môi dưới, có chút lo lắng liếc liếc mắt một cái bốn phía tới tới lui lui tan học người. Tự nhiên là không có khả năng nói ra hôm nay tới tìm tô hẩn mục đích. Ta không rõ tô ẩn hơi hơi nhún bay, có vẻ vô cùng vô tội. Tiếp theo thấy làm nhã thanh cái này chật vật bộ dáng, liếc liếc mắt một cái trường học bên ngoài, tiếp tục mở miệng nói. Bất quá ta không ngại ngươi làm ta minh bạch. Ta xem chúng ta vẫn là tìm một nhà an tinh quán cà phê hảo hảo tâm sự đi, làm học tỷ, ngươi nói như thế nào đâu. Tô ẩn khỏe miệng khẽ nhuyết, làm nhã thanh tự nhiên cũng sẽ không phản đối, hơi hơi gật đầu liền theo tô hẩn hai người đi tới một nhà tương đối thanh nhũ lịch sự tao nhã quán cà phê. Cái này quán cà phê chủ nhân hiển nhiên cực kỳ có tình thú, trang hoàng có một phong cách riêng, tình có lịch sự tao nhã, mỗi cái chỗ ngồi chi gian đều này đầy tiểu tấm ngăn cấp ngăn cách, hơn nữa không ra một khoảng cách, tình hình trung hướng là sẽ không nghe thấy lẫn nhau thanh âm cũng nhìn không thấy lẫn nhau, có thể nói là một cái nói chuyện với nhau hảo địa phương. Hơn nữa đài cao chỗ đâu, Còn có hiện trường diễn tấu dương cầm cùng đàn violon, âm nhạc khiến cho người phi thường thả lỏng. Tô Bẩn trực tiếp đính một cái tới gần góc tường vị trí, hai người ngồi định rồi lúc sau, làm người hầu phân biệt cho bọn hắn bưng lên một ly cà phê. Hai vị khách nhân có cái gì yêu cầu có thể tùy thời gọi chúng ta. Người hầu lễ phép nói xong những lời này liền rời đi. Tô Bẩn nhìn ngồi ở chính mình đối diện làm nhã thanh, mày hơi hơi thượng trọn nhấp môi cánh, mở miệng nói. hảo Hiện tại Lam học tỷ có thể cùng ta nói, hôm nay tìm ta đến tuột cùng là là vì chuyện gì đâu. Tô Bẩn, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngày đó ngươi đôi ta nói, ngươi làm sao mà biết được. Ngươi như thế nào sẽ biết, ngươi. Lam nhã thanh tún vào mặt bàn bàn an bố, nhìn Tô Bẩn, tựa hồ cảm xúc có chút kích động, bắt đầu chất vấn Tô Bẩn. Ngày đó Tô Bẩn nói câu nói kia lúc sau, nàng về nhà sau như thế nào cũng vô pháp ngủ, cuộc sống hàng ngày khó ăn. Vô pháp tưởng tượng, tô hẩn nói cho người khác nàng sẽ như thế nào. Thân bụi bụi yêu chính mình, song bảo thai thân ca ca, là đối ái nhân loại nào yêu thích, mà không phải đối chính mình ca ca cái loại này yêu thích. Cũng chính bởi vì vậy, ngày hôm sau, lam nhã thanh chạy nhanh chạy đến tô hẩn phòng học, chính là hy vọng cùng tô hẩn nói chuyện. Nét, chuyện này a tô hẩn nghe lam nhã thanh nói tựa hồ là nhớ tới cái gì, đem trên mặt bàn cà phê cầm lấy tới, nhợt nhạt nhấp một ngụm. Bởi vì không có thêm đường, Sở Hữu Hơi có chút chua sót, bất quá dư vị lúc sau lại rất là hương thuần. Đưa điện thoại di động cấp đem ra, Tô Tuẩn ngón tay ở trên màn hình hoạt động, thực mau tuổi hồ là tìm được rồi một cái cái gì, đưa điện thoại di động cấp đưa tới Lam Nhã Thanh trước mặt năm, cái này là một chương chụp hình. Đúng là lúc trước ở trường học trên diễn đàn hack Tô Tuẩn cái kia thiệp, mặt trên viết nói, còn có nặc danh người sử dụng đều biểu hiện ở chụp hình mặt trên, nhìn Lam Nhã Thanh sắc mặt Tô Vẩn trong mắt thần sắc hơi thâm trầm một chút, tiếp theo mi mắt cong cong, mở miệng nói. Như thế làm ta nhớ tới một việc, không biết. Lam học tỷ đối cái này thiệp có không quen mắt đâu. Lam nhã thanh hiển nhiên không nghĩ tới Tô Vẩn sẽ đem thứ này cho nàng xem. Sắc mặt nháy mắt một bạch, thậm chí cảm giác chính mình hết hầu đều ở hơi hơi co rút lại. Trong lòng bắt đầu có chút trột dạ sợ hãi, nhìn về phía Tô Vẩn thời điểm, tận lực làm chính mình thoạt nhìn tự nhiên một chút. không. Không biết người đem thứ này cho ta cho rằng cái gì, nhảy ra chuyện xưa, này. Này không phải đã sớm đi qua sao? Nhảy ra chuyện xưa, đi qua. Tố bẩn nghe trên mặt nở rộ ra một nụ cười, búp bê Tây Dương giống nhau tinh xảo đáng yêu khuôn mặt thấu qua đi, nhấp khỏe miệng, tiếp theo từng câu từng chữ mở miệng. Không, này nhưng không có quá khứ, sự tình cũng cũng không có kết thúc, nếu không có ta may mắn, năng lực thừa nhận tâm lý cường. Chỉ sợ đã bị bốn phía người ánh mắt còn muốn lời nói cấp bức đến tự sát, Lam học tỷ ngươi nói đúng không? Nghe tô hởn nói, Lam nhã thanh không nói gì. Tô hởn lại là không có quản Lam nhã thanh nói chuyện không nói lời nào, tiếp theo lại là mở miệng. Đúng rồi, về cái này thiệp, ta còn có một cái thú vị phát hiện, Lam học tỷ ngươi muốn hay không nhìn xem đâu. chương 892 cấm đoán biến thái ái. Chuyện thú vị, không biết vì sao. Đang nghe thấy Tô Hẩn nói ra những lời này sau, làm nhã thanh theo bản năng nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình trước mặt Tô Hẩn, bộ dáng rất là thuần lương vô hại, một đôi con ngươi càng là thanh triệt vừa thấy là có thể đủ nhìn đến đế, giống như thật là vô cùng vô hại, thả vô tâm kế, nhưng không được mà vì sao, lam nhã thanh giờ phút này nhìn Tô Hẩn đôi mắt là lúc, thân mình lại có một chút hơi phát run, cảm giác được một loại cực kỳ lạnh leo ngạch cảm giác xâm nhập toàn thân. Dường như bị cái gì cấp theo dõi, nàng là con mồi, mà đối phương là thợ săn. Loại cảm giác này rất là vi diệu, cũng làm Lam Nhã Thanh cực kỳ không thoải mái. Trong lòng càng vì bất an, phản phất kế tiếp Tô Hẩn muốn nói ra tới sự tình, đối nàng mà nói, phi thường không tốt. Ta không nghe cũng không có quan hệ. Thanh âm đều có chút mạc danh chỗ dạng, Lam Nhã Thanh thoạt nhìn chính là không nghĩ muốn Tô Hẩn nói. Nhưng là chuyện này cùng Lam học tỷ ngươi có quan hệ Nga. Ta tưởng ngươi vẫn là nghe vừa nghe đi. Như thế nào? Dứt lời, Tô Hẩn liếc liếc mắt một cái cái này làm nhã thanh trước mắt cà phê, mở miệng nói. Làm học tỷ ngươi không uống sao, hương vị cũng không tệ lắm nha. Uống, uống, uống được thất thần bộ dáng. làm nhã thanh bưng lên cà phê uống một ngụm, đầy miệng chua sót. Tô Hẩn còn lại là chậm rãi mở miệng. Cái này chuyện thú vị chính là. Ta truy tra tới rồi cái này phát thiếp người vị trí. Lam học tỷ ngươi nói, này thú vị không thú vị đâu. Loảng soảng nghe thấy tô ẩn nói truy tra tới rồi phát thiếp người nơi vị trí là lúc, trong tay bưng cà phê trực tiếp một chút không xong, toàn bộ bát tử A trên mặt bàn, còn có một ít vẩy ra ở nàng trên váy. Khách nhân, ngài không có việc gì đi, thỉnh các ngươi di giá bên này, ta vì các ngươi xử lý nơi này. Bên cạnh người hầu nghe thấy được tiếng vang, lập tức chạy tới, Lệ phép đem tô ẩn cùng làm nhã thanh thỉnh tới rồi bên kia tương đối thanh lũ vị trí, tiếp theo chính mình ở trên mặt bàn bắt đầu trà lau, đem ngẩm pha lê bột phấn cấp thu thập rớt. Làm sao vậy? Lam học tỷ, như thế nào cái ly một chút liền thè xuống, này cần phải chú ý một chút, làm dơ váy nói, ở bên ngoài nhưng không có phương tiện. Cái kia thiệp không phải nặc danh sao, hơn nữa đã bị xóa rớt, các ngươi như thế nào truy tra được đến địa chỉ đâu? Phản ứng đầu tiên. Lam nhã thanh suy đoán Tô Vẩn có thể là ở thử nàng, bộ nàng lời nói, đệ nhị phản ứng mà nàng cũng không biết thật giả, chỉ là trong lòng hư thực, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể đang nghe thấy Tô Vẩn nói xong câu nói kia, liền đem cái ly cấp đánh vỡ, hiện tại càng là bất chấp chính mình trên người cà phê tí, câu đầu tiên lời nói đó là phản bác Tô Vẩn. Nga, xem ra Lam học tỷ đối cái này rất rõ ràng sao Tô Vẩn gợi lên khoẻ miệng. Nhìn Lam Nhã Thanh phản ứng, trong mắt chứa đầy thâm ý, trong đó ý tứ cái này làm Nhã Thanh xem đã hiểu. Chỉ cần là ở trên mạng tồn tại quá, xem lên tiếng từ từ quá, mặc dù là xóa rớt, vẫn là sẽ có dấu vết tồn tại đâu. Cho nên, lúc ấy rất tò mò đâu, tò mò ta cùng với Lam học tỷ ngươi không oán không thủ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nhưng là tới rồi sau lại, thấy cái kia, ta đều minh bạch. Ngươi Ngươi nghe tô vẩn nói lúc sau, Lam nhã thanh biết, chính mình làm sự tình, nguyên lai like đã sớm bại lộ, bị trước mắt người này tra xét ra, giờ phút này trên mặt một trận cho tàn sắc. đối với tô vẩn nói, thấy cái kia, trong lòng càng làm mơ hổ có không tốt suy đoán. Hôm nay ca ca nhận thức một nữ nhân, hán tựa hồ đối nữ nhân này rất là có hảo cảm, thậm chí đối nàng lời nói, so đối lời nói của ta còn nhiều vài câu, ta thực tức giận. Nhưng là ca ca đều không có phát hiện, bọn họ hai người hiển nhiên liêu thực vui vẻ, trong lúc nữ nhân kia còn hướng về phía ta cười, đối ta chào hỏi, nhìn dáng vẻ thật sự muốn trở thành ca ca ta bạn gái. "Này sao lại có thể? Ca ca là của ta, hắn tương lai tân nương cũng nên là ta, chúng ta là song bảo thai vốn dĩ chính là nhất thể, trời sinh một đôi, cái nào đáng giận nữ nhân như thế nào có thể thay thế ta vị trí, này tuyệt đối không có khả năng." ta nhất định phải ngăn cản nàng. Ta cùng một tuyết nói chuyện này, nàng cho ta ra chủ ý, ngày hôm sau, ta ấn một tuyết chú ý, đem nữ nhân kia tìm tới, làm bộ nói cho nàng muốn ước nàng nói chuyện, nói cho nàng về ca ca ta sự tình, nàng nghe xong hiển nhiên phi thường vui vẻ, đôi mắt đều sáng, ta còn lại là ở trong lòng cười lạnh, tiện nhân, chờ coi đi. Ta đem nàng ước tới quán cà phê, trộn nói cho người hầu, làm người hầu ở cà phê Trung Hạ Dược, Nàng uống xong đi sau, quả nhiên cái xỉu, ta gọi người đem nàng dọn đi một cái ổ khất cái, cho những cái đó lưu lạc khất cái mỗi người một ngàn đồng tiền, nói cho bọn họ trước mặt nữ nhân, bọn họ có thể miễn phí hưởng dụng, xong việc, này đó tiền đều là của bọn họ. Sau lại ta đem quá trình đều chụp được tới, hơn nữa nói cho nữ nhân này, vĩnh viễn vĩnh viễn không cần đầu hạ ở ca ca ta trước mặt, nếu không, cái này video ta liền tuyên bố đến trên mạng đi đến lúc đó liền không phải đơn giản như vậy, nàng quả nhiên ngoan ngoãn rời đi. chỉ là sau lại, nàng lại ở khu dạy học thượng nhảy lầu tự sát, làm hại Kaka ca ca kia một đoạn thời gian chả không nhớ cơm không nghĩ, cái này đáng giận tiện nhân, nét đã chết còn muốn cho Kaka ca ca nhớ rõ nàng. bất quá cũng may, nữ nhân này biến mất, Kaka ca ca là ta một người, mục Tuyết thay ta ra chủ ý quả nhiên hảo. Tố nhìn trước mặt Lam Nhã Thanh, khoe miệng như cũ dương một nụ cười, cười như không cười giống nhau. Há mồm nói ra một đại đoạn lời nói, tựa hồ là ai viết cho chính mình nhật ký giống nhau, Niết cầm chính mình trong tay ly cà phê. Lam nhã thanh lần này sắc mặt là hoàn toàn thay đổi, không hề huyết sắc, này. Đây là nàng ở máy tính trung biên tập cho chính mình nhật ký, thiết chí vài trọng mật mã, trước mắt tô ẩn như thế nào có thể biết đâu. Này đó nội dung, không biết Lam học tỷ hay không quen thuộc đâu, cái này chính là ta xem trong đó một bộ phận nội dung đâu. Cũng chính bởi vì vậy, ta hiểu được trường học diễn đàn phát thiệp người động cơ, không biết, dán giết tâm địa cái này từ ngữ hay không xứng đôi người đâu. Lam Nhã Thanh Ha ha, nàng nên chết, ai làm nàng tiếp cận ta ca ca, nếu là lại đến một lần, ta cũng vẫn là sẽ làm như vậy, giết chết nàng. Lam Nhã Thanh thấy tô ẩn đã biết, đơn giản liền không hề che che giấu giấu. giờ phút này trong mắt tản ra nồng đậm lệ khí cùng đáng sợ chấp nghiệm, nhìn dáng vẻ. Sở hữu tiếp cận nàng ca ca nữ nhân, nàng đều tưởng giết chết, đây là một loại tiếp cận cấm đoán biến thái ái. Ngươi cho rằng ngươi đã biết này đó liền hữu dụng sao, nói cho ngươi, vô dụng. Ha ha, hiện tại hay không cảm thấy choáng váng đầu đâu. Tô Vẩn, làm nhã thanh lúc này ngược lại là không sợ hãi, nhìn Tô Vẩn, mở miệng nói. Hình như là có chút choáng váng đầu. Đây là có chuyện gì Tô Hẩn cao mày tựa hồ một bộ sắp ngất quá khứ biểu tình. Nhìn Tô Hẩn như vậy, Lam Nhã Thanh trong mắt nở rộ ra tàn nhẫn tươi cười, còn không có tới kịp thu hồi tới, lại thấy Tô Hẩn sắc mặt khôi phục như thường, nhộn nhạo tươi cười. Chính là Lam học Tỷ, ngươi có biết, ta đã sớm đem chúng ta cả phê đổi. Nó ở ngươi chỗ nào? Chương 893 tưởng đẩy ta vào địa ngục người, cũng không bỏ qua cho. Một... Tô Hẩn khỏe môi treo lên một mặt cười nhạt, gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn ngồi ở chính mình trước mặt Lam Nhã Thanh. Nguyên bản khó chịu tựa hồ muốn ngất quá khứ biểu tình cũng tùy theo chậm rãi biến mất, giờ phút này hơi mang vài phần thú vị dơ lên khỏe miệng, ánh mắt dừng ở làm nhã thanh trên người, trong mắt thần sắc thế nhưng làm làm nhã thanh xem sởn tóc gái. Ngươi, ngươi lời nói là có ý tứ gì? Làm nhã thanh sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng nhìn về phía chính mình ly cà phê, còn có ở tô ẩn trước mặt ly cà phê, vội vàng cộp cộp cộp chạy tới vê lúc cờ, bắt đầu liều mạng nôn mửa. Tính toán đem chính mình uống xong đi cà phê cấp nổ ra, nhưng là bởi vì nàng cũng không có uống nhiều ít, hơn nữa uống xong đi thật lâu, căn bản không có khả năng sẽ thuốc dục nổ ra. Thân mình có chút mơ hồ đi ra, cái này Lam nhã thanh bước chân đều có chút hư, tùy theo ngồi ở tô ẩn trước mặt, nắm chặt nắm tay. Người, người như thế nào sẽ biết? Ta như thế nào sẽ biết? Tô ẩn mày hơi hơi thượng trọn, nhìn trước mắt Lam nhã thanh, ánh mắt đen như mực. Lập lòe vài phần quỷ quyệt quang mang Khoe miệng rất nhỏ nhóc Cũng không có tiếp theo nói Mà là một bàn tay nắm lên chính mình phía trước cà phê Dùng cái muỗng quấy vài cái lúc sau Liền lại nhợt nhạt nhấp một ngụm Tựa hồ là ở phẩm vị cà phê hương vị Nhưng là tô ẩn như vậy thông thả ngữ tốc Cùng như vậy không chút để ý thái độ Lại là làm tức giận trước mặt làm nhã thanh Nàng giờ phút này hoàn toàn lâm vào một loại điên cuồng trạng thái Nguyên bản cho rằng chính mình tỉ mỉ kế hoạch tốt Thế nhưng đều bị trước mắt nữ nhân này xuyên qua. Sao có thể đâu? Lam nhã thanh hồi tưởng, hôm qua nàng trong lòng thấp thỏm bất an, liền đi tìm liễu mục tuyết, bởi vì liễu mục tuyết luôn là có thể lớn nhất hóa trợ giúp nàng, cho nàng ra ý kiến hay. Hôm qua đi bệnh viện lúc sau, liễu mục tuyết nằm ở trên giường, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, bả vai chỗ cũng bị cố định, nhìn dáng vẻ tình huống có chút nghiêm trọng, không thể đủ nhúc nhích. Lam nhã thanh đi bệnh viện lúc sau. Liền đem chính mình sự tình còn có quan hệ với lời nói giảng cho cái này liễu một tuyết nghe. Liễu mục tuyết nhíu lại mày tựa hồ là ở trầm tư, theo sau lại lần nữa kiến nghị làm nhã thanh dùng lao kế, đi trường học giả ý triệu tô chứa nói sự tình, đem tô ẩn cấp nước ra tới, rồi sau đó đi vào quán cà phê uống cà phê nói sự tình, trước tiên mua được quán cà phê người hầu, đem cái này mê dược cấp hạ ở cấp tô ẩn uống cà phê chung giống như là lúc trước giống nhau, đem mê choáng sau tô hửn mang đi cái loại này dân du cư còn có khất cái hoa trùng, làm cho bọn họ đem tô hửn cấp vũ nhục. Tiếp theo lục hạ video còn có ảnh chụp, như vậy cái này tô hửn mặc dù là đã biết nàng bí mật thì thế nào, chỉ cần cái này video ảnh chụp ở trong tay, nàng lại dám làm cái gì? Chỉ sợ đến giống một cái cẩu giường như nhận mệnh nghe lời đi. Chỉ là cái này kế hoạch, lam nhã thanh lại không có nghĩ đến bị tô hẩn xuyên qua trước mắt nữ nhân tựa hồ là xem thấu hết thể giống nhau nơi nào còn có ngày thường thuần lương bộ dáng Nghiễm nhiên là đem làm nhã thanh sở hữu làm sự tình đều tính kế tiến vào, có thể nói nàng làm sự tình tô hẩn biết lại không có vạch trần nàng giống như là một con nhảy nhót lung tung chính mình làm chính mình diễn tô hẩn còn lại là dưới đài xem diễn xem chúng phảng phất người ngoài cuộc nguyên lai like ngươi đã sớm biết ta ở ngươi ly trung hạ mê dược không sai Ta chính là tính toán làm ngươi cùng cái kia tiện nhân giống nhau, đưa cho đám kia dơ bẩn dân du cư đi vũ nhục, sau đó giống một cái cẩu dường như đối ta vẫy đuôi lấy lỏng, khóc lóc quỷ cầu ta, làm ta tha ngươi, làm ta không cần đem video ảnh trụ truyền ra tới, ha ha. Không nghĩ tới, ngươi càng thông minh một chút, thế nhưng đã nhìn ra. Như vậy ta cũng muốn sửa đúng ngươi nói một sai lầm, ngày đó cái kia dây dưa ca ca ta tiện nhân, là ta đẩy nàng đi xuống. Ha ha ha, ta trộm nói cho nàng, ta nói nửa đêm cùng ta đi trên sân thượng, ta đem video cùng ảnh chụp cho ngươi, chuyện này ta sẽ không nói cho người khác, đồng dạng ngươi cũng không thể đủ dây dưa ca ca ta, sau đó ở nàng tới lúc sau, ta đem video cùng ảnh chụp đưa cho nàng lúc sau, liền ở nàng không có chú ý dưới tình huống, đem nàng đẩy xuống. Tiện nhân này lại chỉ có thể giận chừng hai mắt nhìn ta, cuối cùng trở thành một bãi bù lầy. Ta không rõ. Ngươi cùng cái kia tiện nhân đến tội cùng có điểm nào hấp dẫn ca ca ta, đáng ra hắn luôn là nhắc mai tên, hắn là của ta, ta. Chúng ta là nhất thể, ai cũng không thể cướp đi hắn. Làm nhã thanh biết tô đã biết hết thảy, đơn giản cũng không hề làm bộ, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng là trong mắt cái loại này hoán độc quang mang còn có điên cuồng lại không có chút nào hạ thấp, ngược lại càng vì nồng đồng, thậm chí có điểm điên cuồng chấp nghiệm, vừa nói, một bên tay nắm chặt khăn trải bàn. Bàn tay phía trên, gân xanh bạo khởi. Nhưng là ngươi liền tính là đã biết lại có thể thế nào, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ta làm sự tình gì đâu, ha ha. Ta càng tò mò chính là, ngươi như thế nào sẽ phát hiện, ta rõ ràng làm thiên ý lì vô phùng. Điểm này xác thật là Lam Nhã Thanh khó hiểu, nét nàng không rõ, chính mình là ở đâu một bước ra bại lộ, rõ ràng hết thể đều thực hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở. Như vậy cái này Tô Hẩn làm sao mà biết được? Lam Nhã Thanh, cảm tạ ngươi nói ra này đó, kỳ thật ta nguyên bản là không biết, nhưng là hiện tại thấy ngươi bộ ráng, ta đã biết, đây chính là ngươi chính miệng nói cho ta Nga. Tô Hẩn trong mắt mang theo doanh doanh ý cười, cực kỳ đạm nhiên, cũng không có bị trước mắt cái này Lam Nhã Thanh lời nói dọa đến, nhìn trước mắt Lam Nhã Thanh, nàng sắc thật là không biết cái này Lam Nhã Thanh ở nàng cà phê Trung Hạ Dược cũng căn bản là không có đem nàng cà phê đổi. Tuy rằng Lam Nhã Thanh hôm nay sẽ tìm đến nàng nàng là biết đến, nhưng đề cập tới quán cà phê cùng cà phê chính là nàng chính mình, không phải Lam Nhã Thanh. Ngay từ đầu căn bản không có suy nghĩ cái này, nhưng là căn cứ nhất quán tính cảnh giác. Tô ẩn chú ý tới trước mắt cái này làm Nhã Thanh khắc thường. Như vậy chính là, hôm nay Lam Nhã Thanh rõ ràng tìm nàng mục đích là vì hôm qua nàng lời nói, nhưng là biểu hiện lại phi như thế. Có chút thất thần, ánh mắt khắp nơi phiết. Tô Vẩn lặng yên không một tiếng động chú ý tới. Cái này làm nhã thanh nhìn chăm chú người phục vụ vài mắt. Cái kia người phục vụ cũng là như thế. Thường xuyên hướng về phía Tô Vẩn bên này nhìn qua. tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Còn có đó là cái này làm nhã thanh. Cùng Tô Vẩn nói chuyện chi gian vẫn luôn đều phiết Tô Vẩn ly cà phê. Thoạt nhìn thực chú ý Tô Vẩn này ly cà phê. Điểm này liền không thể không làm Tô Vẩn hoài nghi nhưng là vì dẫn ra mặt sau, làm cái này làm nhã thanh chính mình nói ra hết thảy, nàng làm bộ thiển mổ mấy khẩu, trên thực tế chỉ là miệng đụng phải ly duyên, cũng không có uống. quả nhiên, ở nàng thoạt nhìn uống xong đi cà phê lúc sau, cái này làm nhã thanh thần sắc rõ ràng biến động, tựa hồ yên tâm xuống dưới. từ điểm này thượng, tô thuần liền phát hiện, cái này làm nhã thanh có vấn đề, cái này cà phê cũng có vấn đề. chương 894 tư tưởng đẩy ta vào địa ngục người cũng không bỏ qua cho. 2. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Hẩn bất động thanh sắc tương kê tựu kế, cố ý nói ra câu nói kia hạ bộ, quả nhiên cái này làm nhã thanh tin, thật sự nhanh chóng chạy tới VLOOKER, muốn đem chính mình uống xong cà phê cấp đổ ra, cũng trực tiếp chứng minh Tô Hẩn phòng đoán. Chính miệng nói cho ngươi nghe thấy được Tô Hẩn nói, làm nhã thanh giờ phút này nơi nào còn sẽ không rõ, nỉ non mấy lần những lời này, vừa mới sự tình. Nàng ánh mắt dừng ở tô ẩn trên mặt Thế nhưng vẫn là nhìn không thấu tô ẩn Tô ẩn luôn là như vậy cười Khỏe miệng rất nhỏ dơ lên Tươi cười càng thêm nồng đậm thời điểm Chính là luôn là ở ngay lúc này Lại là nàng nhất nguy hiểm thời điểm Bởi vì lúc này liền ý nghĩa Tô ẩn đang ở hạ bộ Đi bước một tỉ mỉ đem chính mình Con ngồi cấp dẫn vào bấy giờ Làm này chính mình tìm đường chết Trước mắt làm nhã thanh chính là chính mình tìm đường chết Muốn hại nàng người Sao có thể dễ dàng như vậy buông tha đối phương đâu, tố ẩn khỏe miệng nhộn nhạo ý cười, trong mắt lập lòe lạnh leo quang mang, tựa giao nhỏ giống nhau, muốn đem cái này làm nhã thanh cấp từng đạo xẻo cát. Cho nên a, làm học tỷ, ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi đâu. Đối ta như thế phá lệ chiếu cố, cái kia thiệp còn có này ly cà phê còn có. Trường học tiết đoan ngọ thiệt tối sự tình, như thế coi trọng ta, làm ta cũng rất có áp lực. Tô ẩn quay trong tay cái muống, nhìn trước mắt làm nhã thanh sắc mặt không ngừng ngạch biến động biến động, càng ngày càng khó coi. Này bất quá là tô ẩn bước đầu tiên mà thôi, vạch trần Lam nhã thanh siếc. Không, nay cũng không thể đủ đối nàng tạo thành cái gì thương tổn, cái này Lam nhã thanh chính là liễu một tuyết bên người hảo giúp đỡ đâu, nàng không diệt trừ, không phải ngày sau cho chính mình ngột ngạt sao. Hoặc là vì chính mình ngày sau tìm phiền phải sao. Ta xem thường ngươi, tô ẩn. Ha ha, ha ha, hào một cái tô hẳn a. Bất quá, nếu ngươi đã chết, liền không ai biết làm nhã thanh cười, trong tiếng cười có chút điên cuồng, thế nhưng là trực tiếp cầm lấy trên mặt bản trang trí phẩm bình hoa liền tưởng hướng về phía tô hẳn đầu tạp qua đi. Xem này nhắm chuẩn góc độ còn hữu dụng lực độ, đều là đến chết, làm nhã thanh dù sao cũng là học ý biết nhân thể phần đầu cái kia bộ vị nhất yêu ớt, cũng nhất đến chết. Nhưng là cái này lam nhã thanh bình hoa mới ngẩng lên giống nhau liền mất đi sức lực rơi trên trên mặt đất nhã thanh ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy đây là một người nam nhân thanh âm mà người nam nhân này thanh âm cơ hồ là khắc vào làm nhã thanh cốt tùy trùng làm lăng hề thanh âm từ tô ẩn điện thoại trung truyền tới loảng xoảng bình hoa trên mặt đất tan xương nát thịt lam nhã thanh còn lại là ném hồn phách giống nhau chố mắt nhìn điện thoại nửa ngày lúc này mới nỉ non một câu kaka Vừa mới đối thoại nói vậy Lam học trưởng đều nghe thấy được đi. Điện thoại kia đầu một mảnh lặng im. Nhưng là có thể nghe thấy bốn phía ô tô chạy thanh âm. Điện thoại kia đầu cũng cắt đứt điện thoại. Tựa hồ đối phương đang ở chạy bộ cấp tốc tới rồi. Ngươi. Ngươi làm cái gì Lam nhã thanh sông lên liền muốn bóp chặt tô vẩn cổ. Tựa hồ là muốn bóp chết tô vẩn giống nhau. Trong mắt hoàn toàn điên cuồng. Nàng muốn điên rồi. Lam nhã thanh hôm nay hoàn toàn muốn điên rồi. Cái gì đều xong rồi. Nàng đã làm hết thể sự tình, thế nhưng, thế nhưng đều bị nàng ca ca phát hiện. Như người chứng kiến Tô Hẩn bắt được cái này làm nhã thanh đôi tay, một cái nuông chiều từ bé tiểu thư tự nhiên so không được Tô Hẩn thường thường rèn luyện sức lực, nàng bắt được cái này làm nhã thanh tay khiến cho đối phương không thể đủ nhúc nhích, huyết sắc giống nhau hồng nhuận khỏe môi hơi hơi dơ lên, ánh mắt tối tâm nhìn cái này làm nhã thanh, làm như một cái mang theo nồng đậm độc tính hoa anh túc, chí mạng độc, Tô ẩn chậm rãi để sắt vào làm nhã thanh bên thai mở miệng nói. Sở hưu muốn đẩy ta vào địa ngục người, ta cũng không bỏ qua cho. Rốt cuộc ta là một cái mang thù người, chỉ biết gấp đôi dâng trả, sau đó đem nàng đẩy vào địa ngục. Làm nhã thanh, những lời này cũng đồng dạng hy vọng ngươi cũng chuyển cáo liêu mục tuyết, bất quá ngươi sợ là không có cơ hội đi nói cho nàng. Tô ẩn nói âm vừa mới rơi xuống, làm nhã thanh cảm thấy toàn thân một trận lạnh leo còn không đợi cái này phản ứng lại đây, liền lập tức xuất hiện rất nhiều người tiến vào quán cà phê, đem quán cà phê chung người đều dọa trốn đến một bên. cả ngày chính là một chữ hỗn loạn. nhìn về phía người tới, một thân quân màu xanh lục quân trang mặc ở trên người, có vẻ tuấn mỹ vô song, dáng người thẳng mà thon dài, trên chân màu đen quân đủng giống đang đang rung động, giỏi giang lưu loát màu đen tóc ngắn, một đôi con ngươi đạm mạc vô cùng, nùng mặt giống nhau nhan sắc, gọi người nhìn không tới đế. Môi mỏng hơi hơi nhóc, giờ phút này, Lam Lăng Hề cùng hướng diệt nính cũng đứng ở hắn bên người, như vậy đối lập dưới, lại có chút giảm đạm thất xác. Vẫn ẩn, người không sao chứ hướng diệt nính đầu tiên là đi tới tô vẩn trước người, thấy tô vẩn không có trở ngại, lúc này mới yên tâm không ít, mục chính thanh đầu, còn lại là từ đầu đến cuối ánh mắt đều dừng ở tô vẩn trên người, tuy rằng không có mở miệng, nhưng người sáng suốt cũng là biết, hắn ở quan sát tô vẩn hay không có việc. Nhã thanh, ngươi, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy, nẹ nàng. Thật là ngươi hại chết sao? Lam lăng hề còn lại là đi tới Lam nhã thanh trước người, giờ phút này Lam nhã thanh cùng với cả người giống như bù lầy. Nàng nhìn nhìn bốn phía, biết chính mình đã xong rồi, hơn nữa liền năng lực phản kháng đều không có, hướng ra còn có một da một chính thanh thế nhưng đều tới. Không sai, nàng là ta hại chết. Ta hận không thể sở hữu tiếp cận ngươi nữ nhân đều đi tìm chết. Lam nhã thanh nhìn Lam Lang Hề, trong ánh mắt mang theo đáng sợ cố chấp cùng điên cuồng. Lang Hề, chúng ta mới là một đôi, trời sinh một đôi, ở mẫu thân mục đích là nhất thể, làm xong bảo thai, ta có thể cảm giác được ngươi, ngươi cũng có thể đủ cảm giác được ta, này còn không phải là trời sinh một đôi sao. Ngươi, ngươi điên rồi Lam Lang Hề bước chân lui về phía sau nhìn về phía lam nhã thanh trong ánh mắt mang theo sợ hãi, hắn chưa từng có nghĩ đến, nàng thế nhưng, mục chính thanh còn lại là tiến lên đi tới tô ẩn trước người, bọn họ hai cái đều không phải là một mình tiến đến, mà là mang theo một đội binh, những người này đều chạm thẳng tắp, tựa hồ là chờ phân phó, một đám ánh mắt nhìn về phía một chính thanh còn có hướng diệt lính là lúc, tràn ngập kinh ý, dư quang thiết hướng tô ẩn là lúc, còn lại là mang theo vài phần tò mò. Có thể đồng thời kinh động hướng diệt nính cùng một chính thanh hai người xuất hiện người nhưng không nhiều lắm thấy, hướng hồ trước mặt người này vẫn là một nữ nhân, là bọn họ hoa mắt sao, bọn họ rõ ràng thấy, cho tới nay, không gần nữ sắc đạm mạc lạnh lùng một chính thanh, bọn họ quân trưởng thế nhưng ánh mắt có chút ôn nhu nhìn nữ nhân này, đem nữ nhân này bắt lên. Một chính thanh mở miệng, thanh âm bình đạm nghe không ra phật phồng, bên cạnh binh lính cũng linh mệnh, đang muốn tiến lên là lúc xuất hiện đột phát tình huống như vậy chính là cái này làm nhã thanh tử trên người lấy ra một cây đao nhắm ngay tô hẩn thọc qua đi nhìn dáng vẻ đem sở hưu oán hận đều phát tiết ở tô hẩn trên người lại là muốn đồng quy vu tận tô hẩn đi tìm chết đi chương 895 hạ một thứ viên đạn xuyên thấu chính là ngươi đầu cái này làm nhã thanh động tác cực kỳ đột nhiên không ai có thể đủ nghĩ đến nàng trên người sẽ cất giấu một phen truy thủ càng không ai có thể đủ nghĩ đến giờ phút này làm nhã thanh sẽ điên mất giống nhau cầm trùy thủ thọc hướng tô hẩn bởi vì tô hẩn bắt được cái này làm nhã thanh tay cùng nàng chạm cực kỳ gần hiện giờ trùy thủ đánh lúc lại căn bản không kịp phản ứng xem cái này làm nhã thanh bộ dáng muốn chí tô hẩn vào chỗ chết người tiện nhân này đều là người hại ta người đi tìm chết đi đi tìm chết đi làm nhã thanh bộ dáng đáng sợ đến cực điểm dường như đã điên cuồng Nguyên bản thối lui vài bước lam lang hề sắc mặt đại biến, vội vàng muốn tiến lên đây ngăn cản, chỉ là đâu, hắn căn bản đuổi không thắng. Mắt thấy cái này lam nhã thanh thủy thủ liền phải cắm vào tô ẩn trái tim chỗ thời điểm, đống nhiên một tiếng súng vang, vang vọng đại sảnh, tiên tính vô cùng. Frank, âm một tiếng, đây là viên đạn rơi xuống thanh âm, ánh mắt mọi người đều chuyển qua đi, nhìn về phía nổ súng người, mục chính thanh trong tay cầm một khẩu súng lục nhắm ngay cái này làm nhã thanh tay vị trí đánh qua đi viên đạn xuyên qua cái này làm nhã thanh tay bị viên đạn được hỏng máu chảy không ngừng trùy thủ cũng bởi vậy thuận thế rất xuống trên mặt đất loảng xoàng này một tiếng là trùy thủ rất xuống mặt đất thanh âm này hết thể đều ở trong nháy mắt phát sinh cơ hồ là ở làm nhã thanh rút đao nháy mắt mục chính thanh trong tay súng lục cầm lấy không chút do dự bắn chuẩn làm nhã thanh thủ đoạn đây là kiểu gì nhạy bén còn có phản ứng năng lực cùng với Thương pháp, ánh mắt mọi người dại ra nhìn một chính thanh, bốn phía khách nhân cùng với quán cà phê nhân viên công tắc càng là như thế, liền hút khí thanh âm đều trở nên thật cẩn thận, không dám đi lại, càng không dám lên tiếng. Hướng diệt nính vừa mới càng là hồn đều phải dọa bay, hiện giờ thấy Mục chính thanh, không thể không nói bội phục hắn đồng thời cũng thực cảm tạ hắn, chỉ kém như vậy một chút, hắn muội muội có lẽ liền không có. Cộp cộp cộp Mục chính thanh trong tay như cũ nắm thường. Trầm dãi đạp quân đủng đi tới cái này sủi lơ lam nhã thanh trước người đứng yên, cơ hồ này đây một loại trên cao nhìn xuống góc độ nhìn cái này làm nhã thanh, trong mắt ngưng kết băng sương cùng nhàn nhạt sát khí, trong tay thương dơ lên, đặt ở cái này làm nhã thanh trên đầu. Lam lăng hề giờ phút này phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên, mở miệng. Một quân thiếu, ngươi không thể. Không có người có thể ra lệnh cho ta một chính thanh tựa hồ là biết cái này làm lăng hề muốn nói cái gì. Sắc mặt cũng không có dao động, trong tay súng lục khấu khẩn có súng, nhắm ngay Lam nhã thanh đầu, chỉ nghe thấy lại là một tiếng súng vang. Làm nhã thanh dọa cả người thẳng run dậy, nàng cho rằng chính mình vì ca ca có thể điên cuồng đến liền mệnh đều không cần, nhưng phút cuối cùng vẫn là sợ hãi, hơn nữa sợ hãi lợi hại, thân mình phía dưới đều bắt đầu chảy ra một cổ tao vị dòng nước ấm, sắc mặt còn lại là mặt trắng như quỷ, chỉ là chậm chạp không có đau đớn cảm giác. Cái này làm nhã thanh ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, chỉ cảm thấy đáng sợ, là cái loại này làm người hít thở không thông đáng sợ cảm giác. Tiếp theo, viên đạn xuyên thấu chính là đầu của ngươi. Bất quá, hắn sẽ không cấp cái này làm nhã thanh có tiếp theo cơ hội, khôi phục thành ngày thường gương mặt, lạnh lùng nhìn quét một vòng chung quanh, tiếp theo mở miệng nói. Đem nàng mang đi. Nghe ngôn, hai cái binh lính tiến lên, như mày. Có chút chán ghét nhìn trên mặt đất Lam Nhã Thanh, kia cổ nước tiểu tao vị đường chính gây mũi làm người buồn ôn, cơ hồ là ngừng thở, đem cái này Lam Nhã Thanh cấp bắt đi. Lam lăng hề còn lại là sắc mặt tái nhật nhìn bị bắt đi Lam Nhã Thanh, hắn biết, hôm nay Lam Nhã Thanh là thật sự hủy hoại, mặc kệ là như thế nào, đều không có biện pháp gặp người, thích chính mình ca ca, vì ca ca hại chết rất nhiều người. Thậm chí là một cái hảo môn thiên kim thế nhưng bị dọa đến trước mặt mọi người đáy trong quần. Cái này thanh danh là tuyệt đối hủy hoại, ác danh lập tức nhã truyền thai. Còn có một chút chính là, làm nhã thanh chọc giận bọn họ làm ra căn bản không dám chọc mục ra còn có hứng ra. Kết quả này cùng với có thể đoán trước, có lẽ làm nhã thanh liền hối hận đường sống đều không có, thậm chí chết đều trở thành một loại giải thoát rồi. Nay cũng đúng là một chính thanh không có hạ sát thủ nguyên nhân, chết kia không phải quá đơn giản. Cũng đính, nơi này liền giao cho ngươi xử lý một chính thanh nhìn một đoàn loạn nhà ăn còn có ngốc lăng lam lăng hề, cùng với bốn phía biết được tin tức, tới rồi chụp ảnh qua đường của chúng. Như mày, hiển nhiên nơi này yêu cầu xử lý, như vậy cái này cu ly cũng chỉ có thể bị thắc cấp hướng diệt đính. Hướng diệt đính đồng dạng biết đạo lý này, cũng đang nghe thấy một chính thanh nói xong câu đó sau, nhìn thoáng qua tô hẩn còn có chung quanh, hơi hơi thở dài, lại là Mục chính thanh tính cách cũng không thích hợp xử lý trước mắt tình huống, mở miệng có chút bất đắc dĩ. Chính thanh, ngươi mang ẩn ẩn trước rời đi đi, chiếu cố hảo nàng. Ân mục chính thanh không nhiều lắm luôn, hơi hơi gật đầu, tiếp theo liền đi tới tô ẩn trước mặt, nắm tô ẩn tay, chậm rãi rời đi quán cà phê. Nét! Trong quán cà phê, bị mục chính thanh còn có hướng diệt lính mang đến binh lính còn lại là ánh mắt ở mục chính thanh thân ảnh thượng, tấm tác bảo lạ thực như là thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi lần trước còn nói cho ta quân trưởng thích nam nhân. Tiểu tử ngươi, nhìn xem, này mẹ nó như là thích nam nhân sao? Ta cũng không biết ta, ai làm nhiều năm như vậy, quân trưởng bên người đều không có nữ nhân xuất hiện quá, đại gia liền đều đồn đãi quân trưởng khả năng thích chính là nam nhân, lại cả ngày cùng hướng về phía trước giáo quệ với nhau, khó tránh khỏi sẽ khiến cho mơ màng. Hai người chi dàn có lẽ có cái gì không thể giải thích cái mối quan hệ. Mặt sau nói chuyện thanh âm càng thêm đẹp thấp, tựa hồ là sợ bị ai nghe thấy giống nhau, ánh mắt khắp nơi loạn liếc. Hướng diệt lính còn lại là hát sắt mặt, phi, không thể nói minh quan hệ không chính đáng là thứ gì. Hóa ra, mấy năm nay, hắn vẫn luôn con cái này nổi, khó trách này đó nữ nhân đều đối hắn né xa ba thước, phỏng trừng hố chính mình chính là chính mình thủ hạ như vậy tiểu tể tử. Làm hắn một chút trốn đảo nguyên đều không có, nguyên lai đều nghĩ lầm hắn là gay. Các người hai cái tiểu tử làm gì đâu. À, còn không nhanh lên tới hỗ trợ hướng diệt nính lặng yên đi vào hai người bên người, ở hai người trên đầu phân biệt gõ một chút, xem như gián tiếp trả thù một chút. Hai cái khe khe nói nhỏ lập tức câm miệng, chạy nhanh đi hỗ trợ xa cách hiện trường. Bên kia một chính thanh trên xe, bọn họ hai cái rời xa hiện tại một đoàn loạn tình huống. Giờ phút này chính chạy ở trên đường, Tô Bẩn ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, quay đầu lại xem qua đi, nàng minh bạch, hôm nay làm nhã thanh xem như hoàn toàn xong rồi, này đại khái xem như tự làm tự chịu, làm bậy không thể sống. Chính thanh, người như thế nào cùng cũng đính ca ca cùng nhau tới. Điểm này Tô Bẩn thập phần to mò, hướng diệt đính là Tô Bẩn gọi điện thoại mời đến hỗ trợ, nhưng là sư huynh như thế nào cũng tới. Trùng hợp đi ngang qua. Mục chính thanh biên thực tái nhợt lý do. chương 896 tiến vào quân khu. Đối mặt mục chính thanh như vậy vụn về lấy cớ, Tô ẩn tự nhiên là không có tin tưởng, nhìn thoáng qua mục chính thanh lái xe sườn mặt, có chút hoàng thần, khỏe miệng hơi hơi nhớp, lại là không có lại vấn đề này thượng tiếp tục hỏi đi xuống, mà là nhìn mục chính thanh lái xe sở đi lộ tuyến, thập phần xa lạ, tựa hồ đều không phải là ngày thường về nhà đi lộ, đây là. Đi chỗ nào? Chính Thanh. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Quân khu mục Chính Thanh nhìn phía trước mở miệng, này lại là làm Tô ẩn vô cùng kinh ngạc. Quân khu cũng không phải là tầm thường người có thể đi vào. Tuy rằng biết mục Chính Thanh thân phận, quân khu quân trường, nhưng là mục Chính Thanh chưa từng có mang nàng đã tới nơi này, nàng cũng chưa bao giờ từng vào. Hôm nay như thế nào? Chính Thanh, chúng ta đi quân khu làm cái gì? Tô ẩn dường như tò mò bảo bảo giống nhau mở miệng tiếp tục dò hỏi. Huấn luyện ngươi vũ lực, Trải qua sự tình hôm nay lúc sau, một chính thanh phi thường nghiêm trọng nhận thức đến một vấn đề, Tô Vẩn gặp được nguy hiểm còn không đủ để có cường đại vũ lực bảo hộ chính mình, mà hắn không thể tổng xuất hiện ở Tô Vẩn bên người, sở hữu. Tô Vẩn nghe xong, lúc này mới minh bạch, kỳ thật huấn luyện chuyện này lần trước cũng đã cùng một chính thanh nói qua, chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội chuyện khác, lại không có nhìn thấy sư minh, đều cấp quên mất. Huấn luyện A, xác thật là yêu cầu. Như vậy mới có thể đủ càng tốt bảo hộ chính mình, bảo hộ người khác. An tĩnh không có nói nương ngữ, tố bẩn đôi mắt khắp nơi phiết bốn phía lùi lại cảnh tượng, đi lộ có điểm hẻo lánh, quân khu trong địa, tất nhiên là rời xa phồn hoa náo nhiệt địa phương, càng ở đến gần, bốn phía bên đường liền sẽ xuất hiện đứng gác quân nhân, đầu tiên là hướng tới xe túi chào nhìn thoáng qua lái xe người cùng với sa tiền quân tên hướng cửa hiệu mã, sau đó liền cho đi. Bộ đội bên trong quân dụng trên xe mặt đều sẽ quải quân bài, tòng quân bài thượng cũng có thể đủ nhìn ra một người thân phận cùng chức vị, còn có thức người, có chút người bọn họ tuyệt đối đều nhận thức, cũng chính bởi vì vậy, mục chính thanh quá kiểm tra hơi chút giản lược một chút, những người khác tiến vào đều là vài đạo chính tự, cực kỳ phiên thoái. Tiếp theo, mặt sau theo thứ tự như thế qua vài đạo đỉnh canh gác, mặt sau xuất hiện quân nhân cũng càng ngày càng nhiều, trên người rõ ràng có thể thấy, đều trang bị súng ống, Sắc mặt nghiêm túc, quân tư cũng chạm thẳng tắp, đây đều là lâu giải tới nay thói quen. Khai vào quân khu bên trong lúc sau, Mục Chính Thanh đem xe đình hảo, hiện tại lúc này là quân nhân nhóm tập thể huấn luyện thời điểm. Hiện giờ sân thể dục thượng thanh em giống như nổi trống giống nhau vang dội, đình thai nhức óc, cũng trùng khí mười phần. Mục Chính Thanh đầu tiên trước xuống xe, sau đó lại là làm Tô Hoẩn xuống xe, đứng ở Tô Hoẩn bên trái, hắn nhìn lướt qua bốn phía có, hiện tại đúng là giữa trưa. Buổi sáng luyện thương trường băng có rất nhiều người, lúc này là trống không, không có người, vừa lúc có thể mang tô huyền đi, cũng tỉnh người quá nhiều, quá ồn ào. Mặt mày rời rạc, mục chính thanh nắm tô huyền tay, thanh âm trầm thấp ám ách mở miệng. Tiểu đoàn tử, đi theo ta tới, hôm nay ta trước mang ngươi học tập thương pháp. Bất quá tại đây phía trước. Mục chính thanh nhìn quét liếc mắt một cái tô huyền ăn mặc, loại này thường phục hiển nhiên không thích hợp hôm nay huấn luyện, thập phần chói buộc. Ở huấn luyện phía trước, cần thiết mang Tô Bẩn đi đổi quân trang mới được. Hảo Tô Bẩn đi theo một chính thanh bên người, đồng thời đôi mắt phiết bốn phía, sư huynh ngày thường chính là đại ở chỗ này sao? Như vậy đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm lại là như thế nào đâu? Hai người đi rồi một đoạn đường ngắn, thức mau đi tới một đống màu trắng tiểu lâu trước, Tô Bẩn còn lại là hơi có chút nghi hoặc, nhìn thoáng qua cái này kiến trúc, tiếp theo nhìn về phía một chính thanh, mở miệng rò hỏi. Chính thanh, Đây là chỗ nào? Sân huấn luyện hẳn là không ở nơi này. Ngươi quần áo quá mệt mỏi chuế, trước hết cần đổi đi mới được. Mục chính thanh nhìn thoáng qua tô hẩn quần áo, mở miệng giải thích đến, ngay sau đó gõ gõ môn, chờ đợi vài giây môn đã bị mở ra. Mở cửa chính là một cái thập phần tuổi trẻ nữ tính, đồng dạng ăn mặc một thân quân màu xanh lục quân trang, dứt khoát lưu loát tóc ngắn có vẻ anh tư tác sảng. Giờ phút này mở cửa thấy là mục chính thanh. Đầu tiên là tầm mắt một trận đình trệ, lại là sắc mặt hơi hơi hồng nhuận, nhưng là thực mau ẩn lui, khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo, lại chú ý tới đứng ở một chính thanh bên người tốt ẩn, an mặc cùng quân khu không hợp nhau bộ dáng, hiển nhiên là bị một chính thanh mang đến người. Hơi kỳ quái, nàng chưa từng có xem qua một chính thanh mang hơn người tiến quân khu, hướng chi là một nữ nhân, hơn nữa hắn còn nắm hắn tay. Quân trường, người đây là... Nữ nhân này mở miệng do hỏi, ánh mắt đánh giá Tô Hẩn. Tiêu phụ đạo viên, người nơi này có cái này ép mã nữ tính quân trang sao? Mục chính thanh trực tiếp ngắn gọn sáng tỏ điểm danh chính mình ý đồ đến, đối với Tô Hẩn mặc quần áo ký hiệu, rõ như lòng bàn tay. Có, đương nhiên là có cái này Tiêu phụ đạo viên tự nhiên là đã nhìn ra, cái này quân trang là cho Tô Hẩn xuyên, đôi mắt hơi nghi hoặc nhìn thoan qua, tùy theo có chút trần chờ mở miệng do hỏi. quân trường, Cái này là mới tới tân binh. Không phải nói xong mục chính thanh nhìn thoáng qua tốt ẩn, nét lại liếc liếc mắt một cái trước mắt tiêu phụ đạo viên, mở miệng tiếp tục nói. Tiêu phụ đạo viên, ta muốn phiền toái ngươi một việc. Sự tình gì? Cái này tiêu phụ đạo viên hơi nghi hoặc, lập tức mở miệng hỏi ngược lại. Ta tưởng ngươi mang nàng đi bên trong đổi một chút quân trang, ta ở bên ngoài chờ, Cái này quân khu bên trong 90% đều là nam nhân. Thay quần áo cũng cực kỳ không có phương tiện, tự nhiên đi cái này tiêu phụ đạo viên bên trong đổi là nhất thích hợp. Tốt, không có vấn đề a tiêu phụ đạo viên nhìn thoáng qua tô hẩn. Cảm ơn, phiền thoái ngươi tô hẩn phi thường tự giác đi lên trước tới, trên mặt lộ ra hòa hoãn mỉm cười, hướng về phía cái này tiêu phụ đạo viên nói một tiếng cảm ơn. mục chính thanh còn lại là tay xoa xoa tô hẩn đầu, như là sờ miêu mẹ giống nhau, ánh mắt có chút ôn hòa mang theo nhàn nhạt sùng nịch, mở miệng. Vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tô ẩn hơi hơi gật đầu, tùy theo đi theo cái này tiêu phụ đạo viên đi vào bên trong. Trong lúc, cái này tiêu phụ đạo viên vẫn luôn cố ý vô tình nhìn Tô ẩn. Tựa hồ muốn đem Tô ẩn cấp nhìn cấp thấu triệt không thể. Nàng là ở là rất tò mò, vừa mới hết thể càng là làm nàng cho tới nay nhận chi bị điên đảo. Đã đi chưa bao lâu liền tới rồi cái này tiêu phụ đạo viên chính mình phòng nghỉ. Nàng lấy ra một bộ thích hợp Tô ẩn số đo con trang. Sau đó làm Tô hẩn tiến tắm gội gian thay quần áo, chính mình còn lại là đứng ở bên ngoài, do dự luôn mãi, vẫn là mở miệng. Ngươi hảo, ta có thể hỏi một chút sao, ngươi cùng quân trường hắn là cái gì quan hệ đâu? Tô Vẩn còn lại là đang nghe thấy cái này tiêu phụ đạo viên dò hỏi, trong tay động tác dừng một chút, ngay sau đó nghĩ nghĩ, tình lữ. Xem như tình lữ quan hệ đi. Sư huynh Muội, lại hoặc là nói là tình lữ quan hệ. Mở miệng nói xong lúc sau, Tô Huẩn không cấm cảm giác, sư minh đào hoa tựa hồ cũng rất nhiều a chương 897 huấn luyện thương pháp, 1. Tô Huẩn nói xong những lời này sau, rõ ràng cảm giác được đứng ở cửa cái kia tiêu phụ đạo viên thân mình chấn động, nguyên bản trong tay là cầm một cái pha lê cái ly, ngáy mắt bởi vì quá mức kinh ngạc, do đó rơi xuống trên mặt đất vỡ vụng khai. Loảng soảng pha lê vỡ vụn thanh âm, Tô Huẩn ở trong nhà tướng quân trang trọng lên tới sau. Có chút không xác định nghi hoặc dò hỏi, một câu. Ngươi hảo, ngươi không sao chứ? Ta nghe thấy, giống như pha lê vỡ vụn. Không có việc gì không có việc gì, ta không cẩn thận không có lấy rừng tay chung cái ly bên ngoài tiêu phụ đạo viên vội vàng đem trên mặt đất pha lê bột phấn cấp thu thập lên, bay nhanh thay đổi chính mình trên mặt biểu tình, làm chính mình sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo một lần nữa đi tới tô hẩn thay quần áo phòng cửa, bài trừ một nụ cười mặc dù tô hẩn cũng không khả năng thấy, không biết ta có thể hay không biết tên của ngươi nha. đúng rồi, hỏi ngươi tên phía trước ta cũng thuận tiện giới thiệu một chút tên của ta, tiêu vi. cái này tiêu phụ đạo viên tựa hồ rất muốn biết về tô hẩn sự tình. tô hẩn ở phòng tắm đã đại khái cầm quần áo đổi hảo, đối với gương, đem chính mình đầu tóc cấp tất cả chất lên, có vẻ giỏi giang tinh thần rất nhiều, có loại thực không giống nhau cảm giác. từ phòng tắm chung đẩy ra môn đi ra. Tô ẩn trên mặt mang theo một mặt nhàn nhạt cười nhạt, vánh nhuận tinh lượng con ngươi nhìn đứng ở cửa tiêu phụ đạo viên mở miệng nói. Tiêu vi, rất êm hai tên, cảm ơn ngươi cho ta quân trang, thực vừa người, ta kêu Tô ẩn, thực vui vẻ hôm nay nhận thức đâu. Thay quân trang Tô ẩn làm người trước mắt sáng ngời, tiểu xào hoa hoa mặt, mượt mà hai tròng mắt tựa thanh tuyển giống nhau sáng trong, mũi quỳnh tinh xảo, cánh môi lộ ra nộn nộn hồng nhạt, trên người an mặc bó sát người quân màu xanh lục ngực Dưới thân một kiện màu ngụy trang quân quần càng là chiêu hiện ra một cổ anh tư tắp sảng chi khí, hơi hơi cuốn khúc đầu tóc càng muốn tất cả chất lên, không chút cậu thả, có vẻ tinh thần giỏi giang. Không có việc gì. Không cần cảm tạ ta, ngươi quần áo liền đặt ở ta nơi này đi, đợi lát nữa ngươi trở về thời điểm lại đến ta nơi này lấy đi, ta hôm nay nghỉ ngơi, một ngày đều đãi ở ký túc xá nơi này. Cái này tiêu phụ đạo viên đối với tô hẩn cười cười tỏ vẻ không cần cảm ơn. Giờ phút này nàng sắc mặt tuy rằng cực kỳ bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại là gợn sóng không ngừng. Gần nhất kinh thành phát sinh sự tình nàng vẫn là nghe nghe thấy một vài, trong đó nhất làm người chú ý mắt sáng liền phải làm thuộc cái này các loại thân phận bối cảnh thêm thân người. Hướng ra ra chủ hướng đình nhạc thân ngoại tôn nữ, hướng ra sáu vị thiên kiêu đối này càng là coi nếu chân bảo. Lý huyền chân thân truyền quan môn đệ tử, kế thừa thầy tướng một mạch, tướng thuật tinh diệu. Mục chính thanh sư muội. Quan hệ và chặt chẽ. Lâm gia lưu lạc bên ngoài hào môn thiên kim, lâm gia gia chủ thân sinh nữ nhi. Cùng các đại thế gia nhà mình con cháu cũng có điều giao hảo, tỉ như nói là ra, lại nói tiếp nàng cùng lạc ra cũng có một ít huyết thống quan hệ liên lụy. Thậm chí, có người suy đoán, có lẽ nàng còn có cái gì không muốn người biết thân phận cũng nói không chừng. Mà tập này đó thân phận bối cảnh vì nhất thể người không phải người khác, đúng là đứng ở chính mình trước mặt người này. Tên nàng gọi là Tô Vẩn. Tiêu phụ đạo viên đông nhiên bình thường trở lại, nếu là người này cùng một chính thanh ở bên nhau nói, giống như cũng có chút có thể giải thích đi qua. Trong lòng tuy rằng mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ, lại không ghen ghét, tiêu vi tiêu phụ đạo viên đem Tô Vẩn mang đi ngoài phòng, đó là thấy đứng ở phía sau cửa chờ Mục chính thanh, hắn vẫn luôn đứng ở chỗ đó, tựa hồ tư thế cũng không từng biến động, thẳng đến thấy Tô Vẩn ra tới, trong mắt lúc này mới hơi hơi giả giả. Lập lòe kỳ dị quan mang. Nhấp môi cánh, mục chính thanh chậm rãi đi lên trước, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái tô huẩn, tựa hồ cực kỳ vừa lòng, nửa ngày lúc này mới hộp ra mấy chữ. Rất đẹp. Quyết định này coi như là khích lệ, dôi tay qua đi, mục chính thanh tay hơi hơi lạnh, khớp xương rõ ràng ngón tay câu lấy tô huẩn tay, đem tô huẩn cấp dắt tới rồi chính mình trước người, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua tiêu phụ đạo viên, mở miệng nói. Cảm ơn. Không khách khí tiêu phụ đạo viên nhìn mục Chính Thanh cùng Tô Hẩn rời đi bóng dáng, trong lòng có chút cảm xúc, Mục Chính Thanh như vậy ưu tú nam nhân nói không có nữ nhân thích đây là không có khả năng. Từ nàng tiến vào bộ đội ánh mắt đầu tiên liền thích mục Chính Thanh, mặc kệ là từ đâu một phương diện hắn đều là gần như hoàn mỹ, chỉ là có một chút, như vậy chính là quá lãnh đạo. Ít nhất ở một cái quân khu ở Trung Lâu như vậy, nàng chưa bao giờ chân chính cùng đối phương mở miệng nói qua một câu. Thẳng đến hôm nay, nàng sắc thật là chân thật cùng hắn mở miệng nói chuyện, nhưng là nguyên nhân lại là nàng. Tiêu phụ đạo viên nhìn Tô Vẩn bóng dáng, bọn họ hai người thoạt nhìn sắc thật thực xứng đôi đâu. Tô Vẩn đi ở trên đường, tự nhiên cũng cảm giác được dừng ở chính mình sau lưng kia nói phức tạp ánh mắt, nàng minh bạch Cái kia tiêu phụ đạo viên là thích một chính thành, nhưng là đôi khi đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, cảm giác đến ra cái này tiêu phụ đạo viên là một cái thực tốt nữ nhân. Tô Hổn vừa mới ở thay quần áo thời điểm, thuận tiện có xem cái này tiêu phụ đạo viên tướng mạo. Nàng sắp tới sẽ có đào hoa vận, hơn nữa là một đóa dây dưa cả đời đào hoa. Cái này cầm một chính thanh từ chính mình trên eo hạ xuống dưới một cái thương kẹp. Đem này cấp chỉnh tới rồi Tô Hổn trong tay, bên trong không phải trống không, là thật sự có thương. Một con tiểu xảo tinh xảo xuống lục. Tô Hổn tiếp nhận tới, cảm giác cái này thương tương đối khinh bạc tiểu xảo, tương lượng hai hạ. Tương đối thích hợp tùy thân mang theo, bất quá nàng đối súng ống cũng không hiểu biết, không biết cái này là cái gì thương. Một chính thanh tắc dường như đã nhìn ra tô ẩn trong lòng suy nghĩ, mang theo tô ẩn vừa đi vừa mở miệng. Cái này là Glock 17 súng lục, cách lọ cờ súng lục là cái hệ liệt, từ Glock 17 bắt đầu, hiện đã phát triển đến cách lọ cờ 38. Glock 17 chủ yếu đặc điểm là, toàn thương tự lật tiệm kiện nhiều, chất lượng so nhẹ, bảo hiểm cơ cấu đầy đủ hết. Động tác đáng tin cậy, chiến thuật sử dụng tính năng hảo. Glock 17 súng lục toàn trường 188mm, cao 131mm, khoan 30mm, dùng để tùy thân mang theo thập phần phương tiện, cũng thích hợp người sử dụng. Tôi vẫn nghe thấy một chính thanh nói lúc sau, trong mắt hơi ngạc nhiên, đối với cái này súng lục tự nhiên cũng rất là cảm thấy hứng thú, không cấm từ thường kẹp chung lấy ra súng lục, cầm trong tay thưởng thức, xúc cảm giác thật thực hảo, vừa lúc có thể nắm lấy. Đến nỗi sử dụng phương diện còn có nhắm chuẩn gì đó phương diện tác yêu cầu nhiều hơn đi luyện tập. Mục chính thanh nhìn Tô Hẩn thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, không cấm khỏe miệng thượng kiểu, tùy theo dừng bước, nhìn trước mặt mênh mông vô bờ rộng lớn trường bắn bốn phía có tiên màu xanh lục lùng cây, còn có tạo ở trung ương biêng ngắm, khoảng cách đều không đợi, có ly xạ kích địa điểm rất xa, có rất gần, cái này khoảng cách hẳn là đều có thể điều động. hắn quay đầu, nhìn về phía Tô Hẩn, mở miệng nói. Hảo, chúng ta tới rồi, kế tiếp, ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng nó. Chương 898 huấn luyện thương pháp 2. Tô gần ngước mắt, nghe một chính thanh nói cũng thực tự nhiên nhìn về phía chính mình trước mắt, không thể không nói, trong lòng vẫn là có chút hưng phấn, nhiều một ít tự bảo vệ mình năng lực đương nhiên là chuyện tốt, về sau không chừng sẽ gặp được sự tình gì đâu. Nàng yêu cầu chính là có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể đủ bảo hộ người khác mà không phải gặp được nguy hiểm chỉ có thể đủ bất lực. Hơi hơi gật đầu, Tô Hẩn từ thương kẹp chung lấy ra súng lục, gắt gao nắm trong tay, gật đầu. Ân, Hảo, Chính Thanh, chúng ta bắt đầu đi. Cái này súng lục chỉ thích hợp gần gui sát thương mục tiêu, không thích hợp viện chỉnh công kích. Người đem cái này thu hồi đến đây đi một chính thanh nhìn Tô Hẩn một bộ nghiêm chỉnh lấy đai bộ dáng, trong mắt nộn nhạo nhẹ nhẹ ý cười, giờ phút này trong mắt hơi mang vài phần treo gẹo mở miệng, nhưng thật ra rất ít thấy tô hẩn như vậy bộ dáng, Khu khu, ngươi không còn sớm nói cho ta. Ta cho rằng tô ẩn thanh em yếu đi xuống dưới, sắc mặt hơi hơi có chút hồng nhuận, không sai, nàng phía trước cũng không có tiếp xúc quá súng ống linh tinh đổ vỡ, sau đó bắt được trôi này súng lục cũng không có nghĩ lại, liền ngây ngốc đem ra, tính toán dùng cái này tới luyện tập thương pháp đi bắn biêng ngắm Nhìn một chính thanh trong mắt nhỏ vụn ý cười, Tô vẩn đành phải làm bộ gì đều không có phát sinh, lặng yên đem cái này súng lục cấp thu hồi đi, kẹp ở bên hông. Theo sau, Mục chính thanh từ một bên lấy ra tới một khoản ở cái này luyện thương trường bắn chuyên dụng súng trường, bắt được Tô vẩn trong tay, đồng thời cầm một hộp đạn đặt ở trên mặt bàn. Giờ phút này Mục chính thanh nhưng thật ra có chút nghiêm túc bộ dáng, khả năng có chút tiến vào ngày thường huấn luyện cái khác tân binh loại nào trạng thái. Muốn thuần thuộc sử dụng một kiện vũ khí, Như vậy ngươi đầu tiên muốn hiểu biết này cấu tạo, hơn nữa thuần thục nắm giữ. Cho nên ngươi hiện tại trước hết yêu cầu chính là học được trang viên đạn. Mục chính thanh dứt lời, đứng ở một bên trước che giấu một lần cấp tô vần xem, chỉ thấy trong tay hắn động tác cực kỳ nhanh chóng, bay nhanh đem súng trường mặt trên băng đạn cấp hủy đi tới, trang bị đẩy viên đạn sau, nhanh chóng đem băng đạn cất vào đi, tiếp theo lên đạn, khai bảo hiểm, sau đó súng trường trực tiếp nhắm ngay trường bán. Trường bắn mặt trên hình người bia ngắm đều bắt đầu nhanh chóng di động, Mục chính thanh trong tay cầm súng trường, lực chú ý độ cao tập trung, tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng súng vang. Phanh viên đạn phi toa qua đi, mắt thường là vô pháp bắt giữ đến dấu vết, nhưng là có thể thấy, mục chính thanh cơ hồ liền ở trong nháy mắt, đem hết thể sự tình làm xong, hơn nữa lực chú ý ở trong nháy mắt tập trung, bắt giữ tới rồi thích hợp cơ hội. Như vậy chính là những cái đó bia ngắm đều di động trùng hợp ở một cái điểm thượng thời điểm nổ súng. Viên đạn hoàn mỹ xuyên thấu này đó bia ngắm trung ương điểm đỏ vị trí, nếu đây là người, đã chết, thậm chí không kịp phản ứng. Tô Bẩn chấp đôi mắt, đồng dạng không kịp phản ứng, này đó đến tuột cùng dùng đã bao lâu, trong ngáy mắt, mới vài giây mà thôi, một chính thanh liền hoàn thành hết thảy. Tô Bẩn làm nuốt một ngụm nước miếng, thấy một chính thanh đã khẩu súng một lần nữa thả lại trên mặt bàn. Hơn nữa đem băng đạn cấp rút ra ra tới, viên đạn cũng tất cả bong ra từng màng ra tới. Chính thanh. Người. Người lộng xong rồi. Tôi vẫn nghĩ, nếu là một chính thanh đối thủ nói, phản ứng năng lực nếu không phải và nhanh nhẹn nhanh chóng, khả năng liền thương đều không có tới kịp rút ra cũng đã bị một chính thanh cấp đánh chết. ân thương pháp không ngoài hai chữ, mau, chuẩn, kém chi nhất, dây, đó là sinh tử chi gian, viên đạn cũng là hữu hạn. Cho nên cần thiết hợp lý nhắm chuẩn tính toán, như vậy, người mới có thể đủ hảo hảo bảo hộ chính mình. Một chính thanh nói xong những lời này, đem súng trường trực tiếp lấy ở tô ẩn trên tay, mở miệng. Thử xem. Tô ẩn tiếp nhận tới súng trường, không bằng súng lục nhẹ nhàng, cầm trong tay nặng chiếu, bất quá cái này thích hợp viễn trình nhắm chuẩn mục tiêu, tiến hành sát thương, chính xác độ cũng rất cao, không có lập tức động thủ. Bang vào chính mình chỉ nhớ ở trong đầu hồi thả một lần vừa mới một chính thanh sở hữu động tác chính mình dựa vào trí nhớ bắt đầu chậm hồi phóng đại khái thăm dò rõ ràng một chính thanh tay là như thế nào làm cho bước đi lại là như thế nào Tô vẫn muốn là không ngu ngốc trí nhớ thực hảo tay cũng thực linh hoạt bắt đầu học theo ấn một chính thanh bắt đầu làm động tác bước đi bắt đầu từng bước tiến hành đem viên đạn trang đi lên sau đó lên đạn khai bảo hiểm động tác cũng coi như là liền mạch lưu loát chỉ là tương đối mà nói Động tác trúc trác, thập phân trưởng, bất quá so với rất nhiều lần đầu tiên tiếp xúc súng ống người tốt hơn rất nhiều, chỉ là cùng một chính thanh so sánh với trưởng. Hiện tại ngươi bắt đầu nhắm chuẩn, nhớ kỹ ngươi trước mắt mục tiêu, đem lực chú ý đều tập trung ở cái này mặt trên, nhắm chuẩn, sạc ích. Tô hờn nghe ngôn không nói lời nào, yên lặng cầm này đem xuống trường, ghé vào ngắm bắn trên đài, bắt đầu nhắm ngay bia ngắm, hiện tại bia ngắm là yên lặng, đứng ở một vị trí cố định bất động. Không phải giống lúc trước giống nhau di động. Một con mắt so sánh với, một con mắt tiến hành nhắm chuẩn, sau đó khấu động có súng. Frank! Viên đạn ngược gió mà đi, vô cản sủ. Lấy một loại mắt thường nhìn không thấy cũng bắt giữ không đến tốc độ, bay nhanh hướng về phía bia ngắm bay qua đi, tô ẩn thần sắc căng chặt, có chút khẩn trương, thậm chí lòng bàn tay đều ra mồ hôi, Ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nhắm chuẩn bia ngắm, nàng sắc thật ngắm tương đối tinh chuẩn nhưng vẫn là kém như vậy một chút. Đánh là đánh vào bia ngắm thượng, nhưng là khoảng cách hồng tâm vị trí còn có đại khái một vòng bộ dáng. Rất tuyệt mục chính thanh mở miệng, lời nói không nhiều lắm, nhưng là nghe được ra hắn là thiệt tình thực lòng khích lệ, mục chính thanh xác thật không nghĩ tới Tô hẩn ở súng ống, thương pháp mặt trên như vậy có thiên phú, lần đầu tiên tiếp xúc súng ống liền có thể nhanh chóng lắp ráp hoàn thành, thượng đạn cũng thực nhanh chóng. trừ bộ động tác chúc chắc một chút. Cơ hội là nhìn không thấy bất luận cái gì khuyết điểm sai lầm, nghiễm nhiên như là một cái xử thương tay ra đời, nhắm chuẩn bia ngắm cũng là, lần đầu tiên nhắm chuẩn nói, tay mới thường thường căn bản không thể đủ bắn trúng bia ngắm, nhưng là tô ẩn không chỉ có bắn trúng, còn khoảng cách hồng tâm chỉ có như vậy không quan trọng một chút khoảng cách. Không hề nghi ngờ, tô ẩn tại đây một phương diện thượng có trời sinh thiên phú, nhưng là tô ẩn lại chỉ đương một chính thanh là an Nùi Nàng. Mục chính thanh cũng không có nói rõ ra tới cái gì, ngay sau đó, mục chính thanh tính toán làm tô ẩn thử lại đi bắn địa, thuần thuộc xuống ống thời điểm, đống nhiên một trận tiếng bước chân đã đi tới. Mấy cái ăn mặc quân trang nam nhân, thoạt nhìn đại khái hai mươi xuất đầu bộ dáng, đầu tiên thấy mục chính thanh cung cung kính kính chạm thẳng tắp, kính một cái quân lễ, thanh âm hồn hậu cùng kêu lên mở miệng nói. Quân trường! Mục chính thanh liếc người tới liếc mắt một cái, nhàn nhạt gật đầu. Tùy theo bọn họ đem tay thả xuống dưới, có chút thật cẩn thận dùng đôi mắt dư quang nhìn xa lạ gương mặt tốt ẩn. Bọn họ vốn dĩ hôm nay tưởng thừa dịp trường bắn không ai tới luyện tập thương pháp, chính là trước mắt tình cảnh này, có điểm làm cho bọn họ bắt đầu các loại cảm nghĩ trong đầu. Bên người chưa bao giờ sẽ xuất hiện nữ nhân thân ảnh một quân trường bên người thế nhưng đứng một nữ nhân, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ man thân mật. Chương 899 tiến bộ thần tốc. Các ngươi tới đây. Mục chính thanh tựa hồn là cảm giác được này vài người trong ánh mắt khác ý vị thâm trường, mày hơi hơi thượng trọn, lời nói cũng không có nói hoàn chỉnh, chỉ nói một nửa, kế tiếp ý tứ, ở đây người lại là đều nghe hiểu, chính là hỏi hiện tại lúc này bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Báo cáo, bởi vì chúng ta lần trước thí nghiệm xạ kích không có đủ tư cách, cho nên lúc này đây là đặc phê lại đây luyện tập xạ kích này, ba người nghe thấy được mục chính thanh nói, lập tức chạm thẳng tắp. Gắt gao banh thẳng phía sau lưng, thanh âm to lớn văng rội, tự tin vô cùng đủ, bất quá đầu, ánh mắt lại là có chút mơ hồ liếc ở tô hẩn trên người. Lại nói tiếp, bọn họ cái này quân khu cơ hồ đều là nam nhân, 90% đều là nam nhân, hiện giờ đông nhiên thấy một cái an mặc quân trang nữ sinh, hơn nữa bộ dáng thập phần đáng yêu, dường như bút bê Tây Dương giống nhau tinh xảo khuôn mặt, an mặc quân trang ở trên người càng là có khác một phen phong vị, càng miễn bản. Cái này nữ sinh vẫn là đứng ở mục chính thanh bên người. ân các ngươi tự tiện một chính thanh nghe xong này ba người nói, hơi hơi gật gật đầu, không ở đi hỏi bọn hắn khác lời nói, đang muốn muốn tiếp tục giáo tô hẩn một ít về súng ống những việc cần chú ý cùng với kỹ xảo thời điểm. Đứng ở bên cạnh ba người tráng nổi lên lá gan, có chút khẩn trương tiến lên đây, đứng ở tô hẩn cùng mục chính thanh trước mặt, mở miệng do hỏi. Xin hỏi quân trường, vị này chính là chúng ta quân khu mới tới. Không phải Nga Tô Hẩn biết bọn họ khẳng định cùng lúc trước tiêu phụ đạo viên giống nhau đem nàng hiểu lầm thành mới tới nữ binh, khỏe miệng nàng hơi hơi dơ lên, tươi cười điểm mỹ, hai tròng mắt sáng lấp lánh, Tô Hẩn mở miệng giải thích. Trước mắt này ba người còn lại là nhìn Tô Hẩn nụ cười này, không cấm có chút làm nuốt một ngụm nước miếng, hảo đi, có chút xem ngây người, nhưng là bộ dáng thật sự đặc biệt đáng yêu, giống như là một cái tinh xảo dầu có linh khí bút bê sứ giống nhau. Hảo muốn cho người tiến lên dùng tay sờ sờ xem. Mục chính thanh bất động thanh sắc đi lên trước tới, trực tiếp chắn tô hẩn trước mặt, cũng đồng dạng chặn này vài người tầm mắt, làm cho bọn họ nhìn không tới tô hẩn, trong ánh mắt nộn nhạo vài phần ghen tuông. Hắn không thích người khác như vậy nhìn chầm chằm tô hẩn xem, bởi vì nàng là của hắn. Các ngươi nên đi luyện tập Mục chính thanh thanh âm để thấp vài phần, mang theo vài phần áp bách, nhưng thật ra gọi người trong lòng có chút co chặt, gọi người cơ hồ không dám không nghe. Này ba người cũng minh bạch mục chính thanh tính tình, không cần phải nhiều lời nữa, nghe theo đi tới một bên, thuần thục cầm lấy súng trường ở trong tay, bắt đầu tiến hành thường quy luyện tập. Tô Bẩn Thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng mục chính thanh cùng nhau luyện tập thương pháp, dựa theo phía trước bước đi, bắt đầu đi bước một làm, bởi vì phía trước làm một lần, lúc này đây thập phần thuần thục, trong tay động tắc cũng nhanh hơn rất nhiều, cực kỳ lưu sướng, chỉ là ở lên đạn thời điểm, tay hơi đỉnh trệ một chút. Tiếp theo, trong tay súng trường nhắm ngay phía trước biêng ngắm bắt đầu xạ kích. Cứ như vậy, một buổi trưa thời gian liền ở cái này sân huấn luyện vượt qua, Tô ẩn cùng một chính thanh hô động đầu, tắc bị ở một bên yên lặng luyện tập 3 người kia thấy, bọn họ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đầu tiên đâu, là đối Tô ẩn tiến bộ chi khoái cảm đến kinh ngạc. Bọn họ chính là ở chỗ này đãi một năm, các loại cao cường độ huấn luyện đều xuống dưới, đến nỗi thương pháp cũng là bọn họ luyện một năm mới có trước mắt cái này nữ sinh giống nhau chuẩn xác tốc độ xạ kích thủ pháp nếu nói cái này nữ sinh là tay ra đời này cũng liền thôi chính là bọn họ rõ ràng thấy ở nàng vừa mới bắt đầu thời điểm giống như là tay mới giống nhau nắm giữ không hoàn toàn có chút mới lạ đến mặt sau đâu còn lại là tiến bộ thần tốc kinh bọn họ trợn mắt há hốc mồm các ngươi cảm thấy ta tưởng nói gì trong đó một cái ăn mặc quân trang nam nhân nói ta hiểu ngươi Ta biết một cái khác gật gật đầu, ánh mắt thực phức tạp, tựa hồ minh bạch đối phương tâm lý. Chúng ta mẹ nó mấy ngày nay đều sống đến cẩu trên người, loại này tiến bộ tốc độ. Nàng thần A, nói cho ta, ta đôi mắt không thành vấn đề đi, là nàng quá lợi hại, vẫn là chúng ta quá xuẩn một cái khác, đưa bọn họ trong lòng tưởng lời nói đều nói ra. Giờ phút này nhìn tốt ẩn, trong ánh mắt nghiễm nhiên là súng bái, thậm chí đều có chút tưởng xoa tay hầm hẹ đi cùng tô ẩn so đấu thương kỹ các người ba người ở chỗ này làm cái gì bỗng nhiên tại đây ba người phía sau xuất hiện một thanh âm mang theo vài phần dò hỏi tựa hồ là nghi hoặc bọn họ quay đầu tới thấy người tới tức khắc tùng hạ một hơi người này không phải người khác đúng là tô ca ca, hướng diệt đính dường như là đã đem sự tình xử lý hoàn chỉnh trên trán mạo một chút mồ hôi một bàn tay đáp ở trong đó một người trên vai đến nỗi vì cái gì thấy hướng diệt nính liền thở dài nhẹ nhõm một hơi Mà Mục Chính Thanh trước mặt trước sau căng chặt một hơi, rất đơn giản, đây là bởi vì ngày thường hướng Diệt Nính tương đối bình dị gần gũi, sẽ cùng bọn họ nói giỡn, bất quá nghiêm khắc thời điểm cũng thực nghiêm khắc, nét ngầm là một người rất tốt. Mục Chính Thanh đâu, còn lại là cùng Hướng Diệt Nính vì hai cái cực đoan, Mục Chính Thanh cũng là thuộc về một cái cực kỳ phụ trách nhiệm người, đối đãi bọn họ cũng cực kỳ nghiêm khắc, nhưng là có một chút, như vậy chính là mặc kệ là khi nào Hắn cảm xúc biểu tình luôn là như vậy lộ ra nhàn nhạt xa cách, nôn ngư cực nhỏ, đạm mạc nông cạn bộ dáng, hơn nữa sinh ra, tựa hồ trên người liền mang theo một cổ mạc danh áp bách, đặc biệt là hắn đôi mắt, rất ít có người dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, cái. Loại cảm giác này giống như là sẽ bị nảy cấp nhìn thấu giống nhau, toàn thân không có một chút bí mật đáng nói. Hư, ngươi xem trong đó một người thanh âm nhỏ nhỏ, nhìn chứ nơi xa một chính thanh cùng tốt ẩn. Tựa hồ là làm hướng diệt nính nói nhỏ thôi, lại tựa hồ là muốn hướng diệt nính minh bạch bọn họ đang xem cái gì. Các ngươi xem bọn họ làm cái gì. Hướng diệt nính nhìn bọn họ chỉ hướng về phía tô vẩn cùng một chính thanh, trong lòng minh bạch bọn họ ý tưởng, nhưng là vẫn là cố ý mở miệng dò hỏi. Trên thực tế, hướng diệt nính tới thật lâu, tại đây ba người chân trước vừa tới, hắn sau lưng cũng tới rồi, vẫn luôn đều nhìn một chính thanh bọn họ chỗ đó. Một quân lớn lên bên người thế nhưng sẽ có nữ nhân, hơn nữa nữ nhân kia thương pháp tiến bộ thần tốc, quả thực không phải ta chờ phàm nhân có thể so sánh, ta khác sâu cảm thấy, ta mấy năm nay sống đến cầu trên người. Ba người mở miệng, tựa hồ là phát tiết chính mình trong lòng buồn bực, bọn họ sát thật thực buồn bực. Nga. Như vậy các ngươi có biết hay không nàng là ai? Hướng diệt nính nghe người khác khích lệ tốt ẩn, không biết vì sao, có loại mạc danh tự hào cảm giác. Kia chính là hắn muội muội, thân muội muội. Giờ phút này cố ý dò hỏi bọn họ. Không biết lúc đầu, trong thanh âm mang theo vài phần tò mò, nghe hướng diệt nính nói như vậy, đây là biết. Nàng là ta muội muội mang theo nhàn nhạt tự hào, hướng diệt nính trong mắt mang cười, lưu lại dại ra ba người, chậm rãi hướng đi mục chính thanh chỗ nào. Chương 900 Đoan ngọ thiệt tối. Chương 900 Đoan ngọ thiệt tối. Hướng diệt Lĩnh đi tới, hướng về Tô Hoẩn cùng Mục Chính Thanh hai cái chào hỏi. Nhìn trong tay cầm súng ống tô hưởng, một thân quân trang anh tư tắp sảng, không cấm khỏe miệng hơi hơi cong lên, mang theo vài phần sủng địch, xoa xoa tô hưởng đầu. Cà ca vì ngươi tiêu ngạo, ngươi thương pháp rất tuyệt, có chúng ta hướng ra người bản sắc. Cũng đính ca ca tô hưởng nhìn đống nhiên xuất hiện hướng diệt đính trước mắt sáng ngời, không cấm tiến lên, ôm ôm hướng diệt đính. Mục chính thanh còn lại là nhìn xuất hiện hướng diệt đính, cũng không có vẻ nhiều kinh ngạc, hắn thấy rõ lực thực đẹp bén. Sẽ thời thời khắc khắc cảm giác bốn phía người cùng vật, ở hướng diệt nính xuất hiện kia một khắc, hắn cũng đã đã biết, chỉ là không có nói ra, giờ phút này đen nhánh con ngươi nhìn hướng diệt nính, mở miệng dò hỏi. Sự tình thế nào? Chỉ chuyện này tự nhiên là lam nhã thanh sự tình. Hơi hơi gật đầu, hướng diệt nính tựa hồ là nói cho một chính thanh nghe, lại tựa hồ là nói cho tô gần nghe, chậm rãi mở miệng. Ta đã đem trong quán cà phê nhân viên cấp sơ tán rồi. Chỉ có cái kia cùng làm nhã thanh thông đồng người phục vụ ta cũng như cũ bắt được, bởi vì chuyện này liên lụy đến lâm gia nhưng thật ra có chút xử lý không tốt. Người, ta là chức giam, ngươi tính toán như thế nào làm? Hướng diệt nín mở miệng, trên thực tế, hắn trong lòng đã sớm nghĩ kỹ rồi xử lý phương pháp, làm ra. lam ra thì thế nào, chỉ cần động bọn họ muội muội như vậy cái gì cũng chưa đến thương lượng, sự tình vừa mới phát sinh không có bao lâu. Lam ra ra chủ liền tới cửa muốn cầu tình, nhưng là đều bị bọn họ hướng ra cự chi ngoài cửa. Bọn họ hướng ra ý tứ rất đơn giản, vô luận như thế nào đều không thể tha thứ, cấp một cái khắc sâu, vĩnh sinh không thể quên được giáo hấn là cần thiết. Giờ phút này do hỏi Mục chính thanh, bất quá là hướng diệt nính muốn thử thử Mục chính thanh thái độ, cùng với hắn trong lòng tố hẩn phân lượng đến tuột cùng là như thế nào. Tự nhiên, theo nếp xử trí, vĩnh sinh giam cầm ngục giam. Mục chính thanh cầm lấy một cái không vỏ đạn, ở trong tay hơi hơi dùng sức liền giống như bột mịn giống nhau, nghiết dập nát biến hình, sau đó, buông ra tay, trực tiếp vứt bỏ trên mặt đất. Ngục giam là một cái cái dạng gì địa phương, một cái gom đủ sở hữu tội ác vì một thân địa phương, ở đâu mới có thể đủ chân chính minh bạch cái gì gọi là dày vò muốn chết không thể. Lam nhã thanh là một cái mảnh mai thiên kim đại tiểu thư, mặc dù là tâm địa ác độc giống như rắn giết nhưng là thể sắc và tinh thần vẫn là rót dưỡng ở hoa viên nhà ấm trung tiêu hoa. Như vậy một đoá như vậy tiểu hoa tiến vào như vậy ngục giam sẽ như thế nào, như vậy chính là khô héo, so tử vong còn muốn khó chịu cảm giác, hơn nữa là làm nàng đại ở ngục giam chung cả đời này đều không thể đi ra ngoài. Nghe mục chính thanh nói, hướng diệt lính nháy mắt minh bạch này đi tứ, trong lòng cũng mơ hồ nhận đồng, khỏe miệng gợi lên, hơi hơi dơ lên, nhìn mục chính thanh vẻ mặt đạm mạc. Trong mắt lại là phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo, hắn trong lòng nháy mắt liền minh bạch, mục chính thanh trong lòng tô huẩn đến tuột cùng là như thế nào phân lượng tồn tại, có lẽ so với hắn tưởng tượng còn muốn trọng. Làm như vậy, tuyệt đối là Lam ra là nháo cương, hơn nữa là công nhiên đối lập. Ta cũng đúng là ý này hướng diệt nính mở miệng. Theo sau, hướng diệt nính cùng một chính thanh hai người ở một bên bắt đầu dạy dỗ nổi lên tô hẩn thương pháp các loại kỹ xảo, xong lúc sau lại đem tô hẩn mang đi chuyên môn luyện tập cách đấu địa phương, học tập một ít cơ bản phòng thân thuật, thuật đấu vật. trong lúc kia ba cái tới luyện tập thương pháp, vẻ mặt ngậm bức cộng thêm thạch hóa trạng thái. thời gian thực mau liền đi qua, đảo mắt cũng đã là chẳng vạng, tô hẩn nhìn nhìn sắc trời đã không mượn, hướng diệt lính cũng tính toán đưa về nhà. mục chính thanh tắc bởi vì có chuyện muốn lưu tại quân khu trung, ở tô hẩn đổi trở về quần áo của mình lúc sau, mục chính thanh cho tô một kiện đồ vật. Đây là một chương màu xanh lục chứng kiện vỡ, mặt trên dùng tiếp vàng đánh chữ dấu vết ba chữ, xuất nhập chứng, đem thứ này mở ra, mặt trên viết một chính thanh quân hàm. Về sau mỗi ngày ta đều sẽ tiếp ngươi tới chỗ này, rèn luyện thể năng cùng với thương pháp, cái này giấy chứng nhận khá vậy tùy ý xuất nhập này bất luận cái gì địa phương. Tô huẩn tiếp nhận đồ vật, hơi hơi gật đầu, tùy ý xuất nhập quân khu bất luận cái gì địa phương, cái này địa phương là cỡ nào quan trọng. Bên trong còn có trọng yếu phi thường căn cứ quân sự, chớ nói người bình thường, tầm thường binh lính đều không thể đi vào. Ân Tô luận đem đồ vật phóng hảo, tùy theo ngồi trên hướng diệt lính xe, quay đầu lại nhìn đứng ở trên đường Mộc Chính Thành, xe chạy nguyên lai càng xa, Mộc Chính Thanh như cũ thân mình thẳng tắp đứng ở lộ trung gian, tựa hồ là tử ai nhìn theo nàng, biết nhìn không thấy nàng vị trí. Bị che giấu ở nồng đậm trong bóng đêm Mộc Chính Thành, thân ảnh có chút suy yếu còn có vài phần cô tịch. Tô Bẩn thu hồi ánh mắt, không nói gì, làm mắt, cũng đã tới rồi hướng ra, về sự tình hôm nay hướng ra cùng với đã biết, một đám không sôi nổi xem Tô Bẩn có hay không sự tình, đến nỗi làm già, làm nhã thanh, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đối này, Tô Bẩn trong lòng có chút hơi ấm, nét đến nỗi mẫu thân hướng vu mai đầu, Tô Bẩn như cũ không có cùng nàng nói chuyện, đại khái là trong lòng có chút ngăn cách, như thế nào cũng nói không nên lời, Hướng vũ mai đầu, tắc vẫn là không rõ Tô Hẩn thái độ chuyển biến, cùng với chính mình đến tột cùng làm sai cái gì, ở nàng trong lòng, cảm thấy chính mình sợ làm đều là chính xác, cũng xác thật là vì Tô Hẩn suy nghĩ, nàng là không có làm sai gì đó. Thời gian cứ như vậy đi qua mấy ngày, thực mau đoan ngọ tiệc tối tới, bởi vì Lam Nhã Thanh sẽ ra chuyện, tiết mục làm một loạt điều chỉnh, có người đem Lam Nhã Thanh vị trí trên đỉnh đi, học sinh hội bên trong cũng biết kêu một ngày phát sinh sự tình. Đại gia chi dàn không khí đều có chút cổ quái. Tiệc tối tổ chức ở trường học đại lễ đường nội, rất nhiều người đều sẽ tới thăm gia. đoan ngọ tiệc tối qua đi, liền muốn nghỉ vài thiên. Tô Bẩn biểu diễn chính là Dương Cầm Diễn Tấu. Hôm nay Tô Bẩn ăn mặc một thân màu trắng váy lùa, thập phần thanh nhã cao quý, mang theo vài phần mông lung phiêu giật mỹ cảm, kim sát sợi tơ phát họa váy bên cạnh, tóc quăn hơi hơi buông xuống, rối tung, trên đầu mang theo một cái màu ngân bạch phát quan. Chân trần, cổ chân thượng cuốn lấy một cây màu bạc chân hoàn, trên tay cũng cuốn lấy một cây màu bạc vòng tay, cả người giống như là trong đêm đen tinh linh giống nhau, linh động tinh xảo, xem một, cái đều là làm người hít thở không thông mỹ. Không thể không nói, như vậy tô ẩn hấp dẫn người, cũng làm người xem dại ra, nam quanh năm nhìn tô ẩn, ánh mắt hơi hơi dại ra, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, không cấm hơi hơi ho khan vài tiếng, lúc này mới mở miệng. Đối với Tô Hoãn giảng giải lưu trình. Tô Hoãn học muội, bởi vì ngươi không có tham gia tập luyện, khả năng đối chúng ta lưu trình không phải thực hiểu biết, ta liền đại khái đối với ngươi giảng giải một chút, ta lần trước nói, ngươi là dương cầm biểu diễn, diễn tấu khúc mục gọi là dạ khúc, căn cứ chúng ta báo đi lên tiết mục danh sách, ngươi cùng Mộc Tuyết đều là áp chủ. Liễu Mộc Tuyết. Tô Hoãn nghe thấy được Liễu Mộc Tuyết tên không cấm mở miệng, nhìn về phía nam quanh năm. Chương 900 Linh một Diễm Kinh 4 Tòa, 1. Đại Khái là đã nhìn ra Tô Hẩn Nghi Hoặc, Nam Quanh năm gật gật đầu, mở miệng giải thích nói. Đúng vậy, nguyên bản chính là an bài người cùng một tuyết hai người áp trục biểu diễn, ngươi là diễn tấu dương cầm khúc dạ khúc, ở vào toàn trường đếm ngược vị thứ hai lên sân khấu, một tuyết đầu, giọng nói thực huyển chuyển nhu Mỹ, cho nên nàng là ca sướng, khúc phong cùng ngươi đàn tấu dạ khúc có chút tương tự, cái loại này linh hoạt kỳ ảo khúc phong. Nàng còn lại là cuối cùng kết thúc biểu diễn. Nghe Nam Quanh năm nói xong lời nói, Tô Bẩn Đại Khái là minh bạch liễu một tuyết ý tưởng, có ý tứ. Đem các nàng hai người trực tiếp cấp an bài ở cùng nhau, hơn nữa vẫn là từng cái lên sân khấu, này thực hiển nhiên, sẽ trực tiếp làm người xem cảm nhận chung, hình thành đối lập, đối lập hai người chi gian ai càng tốt, hơn nữa các nàng biểu diễn loại hình lại đồng dạng đều là âm nhạc. Tô Bẩn Đâu lại liễu một tuyết điều tra chung, chỉ sợ là sẽ không bất luận cái gì âm nhạc nhạc cụ, cho nên cái này Dương Cầm Diễn Tấu chỉ sợ đến làm tạm, tuẩn mất mặt sau khi xong, nàng hoàn mỹ lên sân khấu cứu chàng, hai người liền hình thành một cái mánh liệt đối lập, Liễu Mục Tuyết cũng thuận lợi ở mọi người trước mặt nghiên áp nàng một đầu, chỉ là đâu, nay chỉ là Liễu Mục Tuyết tính kế, nàng tính kế nhiều như vậy, liệu định nàng sẽ ngạnh chống đáp ứng hạ cái này Dương Cầm Diễn Tấu, lại là không có tính kế đến, nàng kỳ thật hội diễn tấu hơn nữa đạn còn tính không tồi. khoe miệng khẽ nứt liễu mộc tuyết chỉ sợ thực chờ mong lúc này đây đoan ngọ tuyệt tối nàng cũng đồng dạng là vạn phần chờ mong chỉ là hai người chờ mong mục đích là không giống nhau thôi chỉ là nghĩ nghĩ tôi vẫn đống nhiên nghĩ tới một kiện rất kỳ quái sự tình cái này liễu mộc tuyết rõ ràng là bị thương nữ nhân mảnh mai thân mình nên diện đụng phải hai cái tráng hán nắm tay mặc dù bọn họ vội vàng thu hồi một ít lực đạo nhưng là cái này lực lượng như cũ không dung kinh thường. Lúc này mới qua đi mấy ngày, chuẩn sát tới nói, liễu một tuyết giờ phút này hẳn là đã ở bệnh viện mới đúng, mà cũng không là xuất hiện ở chỗ này biểu diễn. Nhưng là nàng không phải bị thương sao. Tô Vẩn trực tiếp mở miệng do hỏi. Nghe Tô Vẩn nói, nam quanh năm cũng đồng dạng đối này cảm thấy nghi hoặc, đang muốn mở miệng là lúc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ôn nu nữ âm, dường như là kinh hỷ vạn phần lại dường như là thấy cái gì làm nàng cảm thấy kinh hỉ người, giày cao gót thanh âm đi bước một bước qua tới, không nghĩ tới tô hửn tỷ tỷ sẽ như vậy quan tâm ta, mục tuyết hảo vui vẻ a, người tới không phải người khác, đúng là bị tô hửn cùng nam quanh năm đàm luận liễu mục tuyết ở nàng bên người đi theo một người nam nhân, sắc mặt lâm mục hiên, tựa hồ cực kỳ khó chịu, đang nghe thấy liễu mục tuyết kêu tô hửn tỷ tỷ là lúc, sắc mặt càng muốn hất thượng vài phần bất quá vẫn là ẩn nhẫn xuống dưới, trái lại liễu mộc tuyết một bộ đã hảo toàn bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận, chút nào nhìn không ra tới kia một ngày khó coi sắc mặt cùng với trên vai bị đánh trúng lưu lại thương, trên người ăn mặc một kiện màu thủy lam váy dài, đây là cái loại này kéo tún đuôi cá tiểu lễ váy loại hình, phía trước bọc ngực cùng mặt sau kéo tún đuôi cá, gai đúng chỗ ngứa đem liễu mộc tuyết dáng người đường con cấp kéo dài quá ra tới, chỉ là có một chỗ hơi có chút ngạnh thương phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Liễu Mộc Tuyết tuy rằng bộ dáng sinh nhu nhược đáng thương, tiểu nhu và phần, nhưng là trên thực tế, thân thể cốt cách cũng không tính quá nhỏ xinh, bả vai hơi có chút khoan, cái này lộ vai mặt ngực lễ phục, liền đem cái này khuyết điểm cấp phóng đại. Giờ phút này Liễu Mộc Tuyết đứng ở tô hởn trước mặt, hai người liền bên ngoài mà nói, Liễu Mộc Tuyết liền yếu đi, so sánh thấy vụng, tuy là luôn luôn đối tô hởn vẫn duy trì địch ý, Thậm chí là chán ghét lâm mục hiên đấy lòng cũng không thể không thừa nhận. Đêm nay tô ẩn thực mỹ, liền giống như một con không nên tồn tại ở nhân gian ám dạ tinh linh giống nhau, cả người làn da giống như bạch ngọc giống nhau không rảnh chân bóng, dùng một cái từ ngữ tới hình dung như vậy chính là băng cơ ngọc cốt, bút bê sứ giống nhau tinh tế tạo hình khuôn mặt. Tuy rằng liễu mộc tuyết luôn là xưng hồ tô ẩn vì tỷ tỷ, chính là chỉ cần từ bên ngoài đi lên bình phan nói. Liễu Mộc Tuyết ngược lại giống so Tô ổn lớn tuổi vài tuổi. Tô ổn khẽ miệng hơi hơi cong lên, trên mặt mang theo vài phần nhạt nhẽo ý cười nhìn trước mặt chậm rãi đi tới Liễu Mộc Tuyết, trên mặt cảm xúc chút nào chưa từng phát tiết, gọn sóng bất kinh. Chỉ là không nghĩ tới ngươi khôi phục năng lực như vậy mau đâu, ta thực chờ mong ngươi hôm nay biểu diễn. Trong lời nói tựa hồ có chuyện giống nhau, Liễu Mộc Tuyết nghe cũng là tràn ngập chờ mong. Loại này chờ mong là chờ mong nhìn đến Tô Hoẩn xấu mặt như vậy một màn, khả năng nàng thật sự đối Tô Hoẩn quá mức xem nhẹ, không nghĩ tới, Lam Nhã Thanh, cái này ngu xuẩn thế nhưng không có giải quyết nàng, còn bị cái này Tô Hoẩn trái lại trường trị lộng vào ngục giam, nhìn dáng vẻ đời này là dừng ở ngục giam. Thật là một cái vô dụng ra hỏa, tuy rằng mất đi một cái đắc lực trợ thủ thực đáng tiếc, nhưng là đối với Liễu Mộc mà nói, nàng hiện tại cảm thấy càng vì quan trọng là Nhìn đến Tô Vẩn xấu mặt kia một màn, mới vừa rồi có thể cởi bỏ một tia nàng trong lòng hận ý. Tô Vẩn cùng Liễu Mục Tuyết cũng không có gì lời nói có thể liêu, ngược lại là Liễu Mục Tuyết, vẫn luôn đứng ở Tô Vẩn bên người, một bộ quan hệ và tốt bộ dáng. Đối với Tô Vẩn nói chuyện, đại đa số thời điểm đều là cái này Liễu Mục Tuyết nói chuyện, Tô Vẩn cảm xúc nhàn nhạt gật đầu. Bởi vì biểu diễn đã bắt đầu rồi, không biểu diễn người liền không thể đủ ngốc tại hậu trường. Lâm Mục Hiên đi ra ngoài, tới rồi dưới đài chuẩn bị xem Liễu Mục Tuyết, giờ phút này, giả dạng hoàn thành Tô ẩn cùng Liễu Mục Tuyết hai người đứng ở đài mạc phía sau, bên cạnh không có người. Tô ẩn nửa cái thân mình cơ hồ đều ẩn vào trong bóng tối, Liễu Mục Tuyết cũng là không sai biệt lắm. Trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, Liễu Mục Tuyết khỏe miệng hơi hơi con lên, trên mặt biểu tình như cũng là giống như phía trước giống nhau hữu hảo thiện lương, dường như cùng Tô ẩn ở thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau chỉ là đâu, này trong mắt lại là lập lèo vài phần ngoan độc cùng không thêm che giấu chờ mong, chờ mong tôi hổn biểu diễn. không biết tôi hổn tỷ tỷ dương cầm luyện tập thế nào đâu. ta nghe nói nhã thanh nói, tôi hổn tỷ tỷ dương cầm chính là nói thực hảo đâu. liễu mục tuyết cố ý hỏi lại tôi hổn. dương cầm a, không luyện tập, ta không cần luyện tập. tôi hổn khinh phiêu phiêu mở miệng trong giọng nói, biểu tình chung đều lộ ra vài phần lười biếng, nhếch môi cánh. Lông mi hơi hơi rủ xuống rất nhỏ rung động, gọi người xem không hiểu giờ phút này Tô ẩn nghĩ đến cái gì. Nhưng là này một câu, ở liễu một tuyết lỗ thai chung liền giải độc thành. Tô ẩn bởi vì sẽ không dương cầm, cho nên căn bản không có luyện tập tất yếu. Trước đại biểu diễn còn ở tiếp tục, cái này lễ đường rất lớn, ngồi hạ rất nhiều người. Này cơ hội liền cùng cấp với minh tinh một hồi buổi biểu diễn giống nhau người nhiều, trước đại đều là ẩm ý thanh âm. Kỳ thật ngày thường đều không có nhiều người như vậy, trong đó còn có một cái quan trọng nguyên nhân là năm nay lễ đường chung tới người. Người gặp qua từng hàng ăn mặc quân trang hán tử ngồi ở hàng phía trước sau, đặc biệt là ngồi ở phía trước nhất nam nhân kia nhất mắt sáng, sắc mặt đạm mạc, trong mắt lại là mang theo vài phần tia sáng kỳ dị cùng đáy mắt chỗ sâu trong nhàn nhà tấp áp. Chương 902 Diễm Kinh Bốn Tòa 2 Cũng chính bởi vì vậy, Năm nay Tết đoan ngọ tiệc tối là toàn bộ chật nick trạng thái, đây là chưa từng có quá tình huống, biển người tấp nập hình dung lại thích hợp bất quá. Nguyên bản Tô Bẩn 6 cái ca ca muốn tới, nhưng là... Tô Bẩn nghĩ nghĩ cái kia trật trượng, vẫn là tính, đến nỗi mục chính thanh đã đến, Tô Bẩn nhưng thật ra không nghĩ tới, càng không nghĩ tới chính là, mục chính thanh bên người sẽ có nhiều như vậy ăn mặc quân trang người, những người này đâu. Tô Bẩn thật đúng là xem như quen thuộc. Bởi vì mấy ngày nay mỗi ngày đều xuất nhập quân khu bên trong tiến hành thể năng rèn luyện cùng với thương pháp thuật đấu vật đi tăng lên chính mình, năng đại khái đem một chính thanh thủ hạ người đều cấp thăm dò rõ ràng nhận thức. Quan trọng nhất chính là, năng luyện tập thuật đấu vật còn có đấu súng từ từ, đều yêu cầu đối thủ, này đó một chính thanh thủ hạ người liền thành tô hẩn tốt nhất luyện tập đối tượng. Từ lúc bắt đầu không hề trở tay chi lực, đến bây giờ, có thể cố hết sức chống lại. Lúc này mới gần mấy ngày thời gian mà thôi, Tô Bẩn mặc kệ làm chuyện gì đều cực kỳ nghiêm túc, thương pháp phương diện này càng là sinh ra đã có sắn thiên phú giống nhau, chuẩn xác cực cao. Đúng là bởi vì như thế, ngắn ngủ mấy ngày thời gian, Tô Bẩn liền đem một chính thanh thủ hạ người tâm cấp thu mua không còn một mảnh, càng quan trọng là, bọn họ lần đầu tiên từ một chính thanh trong miệng nghe được như vậy một câu. Hắn nói, Tô Bẩn sẽ là hắn tương lai thế tử. Này một câu là nói cho bọn họ nghe, cũng là một chính thanh nói cho chính mình nghe. Lúc sau, ở nghe nói lúc này đây tô ẩn trường học đoan ngọ tiệc tối sự tình, bọn họ vài người vô luận như thế nào đều tới xem, vì thế, tạo thành hiện tại loại này vi diệu hình ảnh. mục chính thanh bên người không người tới gần, hắn ngồi ở ghế trên, nhìn trên đài biểu diễn, làm người thấy không rõ lắm hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là có thể khẳng định chính là... Giờ phút này không người dám tiếp cận một chính thành, bởi vì hắn thân thể chung quanh tự động mang theo một loại mạc danh uy áp cảm, càng la tới gần, liền càng thêm cảm giác được hít thở không thông. Tô huẩn đứng ở màn sân khấu mặt sau nhìn trên đài biểu diễn dần dần hạ màn, sắp muốn đi vào kết thúc, nói cách khác, sắp đến phiên nàng lên sân khấu. Nam quanh năm đứng ở tô huẩn bên người, trong ánh mắt hát không thể thiếu mang theo vài phần lo lắng, trải qua đã nhiều ngày ngắn ngủn ở chung. Nam Quanh Năm có thể cảm giác được, Tô Vẩn tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng tin cậy người, nàng tuyệt đối không có khả năng nói mạnh miệng. Nàng nếu đáp ứng rồi hỗ trợ tham gia bọn họ tiết mục, tiến hành dương cầm diễn tấu dạ khúc tiến hành áp trụ, liền nhất định có thể làm được. Chính là đi, Nam Quanh Năm trước nay đều không có thấy quá Tô Vẩn tự mình đàn tấu dương cầm, hoặc là tới chỗ này diễn tập, đôi mắt liếc liếc mắt một cái bên ngoài, Nam Quanh Năm mở miệng nói. Tô học Đại khái lưu trình chính là ta bắt đầu nói với ngươi những cái đó, ngươi hẳn là nhớ rõ. Dạ Khúc nói vậy Tô Hoẩn học muội ngươi có ở trong nhà luyện tập quá đi. Nam quanh năm làm như vì xác định giống nhau dò hỏi Tô Hoẩn. Hội trưởng, phía trước Tô Hoẩn tỷ tỷ cùng ta nói nha, tựa hồ không có luyện tập, nàng đại khái là quên mất đi, ta tưởng cũng không quan hệ. Tô Hoẩn tỷ tỷ Dương cầm nói vậy đàn tấu thực hảo, đúng không? Không đợi Tô Hoẩn trả lời, Liễu một tuyết ngoài miệng dơ lên một nụ cười, chậm rãi tiến lên đây, nhìn tô ẩn mở miệng nói. Nghe Liễu một tuyết nói, nam quanh năm hô hấp cứng lại, sắc mặt hơi bạch thượng vài phần, có chút không xác định nhìn tô ẩn, muốn mở miệng hỏi một chút. Tô ẩn trên mặt lại là dơ lên một mặt cực kỳ tự tin tươi cười, thâm thúy màu đen trong con ngươi hình như có sao trời giống nhau, dài nhỏ vụn vầng sáng, phấn nộn cánh môi nhấp, nàng nhìn về phía nam quanh năm, lại nhìn nhìn Liễu một tuyết mở miệng. Ta chưa bao giờ sẽ hứa hẹn chính mình làm không được sự tình. Tin tưởng, ta sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng diễn đấu. mục Tuyết muội muội, ngươi không phải thực chờ mong sao? Liễu mục Tuyết nguyên tưởng rằng Toẩn sẽ khẩn trương, nhưng là không có. Nàng nguyên tưởng rằng Toẩn sẽ không lời gì để nói, trầm mặc cứng đỗi, nhưng là lại như cũ không có. Giờ phút này nàng thấy chính là Toẩn tự tin vô cùng bộ dáng, trong lòng đống nhiên có chút hoảng loạn, có chút tự mình hoài nghi lên. Sao có thể đâu? Nàng cẩn thận điều tra quá, tố ẩn chưa bao giờ tiếp xúc quá dương cầm, phải nói, không có tiếp xúc quá bất luận cái gì nhạc cụ, cho nên, nàng sao có thể sẽ đạt đâu? Liên tính là trời sinh thiên tài, cũng không có khả năng gần bằng vào thiên phu nháy mắt học được, này không hiện thực. Tố ẩn đây là ở hư trương thanh thế. Liễu mục tuyết chính như này nghĩ, đồng nhiên, một đạo nhiệt khí phun ở liễu mục tuyết bên hai. Tô Luẩn thanh âm ở Liễu Mộc Tuyết bên tai khinh phiêu phiêu vang lên, mang theo vài phần lưỡi biếng ý cười. "Kỳ thật ta sẽ dương cầm đâu. Điểm này chỉ sợ làm Mộc Tuyết muội muội ngươi thất vọng rồi đâu. Ta chờ mong ngươi biểu diễn nga." Dứt lời lúc sau, Liễu Mộc Tuyết chỉ nhìn thấy Tô Luẩn chậm rãi đi hướng đài cao bóng dáng. Trong mắt các loại cảm xúc giao tạp ở bên nhau, bởi vì Tô Luẩn câu nói kia, Liễu Mộc Tuyết lòng có chút luống cuống, chẳng lẽ nàng thật sự điều tra sai rồi? Tô Hoãn chậm rãi hướng đi trên đài cao, bốn phía ánh đèn đều tối sầm xuống, dưới chỉ có ở màu đỏ thảm phô đệm chăn trên đài cao, giá một trận màu trắng dương cầm, lưu quang ở mặt trên, chiếu rọi lộng lây rực rỡ, gỗ cản nét tựa hồ là đang chờ đợi nó chủ nhân đã đến. Một thân màu trắng lụa mỏng Tô Hoãn xuất hiện ở ánh đèn hạ là lúc, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, sợ quái nhiêu tới rồi trước mắt cái này hình ảnh, trước mắt nghiêm nhiên mị như là một bộ bức họa cổ tròn một bộ đánh rơi nhân gian bức họa của tròn chỉ vàng phát hỏa váy biên ở ánh đèn hạ lập loè rượu người quan mang đủ như chân trâu mượt mà ngọc sắc no đủ bóng loáng màu đen tóc quăn lỏng lẻo rối tung trên đầu giá màu ngân bạch đồ quan hoa hoa tinh xảo khuôn mặt da như dương chi bạch ngọc giống nhau tựa như ám dạ tinh linh tinh linh nữ vương giống nhau khoe miệng phát hỏa một chút ý cười tô chuẩn chậm rãi hướng đi dương cầm cái giá trước ánh đèn hạ đem dương cầm cầm cái mở ra Tùy theo, hơi hơi nhắm hai mắt lại, thậm chí đôi mắt đều không xem Dương cầm phím đàn. Bên cạnh có nhu nhu gió nhẹ thổi quét lại đây, khiến cho Tô đầu tóc hơi phiêu đãng, mang theo vải phần ngông lung mỹ cảm. Đinh! Tô ấn xuống cái thứ nhất phím đàn, tiếp theo dựa theo cầm phổ, bắt đầu diễn tấu nổi lên dạ khúc. Đây là một đầu tịch liêu linh hoạt kỳ ảo Dương cầm khúc, Tô hôm nay đàn tấu là đêm này ý cảnh cấp hoàn toàn diễn tấu ra tới. Mang theo vô biên tịch liêu cô tịch, linh hoạt kỳ hảo. Tất cả mọi người không cấm nhắm hai mắt lại, bắt đầu lẳng lặng hưởng thụ, không ai mở miệng nói chuyện, thậm chí liền chính mình tiếng hít thở đều tận lực đẻ thấp, sợ sẽ quấy nhiều đến trên đài cao cái kia tinh linh nhân nhi. Âm phủ tự tô ẩn đầu ngón tay nhảy lên chút xuống đi ra ngoài, cảnh tượng như vậy, như vậy một khúc âm nhạc liền dường như sống lại giống nhau. Tất cả mọi người đem này thật sâu dấu vết ở trong lòng, vinh sinh quên. Thẳng đến cuối cùng một cái âm phù ngưng hẳn, mọi người lúc này mới như mộng mới tỉnh giường như mở to mắt, dường như còn yên lặng ở mới vừa rồi âm nhạc bên trong. Chân chính Diễm Kinh bốn tòa. Theo sau, vỗ tay, nồng đậm vỗ tay vang tận mây xanh. Giờ phút này, đứng ở màn sân khấu mặt sau Liễu Mộc Tuyết sắc mặt lại là đen xuống dưới. Chương 903 cùng đài, một. Hiệu quả như vậy là Liễu Mộc Tuyết trăm triệu không nghĩ tới. Trước mắt vỗ tay sớm dậy, Tựa hồ muốn đem toàn bộ lễ đường nóc nhà cái nắp cấp ném đi, như vậy rầm rộ vẫn là lần đầu thấy. Cũng cùng liễu một tuyết tinh kế đi ngược lại, Tô Bẩn thế nhưng sẽ đàn dương cầm, lại còn có đạn tốt như vậy, khó trách phía trước Tô Bẩn sẽ như vậy nhìn nàng, sẽ nói câu nói kia. Nàng sợ làm hết thảy, chỉ sợ đều bị nữ nhân này xem ở trong mắt đi, đáng giận này đó vỗ tay cùng ánh mắt hẳn là nàng thu hoạch mới đối. Tôi đứng ở trên đài cao, chậm rãi đứng dậy. Đem dương cầm cái nắp đóng lại, bốn phía vầng sáng mang theo vài phần mông lung, rơi tại nàng trên người, mị có chút không chân thật, khỏe miệng khẽ nít, tóc quăn nhu thuận rủ xuống, bạch ngọc giống nhau lỏa đủ hơi hơi đi lại, vòng bạc thượng lục lạc len ken rung động, nàng đứng ở phía trước, tuẩn hời hơi, hơi không lừng, mở miệng, cảm ơn, dứt lời, đang định phải về đến phía sau màn thời điểm, đung nhiên ánh mắt dừng ở cửa chỗ, không biết khi nào, chỗ nào đã đứng sáu cá nhân. Một đám tuấn mỹ dị thường, trên người ăn mặc cùng Tô Hoẩn trên người màu trắng váy lụa cùng sắc áo bạch tô, giống như kỵ sĩ si giống nhau, giờ phút này bọn họ trên mặt đều sôi nổi mang theo kiêu ngạo. Tô Hoẩn diễn tấu toàn bộ hành trình bọn họ đều thấy, cũng an tĩnh lắng nghe, không dám quấy rầy, yên lặng đứng ở một bên bảo hộ lắng nghe. Trên đài cái này là bọn họ muội muội a, nhất yêu thương muội muội, sao có thể không tới đâu. Mấy người chậm rãi đi qua, trong tay cầm trắng tinh phùng hoa. Bốn phía người đầu, còn lại là đang xem thấy hướng diệt lục đám người lúc sau, không tự giác tránh ra. Ánh mắt mọi người chung đều tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới, năm nay Tết đoan ngọ tiệc tối là như thế náo nhiệt. Mà kế hoạch Tết đoan ngọ tiệc tối nam quanh năm đầu, trên mặt biểu tình phức tạp, nhìn trước mắt hết thể thiết, hắn minh bạch, hôm nay này hết thể đều là bởi vì tốt ẩn, hắn cũng không nghĩ tới, tốt ẩn thế nhưng thật sự có thể đạn tốt như vậy, phía trước băn quan hiện tại xem ra đều là nghĩ nhiều. Tô Vẩn nột. Thật không đơn giản, nam quanh năm là người thông minh, từ lam ra sự tình thượng, hắn biết, Tô Vẩn treo chọc không dậy nổi. Tô Vẩn cũng là kinh ngạc vạn phần nhìn chậm rãi đi tới hướng diệt lục đám người, nàng trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ sáu cá nhân thế nhưng đều tới, hơn nữa tựa hồ là cố ý vì nàng giả dạng một phen, giờ phút này thoạt nhìn, nghiêm nhiên giống như là bảo hộ nàng cái này tinh linh kỵ sĩ. Rất êm thanh nga. Các ca ca đều vì người kiêu ngạo. Hướng diệt lục đi tới đài cao phía trước, trong tay trắng tinh phủng hoa trình tới rồi tô ẩn trong tay, sáu cá nhân biểu tình đều nghiễm nhiên đang nói, chúng ta đều là người fans. Đây là sử thượng nhất cường đại fans đoàn đi, tô ẩn tiếp nhận phùng hoa, ở trong lòng như thế nghĩ, ngực có chút hơi hơi ấm áp, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, giòn xinh mở miệng. Cảm ơn sáu vị ca ca. Nhà đầu ngốc sáu cá nhân đều là một bộ sủng nịch nhìn Tô Huẩn, khỏe miệng mang theo ôn nhu ý cười, thật sự là tiện sắt bên cạnh liền can người chờ. Sáu cá nhân đều như vậy hoàn mỹ, nếu có thể cho các nàng một cái như vậy ca ca cũng là tốt à. Huẩn Huẩn, chúng ta ở hậu đài chờ người Nga hướng dịa can tiến lên đây đối với Tô Huẩn mở miệng. Ân, Hảo hơi hơi gật đầu, Tô Huẩn nhìn thoáng qua thính phòng, ánh mắt dừng ở thính phòng một chính thanh trên người, cùng với ánh mắt cho nhau giao hòa một chút tùy theo liền chậm rãi lui vào phía sau màn màn sân khấu bên trong. Liễu mục tuyết tự nhiên sắc mặt không phải thực hảo, nhìn Tô Huẩn, giờ phút này lại như thế nào giả nhân giả nghĩa cũng che giấu không được chính mình trong lòng không khí, tay tại thân hạ đã sớm đã nắm thành nắm tay. Tô Huẩn học ngội, ngươi vừa mới diễn tấu quá xuất sắc, làm ta đều hạ nhảy dựng. ha ha. Có thể thấy, hôm nay Tết đoan ngọ tiệc tối thập phần thành công, nam quanh năm tâm tình cũng là thập phần hảo giờ phút này thấy tới tô hẩn không cấm tiến lên đây, nhìn tô hẩn như vậy bộ dáng, ánh mắt đều chút rời không ra, đặc biệt là vừa mới tô hẩn ở ánh đèn hạ tiến hành diễn tấu, giống như tinh linh bộ dáng. đương nam quanh năm lại lần nữa tiến lên vài bước lúc sau, đồng nhiên phía trước nhiều mấy cái cao lớn thân hình chặn đường đi, một thân trắng tinh áo bảnh tô áo khoác, một đám đều là trời sinh giá áo tử, xoáy khí vô cùng. giờ phút này chắn nam quanh năm phía trước đúng là hướng diệt lục. Hắn nâng nâng chính mình trên mũi mắt kính, trong mắt dám quang lập lòe, nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, mặc dù cái này làm quanh năm chỉ có một chút manh mối, hắn vẫn là cảm giác được, hắn đối Tô Huẩn có điểm khác cảm giác, vốn dĩ có một chính thanh gia hỏa kia là đủ rồi, cũng không thể nhiều ra nhiều như vậy gia hỏa cùng hắn đoạt muội muội. Nam hội trưởng, ta là Huẩn Huẩn ca ca, có nói cái gì cùng ta nói là giống nhau, nàng hiện tại hẳn là đã mệt mỏi. Nam Quanh Nam rõ ràng cảm giác được trước mắt này vài người, dừng ở chính mình trên người ánh mắt, nét giống như đều không phải thực thân thiện. Hắn vừa mới làm sự tình gì sao, vẫn là này chỉ là hắn ảo giác. Không thể không nói, đối mặt hướng diệt lục đám người, yêu cầu nhất định tâm lý thừa nhận năng lực, Nam Quanh Nam đành phải là căng ra đầu mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần xin lỗi. Này, có một chuyện khả năng ta lại muốn phiền toái tô ẩn học ngội. Nguyên bản là ngươi cùng một tuyết học mỗi hai người áp trụ, nàng là cuối cùng một cái tiến hành kết cục. Nhưng là, vừa mới đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, nguyên bản cho nàng Dương cầm diễn tấu bạn khúc người đống nhiên té xỉu, tựa hồ là sinh bệnh, vừa mới đưa vào bệnh viện, hiện tại. Trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy người, Nam quanh năm nhìn bên ngoài bởi vì tô ẩn sau khi rời khỏi, lại chậm chạp không có người lên đài người xem đã bắt đầu nôn nóng, hiện tại có thể cứu cấp đương nhiên chỉ có một người. Như vậy chính là vừa mới tiến hành xong rồi Dương cầm biểu diễn tốt ẩn. Cho nên, có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ thay thế một chút nàng diễn tấu, vừa lúc kế tiếp này bài hát cùng phía trước ngươi diễn tấu dạ khúc phong cách rất là cùng loại, hiện tại thật là không kịp tìm người. Tố ẩn nghe thấy được nam quanh năm lời nói, từ hướng diệt lục đám người phía sau đi ra, nhìn nam quanh năm ngược lại mở miệng. Hảo! Nếu như vậy, cũng chỉ có thể ta. Mục tuyết học mùa ấy. Các ngài mau đi lên đi nằm quanh năm nghe thấy được kinh hỉ vạn phần, vội vàng hô kêu Liễu Mộc Tuyết. Nhưng giờ phút này Liễu Mộc Tuyết lại có chút không muốn cùng Tô Hẩn cùng Đài. Nàng minh bạch, hôm nay chính mình bại bởi Tô Hẩn, mặc kệ là từ bên ngoài vẫn là cái khác phương diện. Chỉ là giống như Mộc Tuyết đồng học không muốn cùng ta cùng Đài đâu Tô Hẩn nhìn ra tới Liễu Mộc Tuyết biểu tình. Không, ta chỉ là thật là vui, Tô Hẩn tỷ tỷ chúng ta đi thôi Liễu Mộc Tuyết nghe Tô Hẩn những lời này. Trên mặt bay nhanh biến thành điểm mỹ tươi cười, hoàn toàn không có người chú ý tới nàng phía trước biểu tình, dường như hết sức vui vẻ. Chương 904 cùng đài, 2. Hơi hơi gật đầu, Tô Vẩn không nói chuyện nữa, chuẩn bị cùng liễu Mộc tuyết cùng đi ra ngoài. Đang ở lúc này đâu, hướng diệt lục tháo xuống chính mình mắt kính, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng sủng lịch nhìn Tô Vẩn, đem Tô Vẩn gương mặt bên có chút rối loạn đầu tóc cấp sửa sang lại nhu thuận, giàu có tự tin thanh âm mở miệng. Cố lên! Chúng ta đều là ngươi trung thực Nga. Hướng diệt lục dứt lời, đứng ở một bên cái khác 5 người sôi nổi gật đầu. Tô ẩn hơi hơi mỉm cười, trong mắt hình như có cực kỳ sáng lạn ánh sáng ở lập lòe, mê người đến cực điểm, gật đầu. ân, Một lần nữa đi ra ngoài lúc sau, thực hiện nhiên ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở tô ẩn trên người, nguyên bản hẳn là sáng ngời vạn phần liễu mục tuyết, đứng ở tô ẩn bên người, như vậy một đối lập, có chút cảm đạm thất sắc. Quan trọng nhất chính là, mọi người trong đầu như cũ ở chiếu phim Tô Vẩn mới vừa rồi biểu diễn hình ảnh, thật lâu khó có thể rút ra. Nguyên bản cho rằng Tô Vẩn xuống đài, liền vô duyên lại nghe thấy được, ai tưởng tưởng, Tô Vẩn thế nhưng lại ra tới, này như thế nào có thể không kích động. liễu mộc tuyết trong lòng lại là càng thêm cáo giận, trong mắt có chút oán độc nhìn đứng ở chính mình bên người Tô Vẩn, hôm nay hết thể đều cùng nàng thiết tưởng không giống nhau. Nguyên bản nên nên đón vỗ tay cùng ánh mắt hẳn là nàng. Tô Vẩn hẳn là ở trên đài số mặt, làm lỗi, biểu diễn thất bại, ngay sau đó bị ánh mắt mọi người khinh thường, làm nàng hung hăng đem Tô Vẩn đạp lên dưới lòng bàn chân cái loại cảm giác này, mà phi giống như bây giờ. Đoan ngọ tiệc tối kết cục chính là ca hát, Dương Cầm Diễn Tấu chỉ là vì ca hát nhi mang thêm, nhưng là hiện tại, mọi người chờ mong lại là cái này Dương Cầm Diễn Tấu. Ánh đèn đánh xuống dưới. Một cái chiếu vào tô vẩn trên người, một cái còn lại là chiếu vào liễu mục tuyết trên người. Bốn phía cũng đen kịt xuống dưới, mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh xuống dưới, bắt đầu nín thở ngưng thần chờ bước tiếp theo. Một lần nữa ngồi ở dương cầm vị trí thượng, tô vẩn đem cầm cái mở ra, đôi mắt hơi hơi nhắm lại, tay đặt ở phím đàn thượng, cơ hồ không cần xem, nàng liền biết cái kia phím đàn ở chỗ nào, tự nhiên mà vậy ấn xuống đi. Trên mặt phím ánh sáng nu hòa, Lông mi rất nhỏ rung động, nhỏ vụn quang rơi tại tô hẩn trên người, cả người cao quý mà nhu Mỹ, tựa ám dạ trung tinh linh. Trong tay bắt đầu ấn xuống, âm nhạc từ đầu ngón tay chút xuống ra mà ra, như nhau phía trước dê nghe, liễu một tuyết cũng tùy theo sướng lên, chỉ là đâu. Không biết là tô hẩn âm nhạc quá mỹ vẫn là như thế nào, mọi người cơ hồ đều đem liếu một tuyết tiếng ca cấp tự động vứt bỏ, tự động lắng nghe tô hẩn trong tay chút xuống ra tới âm nhạc. Đôi mắt đều chậm rãi nhắm lại, tinh tế phẩm vị hưởng thụ. Liễu một tuyết sắc mặt mặt như thái sắc, nắm chặt chính mình trong tay mì rổ phổn, cơ hồ là muốn đem này cấp nhiết dập nát giống nhau, đáng giận, đáng giận. Không quan hệ, chỉ cần nàng ở nhẫn mại nhẫn mại một ít nhật tử, tô hẳn. Tuy là ngươi lại thông minh lợi hại, cũng không thể tưởng được, chính mình tín nhiệm nhất người thế nhưng sẽ hại người đi. Dực dơ nói, cái kia đồ vật lại quá một ít thời gian liền sẽ chậm rãi ngưng tụ ở tô hẩn ở trong thân thể lớn lên phu hóa đến lúc đó nghĩ tới nơi này liễu mộc tuyết sắc mặt lúc này mới hảo quá một ít tô hẩn đâu lúc này hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung trong tay bay nhanh nhấn động bốn phía thanh âm tự động biến mất bị che chắn nàng cái gì cũng nhìn không thấy nhắm mắt lại chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm phảng phất đặt mình trong với địa phương khác tại đây đồng thời đâu mang ở tố vẩn cần cổ huyết ngọc lập lòe vài đạo hồng mang. Đồng nhiên, một đạo ánh sáng xuất hiện ở trước mặt, kia một đạo ánh sáng mang theo một chút màu đỏ, tố vẩn muốn tiến lên, lại lại cứ sinh vô pháp chạm vào, không biết vì sao, tổng cảm giác, nàng cần thiết muốn qua đi, muốn qua đi, trong đầu đâu, tùy theo nhiều một kia đau đớn cảm giác, thật giống như có thứ gì Dũng mánh vào trong đầu, một cái tựa hồ nguyên bản liền thuộc về nàng đổ vật cảm giác lên không hoàn chỉnh. Mày hơi hơi nhăn, đầu có chút chứng đau, thực màu, trước mắt bay nhanh hiện lên mấy cái hình ảnh, nghe không thấy thanh âm chỉ có thể đủ thấy hình ảnh. Một đôi màu đỏ con ngươi xuất hiện ở trước mắt, cặp kia trong con ngươi mang theo vài phần tận xương bi thương, hắn con ngươi dần dần rời xa, tùy theo thấy chính là hắn chỉnh trước mặt, tinh xảo vô song khuôn mặt, màu đen tóc dài rối tung mở ra, hỗn độn vô cùng, dường như điên cùng giống nhau, cánh môi yêu dã dơ lên mang theo vài phần bi thương cùng khuynh tấn hết thảy, đỏ tươi trường bào đầu, tựa cũng bị huyết cấp nhuộm thành màu đỏ sởm. Khoe miệng trầm rãi tràn ra máu tươi, hắn miệng giật giật, lại như thế nào cũng nghe không thấy lời hắn nói là cái gì, chỉ là có thể nhìn ra tới, hắn trước mặt dường như có người ở, hắn ở đối với cái nào người ta nói lời nói. Đây là không thanh. Tô Bẩn kinh ngạc, nàng không biết chính mình như thế nào sẽ đống nhiên thấy cái này hình ảnh. Nàng rõ ràng là tử A đàn dương cầm mới đối Như thế nào sẽ Đây là mộng sao Chính là nàng vẫn chưa tỉnh lại Trước mắt hết thể tựa hồ là tồn tại nàng trong đầu Như thế nào cũng vô pháp vứt bỏ Nét liền tính là nhắm mắt lại Vẫn là sẽ xuất hiện Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn trước mắt hình ảnh Tiến thêm một bước phát sinh Tuy theo Không thanh trước mặt chậm rãi đi tới một đạo thân ảnh Chỉ là Cái nào thân ảnh Nhìn không thấy khuôn mặt hắn trên mặt mang theo vài phần nhàn nhạt sương ngủ, che đậy hết thảy, gọi người nhìn không ra bộ dáng. Không thanh trong tay giật giật, tựa hồ là đang nói cái gì, mang theo vài phần quyết tuyệt, mà trước người cái kia thân ảnh cũng bởi vậy ngừng. Tô Hồn còn tưởng lại xem, trước mắt hình ảnh lại là dần dần bị huyết sắc bao trùm làn tràn, cái gì cũng nhìn không thấy. Trước mắt lại lại là một mảnh đen kịt, trước mắt vẫn là có một chút ánh sáng ở chỉ dẫn này Tô Hồn, dọc theo ánh sáng đi, Tô Hồn thấy. Cái gì cũng không có, chỉ có một đóa mỹ lệ rồi lại có chút không giống nhau mạn châu xa hoa, cũng chính là trong địa ngục tồn tại bị ngạn hoa. Tất cả mọi người biết, mạn trâu xa hoa là màu đỏ, huyết sắc giống nhau hồng, chính là trước mắt cái này lại là màu trắng mạn châu xa hoa. An an tinh tinh ở cái này địa phương, có vẻ có chút quỷ dị vạn phần. Người đã đến rồi. Đồng nhiên, một đạo linh hoạt kỳ hảo thanh em xuất hiện ở tô bẩn bên ai, nàng xem qua đi. Thế nhưng lại lần nữa thấy cái kia nữ tử, cái kia người mặc màu đỏ áo cưới nữ tử, nàng bộ dáng cùng tô ẩn giống nhau như lúc, chỉ là bất đồng chính là, nàng ăn mặc cổ đại áo cưới, mặt trên là tinh tế theo thùa, trên người là huyết giống nhau màu đỏ, mũ phượng khăn quần vai, chậm dài hướng tô ẩn tránh ra, như nhau ngày đó ở trong nước giống nhau. Môi sắc đỏ tươi, cực kỳ mỹ diễm, mặt mày rất nhỏ nhữ lại, dường như từ cổ trang họa trung đi ra mỹ nhân. Trong mắt lại là biểu lộ nhàn nhạt đau thương, nhìn Tô Hẩn. Ngươi đến tột cùng là ai Tô Hẩn mở miệng, mặc danh, nàng ở trước mắt nữ tử này càng đi càng gần lúc sau, lực chính là càng thêm không thở nổi, dường như có chuyện gì áp lực làm nàng hít thở không thông. Ta nói rồi, ta chính là ngươi. chương 905 ảo ngộng kiếp trước, xuyên qua. 1. Trước mắt tên này nữ tử tựa hồn là nhìn ra Tô Hẩn giờ phút này trong mắt mở mịt Đại khái là không rõ ràng lắm hiện tại là tình huống như thế nào, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, giờ phút này cái này trên người An mặc Cao cưới nữ tử khẽ miệng hơi hơi giơ lên, nhìn Tô Hồn ánh mắt mang theo một chút láng động lại, chậm rãi đến gần Tô Hồn, tay rửa vào Tô Hồn bả vai phía trên. Lạnh băng đến xương, liền dường như người chết giống nhau độ ấm. Ta chính là ngươi, ngươi một mạn tàn hồn, tuy rằng ta trong thân thể chỉ là một bộ phận ký ức, nhưng hy vọng Ngươi có thể chậm rãi nhớ tới, trí nhớ của ngươi, ta sắp biến mất, ta nói không được cái gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tìm về ký ức, ngươi liền minh bạch hết thảy. Nói xong những lời này, cái này người mặc màu đỏ áo cưới tô hẩn đôi mắt hơi hơi nhắm lại, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cái kia bộ dáng liền dường như tô hởn đang nhìn gương giống nhau, chỉ là cái này gương giống nhau chính mình ăn mặc chính là cổ trang. Tiếp theo, đối phương tay đụng vào một chút tô hởn gương mặt, thức mau. Giống như là chạm vào cái gì câm kỵ đồ vật giống nhau, từ ngón tay bắt đầu lan tràn đến thân mình, bắt đầu giống như phi trần chậm dại biến mất, tựa như chưa từng có tổn. Tại quá ở tô hẩn trước mặt giống nhau. Tại đây đồng thời, nhất trung tâm kia một đóa tuyết bạch sắc mạn trâu xa hoa bắt đầu dần dần nhiễm nhan sắc, đỏ như máu nhan sắc dính này đóa màu trắng mạn trâu xa hoa trong đó hai mảnh lá cây, bốn phía cảnh tượng cũng tùy theo trời đất quay cuồng. Tô ẩn còn không có hiểu được chính mình không có gì sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, cái kia chính mình lại là ai. Còn con nàng nói câu nói kia. Tì Tô cảm giác chính mình đầu đặc biệt đau, tựa như có cái gì mất đi thật lâu đổ vật bỗng nhiên lại về tới trong óc cái loại cảm giác này. Chỉ là thứ này tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận mà thôi. Trên người tùy theo cũng có chút lạnh lẽo, sâu kín truyền tỉnh, ngước mắt nhìn về phía bốn phía, cổ hương, cổ sắc ngói kiến trúc. Bốn phía mây mù lợ lờ, đều phiếm chứ nhản nhạt kim sắc qua mang, thoạt nhìn liền dường như tiên cảnh giống nhau, Ngẫu nhiên có tiên hạc từ nơi này đi ngang qua, mang theo thanh minh thanh. Đỡ đỡ chính mình cái chán, tô ẩn cảm giác đầu đau thực, bất quá, nàng hiện tại càng muốn phải biết rằng chính là, nơi này là chỗ nào. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người ăn mặc quần áo, một kiện màu hồng nhạt thấn đào hoa cánh tề ngực ao váy, túi đầu đang xem xem chính mình tay, xanh nhạt như ngọc, Tựa hồ rất là kiều nộn, tuy rằng nguyên bản tay nàng cũng là như thế, nhưng là hiện tại tay, rõ ràng nhỏ nhất hào, có chút giống nàng lúc trước trọng sinh 10 tuổi lúc ấy bộ dáng. Từ trên mặt đất bò dậy, tô ẩn nhìn nhìn chính mình vừa mới nằm địa phương, rơi xuống đầy đất phấn nộn đào hoa, hết sức quyến rũ mỹ lệ, mang theo nhàn nhạt hương thơm, ngay cả trên người nàng váy, trên vai đều sôi nổi rơi xuống đào hoa cánh, tông mày, chậm rãi nằm chính mình rơi xuống đào hoa cánh. Cảm giác là như vậy chân thật. Bốn phía Mỹ có chút không chân thật. Nơi này là chỗ nào nhi? Vì cái gì? Nàng sẽ đến nơi này. Nàng rõ ràng ở trường học Tết đoan ngọ tiệc tối thượng. Sau lại tựa hồn là thấy ngày đó gặp được cái kia áo cưới đỏ chính mình. Ngay sau đó lần thứ hai vừa mở mắt liền đến nơi này. Nàng. Nàng xuyên qua. Xuyên qua đến tiên cảnh giống nhau cổ đại. Chuyện này không có khả năng. Nếu là mộng nói. Như vậy vì cái gì bốn phía đều như vậy chân thật, cảnh trong mơ thế giới là mơ hồ, chính là trước mắt đồ vật đều tinh tế hiện ra ở trước mắt, cái này cánh hoa xúc giác cũng chân thật vô cùng. Xoa xoa có chút đau đớn đầu, tô ẩn đi tới cái này phòng ở nội, đây là một cái độc lập tiểu viện lạc, tọa lạc tựa hồ cũng cực kỳ quái gỡ, rất xa có thể nhìn thấy nơi xa khí thế huy hoàng lưu ly đại điện, mà tô ẩn hiện tại vị trí tiểu viện lạc, chỉ là ngói đỏ sở cái bình thường thậm chí có chút rách nát cũng rất nhỏ nửa ngày đều không có thấy người khác xem ra nơi này chỉ có nàng nàng hiện tại nhất yêu cầu xác định một việc như vậy chính là chính mình bộ dáng này là thân thể của nàng sao đem hơi có chút lớn lên áo váy làn váy cấp kéo tới tuẩn đi vào cái này căn nhà nhỏ trong phòng bên trong bài trí cũng cực kỳ đơn sơ chỉ có một trường gỗ đỏ làm giường mặt trên một giường miên bạch chăn mỏng gấp chỉnh chỉnh tề tề lại đến chính là tuyết trắng trần nhà cùng vách tường. Góc tường chỗ còn lại là có một mặt gương đồng, đại khái đã lâu vô dụng quan hệ, mặt trên cùng với tích góp một tầng hôi tầng, tô ẩn tìm tìm bốn phía không có đồ vật, đành phải cuốn lên chính mình tay áo, đem gương đồng thượng cho bụi tất cả lau sạch, nàng giờ phút này bộ dáng cũng rõ ràng dấu vết ở gương đồng mặt trên. Đây là một trương cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu khuôn mặt, tinh tế nhỏ xinh hoa hoa mặt, mang theo vài phần tái nhận, Một đôi mắt quạt hương bù quạt hương bù, dường như có thể nói giống nhau, tràn ngập linh khí, chỉ là này đôi mắt đấy mắt chỗ sâu trong, tràn ngập cô tịch, dường như thập phần cô độc, phấn nộn môi nhỏ rất nhỏ nhấp, trên đầu bàn một cái cực kỳ đơn giản linh xà búi tóc, một cây tố bạch bạch ngọc châm cải cố định tóc. Giờ phút này gương đồng trùng, này trương khuôn mặt nhỏ đôi mắt hơi hơi trương đại, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc. Gương mặt này, nàng quá quen thuộc, đây là nàng chính mình mặt. Chẳng qua cùng hiện tại chính mình so sánh với, rút nhỏ nhất hào, biến thành mini bản, trong gương chính mình thoạt nhìn đại khái chỉ có tuổi bộ dáng chỉ là. Trên người ăn mặc lại không phải hiện đại trang, mà là cổ đại trang dung. Tuy là tô bẩn tâm lý thừa nhận năng lực cường, giờ phút này cũng bình tĩnh không được, trong lòng có chút hoảng loạn lên, nàng không rõ chính mình như thế nào liền đến nơi này, nếu đây là chân thật, như vậy có phải hay không ý nghĩa, nàng nhìn không tới sư minh, ông ngoại. Mẫu thân, ca ca bọn họ. Bước chân đều có chút phụ phiếm, tôi ẩn túm chặt nắm tay, trong lòng không tin, hướng về phía tiểu viện bên ngoài đi đến. Cũng không biết đi rồi bao lâu, trước sau đều đi không ra đi này phiến cánh rừng, bốn phía tựa hồ đều là cây cối hoa cỏ, nhưng là này đó hoa cỏ lại đều là nàng chưa bao giờ gặp qua. Phía trước bắt đầu xuất hiện một mảnh cùng chi bất đồng địa phương, đây là một mảnh rừng hoa đảo, từ nơi xa xem nói, căn bản phát hiện không được. Tô huẩn vẫn là đến gần mới phát hiện, nơi này đào hoa khai cực kỳ sáng lạ, mịn say lòng người, xa xa xem qua đi, chính là một mảnh hồng nhạt. Không biết vì cái gì, Tô huẩn bước chân cầm lòng không đậu dịch vào này phiến rừng hoa đào, đôi mắt nhìn trước mắt cây hoa đào, không biết như thế nào, đống nhiên ngực có chút túc hoảng, rất khổ sở cái loại cảm giác này. Còn chưa từng tới kịp phản ứng, Tô huẩn liền bỗng nhiên cảm giác được yết hầu một trận co chặt, tựa hồ phải bị bóp nát giống nhau gian bản thở không nổi. Nhìn về phía nhéo chính mình yết hầu người, Tô Huẩn đồng tử phóng đại, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, yết hồ gian nan mấp máy một chút, không cấm hô một tiếng. Sư, Sư Minh, người nói, bổn vương là người Sư Minh. Chương 906 ảo ngộng tiếp trước, xuyên qua. 2. Nghe Tô Huẩn nói ra những lời này, trước mắt người nam nhân này, tựa hồ rất là cảm thấy mới mẻ, nhưng là trong mắt lại như cũng là lạnh bằng vạn phần. Trực tiếp siết chặt Tô Hoẩn nhất hầu, khỏe miệng nhấp một mạt lạnh băng tàn nhẫn tươi cười, quanh thân tỏa ra nồng đậm hàn khí, ở hắn bên người cây hoa đào đều trực tiếp bị đông cứng, ngưng kết thượng băng sương, phảng phất khắc băng giống nhau. Tô Hoẩn còn lại là nói không ra lời, rồi lại vô lực chống cự, chỉ có thể đủ nhìn trước mắt người nam nhân này, hắn bộ dáng xác thật là sư huynh không sai, cái này cảnh tượng, dáng vẻ này, không khỏi làm Tô ẩn tâm một trận rung động. Kia một lần Nàng cùng sư huynh hai người đều bị mộng mô cấp nuốt vào bụng trùng Ngộng mô nhất lợi hại chính là ngộng bọn họ yêu nhất ăn chính là ác Ngộng mặc kệ là ai đều có ác Ngộng ngày đó, nàng chính mắt thấy sư huynh lâm vào bóng đẻ, giống như hôm nay giống nhau bộ dáng nàng tới gần cũng là đồng dạng bị này bóp lấy hết hổ. Ký ức Nàng ký ức Giờ phút này tô ẩn đầu trung thế nhưng lại hồi tưởng nổi lên cái kia chính mình lời nói. Chỉ thấy tô ẩn trước mặt người nam nhân này giống như tuyết trắng xóa giống nhau tóc dài, toàn lấy một quả tơ vàng lưu ly ngọc quan thúc trình tề, tinh xảo khuôn mặt, lộ ra đạm mạc vô tình lạnh băng, một đôi nhàn nhạt, nhạt kim sắc con ngươi giờ phút này xem kỹ giống nhau nhìn tốt ẩn, đỏ thám huyết sắc cánh môi nhẹ nhấp hơi hơi dơ lên, thập phần yêu dã, quanh thân hơi thở phản phất muốn làm người hít thở không thông giống nhau, gọi người thở không nổi, bộ dáng vẫn là hán, lại không phải hán, trên người là một bộ màu đen trường bảo, mặt trên Là kim sắc sợi tơ theo mây bay đồ án, chân mang đồng dạng sắc hệ cầm ủng. Mười ngón nhỏ dài, khớp xương rõ ràng, dường như dương chi bạch ngọc giống nhau, chỉ là này đôi tay hiện tại bắt lấy chính là nàng ướt hầu Trước mắt nam nhân, nhìn nhìn tô ẩn nửa ngày, đột nhiên siết chặt tô ẩn cổ tay bùng ra, cặp kia đạm kim sắc con ngươi xem kỹ tô ẩn, mở miệng, không hề cảm tình, lạnh băng đạm mạc. Ngươi là cái thứ nhất xâm nhập nơi này. Ngươi muốn giết ta sao, Tô Hoẩn trực tiếp ngã ở trên mặt đất, thân mình có chút sinh đau sinh đau, cánh tay trực tiếp trên mặt đất cọ sát ra thơ máu, nhíu lại mày, khuôn mặt nhỏ nhăn run gió, nỗ lực đứng lên tới, trực tiếp nhìn chính mình trước mặt sâu không lường được nam nhân, thanh âm mềm mềm mại mại, cực kỳ dễ nghe, đôi mắt hắc bạch phân minh, thế nhưng thanh triệt không có một tia tạp chết, không có sợ hãi, không có sợ hãi, phía sau lưng đỉnh thẳng tắp. Ngươi không sợ hãi bổn vương giết ngươi sao? Thiên đế nữ nhi hắn nhìn tô huẩn như vậy bộ dáng, không cấm đi lên trước tới, nhéo tô huẩn cầm, gợi lên môi, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, cũng không có thương hương tiếc ngọc, trong tay lực đạo đủ để đem tô huẩn cầm cấp niết dập nát, cặp kia nhàn nhạt, nhạt kim sắc con ngươi nhìn chăm chú tô huẩn đôi mắt, nhìn hồi lâu, lại không có cũng nhìn không ra, chỉ là từ nàng trong con ngươi thấy được tràn đầy cô tịch rõ ràng như vậy tiểu nhân. Tuổi! Trong mắt cái loại này cô tịch lại như là tràn đầy chỉnh trái tim giống nhau. Mặc danh, Tô Bẩn đang nghe thấy hắn nói thiên đế nữ nhi cái này từ ngữ thời điểm. Ngực có chút đau đớn, cái loại này tốt khó chịu đau đớn. Sở hữu hết thể đều làm nàng vô cùng quen thuộc. Hiện tại bất quá như là lần thứ hai trải qua mà thôi. Chóc mũi không biết như thế nào. Có chút hơi hơi chua sót, gắt gao cắn môi dưới. Có chút quật cường ngừng đầu, nhìn về phía trước mắt nam nhân, mở miệng nói. So với tử vong, ta càng sợ hãi cô tịch. Trên thế giới này, trước nay liền không có người sẽ để ý ta sống hay chết. Không biết chính mình như thế nào sẽ nói ra những lời này, những lời này càng như là thật lâu phía trước nàng đối với trước mắt người ta nói ra tới, đầu càng vì chúng đau, trước mắt hình ảnh dần dần mơ hồ lên, tố bẩn vươn tay, muốn bắt lấy trước mắt hình ảnh, không cần. Không cần, nàng muốn biết sự tình phía sau. Này đó có lẽ là nàng ký ức. Giống như là, không thanh tìm về hắn ký ức, nàng, cũng muốn tìm về chính mình ký ức, biết không thanh là ai, sư minh lại là ai. Nhưng là không có biện pháp, trước mắt hình ảnh đã mơ hồ thấy không rõ, tô ẩn cuối cùng chỉ nhìn thấy cặp kia đạm kim sắc con người, tùy theo, trước mắt lâm vào một mảnh đèn kịt bên trong, thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Đâu là một trận đau đớn, tô ẩn theo bản năng giật giật tay, mở to mắt, thấy thế nhưng là trắng bóng trần nhà. Còn có nồng đậm bệnh viện tiêu độc nước thuốc nhàn nhạt hương vị, nghe ở cái mũi chung có chút sặc người khó nghe, ho nhẹ một tiếng lúc sau, tô ẩn đôi mắt vẫn là có chút chố mắt, chủ yếu là suy nghĩ như cũ dừng lại ở phía trước hình ảnh chung rút ra không ra. Cuối cùng thấy cặp kia đạm kim sắc con ngươi còn có kia tuyết trắng phương hoa dường như tóc, lệnh nhân tâm giật mình. Rốt cuộc tình một đạo có chút khàn khàn tiểu tụy nam âm ở tô ẩn bên thai vang lên. Tô Vẩn lúc này mới phát hiện chính mình bên người có người, đúng là một chính thanh, tóc của hắn có chút hôn đột, cả người thoạt nhìn cũng lược hiện tiểu tụy, nguyên bản cực kỳ chỉnh tề quân trang cũng có chút nhăn rung gió, đen nhánh con ngươi nhìn Tô Vẩn, tay thăm đi lên, muốn sở sở Tô Vẩn cái chán. Không biết như thế nào, Tô Vẩn thế nhưng có chút theo bản năng muốn né tránh, đồng nhiên thấy một chính thanh trong mắt nhàn nhà tớm áp cùng ô nhu, cùng phía trước cặp kia nàng thấy kim sắc con ngươi thấy bất đồng cái này che kín ôn nu ấm áp, cái kia còn lại là lạnh băng vô tình, tràn ngập sát khí. đây là sư huynh, nàng sư huynh. tuy ý mục chính thanh tay đặt ở chính mình trên chán, tô hẩn nhắm mắt lại, chậm rãi cảm giác loại này quen thuộc cảm giác, mục chính thanh tay. tuy rằng thực lạnh băng, nhưng là cho nàng cảm giác lại rất ấm áp. cùng nàng vừa mới trong trí nhớ mặt thấy nam nhân kia một chút cũng không giống nhau. sư huynh tô hẩn mở miệng, thanh âm có chút khả khàn. Giật giật tay, bắt được Mộc Chính Thanh thủ đoạn. ân ta ở, tốt một chút sao? Mộc Chính Thanh nghe thấy được Tô Hẩn Thanh em chậm rãi đứng dậy, nhìn Tô Hẩn. Ta làm sao vậy? Ta không phải ở đoan ngọ tiệc tối đàn dương cầm sao? Tô Hẩn mở miệng, muốn hiểu biết một chút chính mình như thế nào sẽ ở chỗ này, đến nỗi nàng vừa mới thấy cái kia cổ đại cảnh tượng, cùng với cái kia kim sắc con người, lạnh băng đến xương Mộc Chính Thanh còn có biến thành tuổi tiểu cô nương chính mình chuyện này cũng không có nói ra, ít nhất hiện tại không phải nói chuyện ra tới hảo thời cơ. nàng nhìn đến, thật là nàng ký ức sao, cái kia tiểu cô nương chính là nàng chính mình. người té xỉu, diễn đấu trong quá trình, hôn mê một ngày, suốt cao không lùi một chính thanh mở miệng, trong mắt mang theo tinh tinh điểm điểm lo lắng. bất quá nhìn tô vẫn hiện tại tỉnh lại, yên tâm không ít, mày dãn ra khai. té xỉu, sốt cao không lùi, tô như mày. Tại sao lại như vậy? Chương 9072 ca huyết quang thái hương. Đầu như cũ có chút đau đớn, tô ẩn không hề dò hỏi, cảm giác miệng mình hơi có chút khô khốc, nhấp nhấp miệng. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến cấp vội vàng tiếng bước chân, dường như vài cá nhân vội vàng chạy đến nơi này, cũng đồng thời đem tô ẩn ánh mắt cấp hấp dẫn qua đi. Nguyên bản tô ẩn trụ phòng bệnh là cái loại này đơn độc phòng đơn, một người trụ nói, rất là rộng mở. Trong phòng bắt đầu cũng chỉ có ngồi ở trên giường bệnh tô vẩn còn có ở một bên chờ đợi cả đêm một chính thanh, nhưng bỗng nhiên chi gian, môn mở ra, hướng diệt lục đám người sôi nổi đi vào phòng, sáu cá nhân vây quanh ở tô vẩn trước giường. Vẩn vẩn, cảm giác hảo điểm không, nếu không thoải mái nói, muốn kịp thời cùng tam ca nói nga đầu tiên là hướng diệt viễn đi tới ngồi ở tô vẩn bên cạnh, đem tô vẩn tay cấp bắt qua đi, ngón tay đắp ở tô vẩn mạch đập mặt trên. Đại khái là muốn xác nhận một chút Tô Hẩn tình huống hiện tại đến tổn cùng thế nào. Tựa hồn là cảm giác Tô Hẩn mạch đập đã xu với vững vàng, sắc mặt thoạt nhìn cũng tốt hơn rất nhiều, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, vương lòng tay ra. Hẩn hẩn, cảm giác thế nào? Hướng diệt lục đầu tiên là liếc liếc mắt một cái ngồi ở Tô Hẩn bên cạnh một chính thành, ngược lại lúc này mới ánh mắt nhìn về phía Tô Hẩn, thanh âm trầm thấp hòa hoãn, trong mắt ôn nhu dị thường thật cẩn thận che chở chính mình mỗi muội, hắn là trong nhà đại ca, nhất nội liễm, cũng nhất cao thâm khó đoán. Ân, khá hơn nhiều tô ẩn khỏe miệng khẽ nhếch, mà lúm đồng tiền cuốn cuốn, tươi cười thoạt nhìn điểm mỹ vô cùng, sắc mặt cũng thật là hảo rất nhiều, bắt đầu đôi mắt nhắm, trên trán vẫn luôn ra mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thoạt nhìn giống như là một cái mất đi sinh mệnh linh khí bút bê sứ, không khỏi làm nhân tâm trùng tốc hoảng. Hướng diệt Lục không nói chuyện nữa. Sờ sờ tô vẩn đầu Hướng diệt lịch lúc này đi tới tô vẩn trước mặt Đem một ly nước sôi để nguội đoan tới rồi tô vẩn trước mặt Nhấp khoe miệng Những một ngày mày lúc này mới rời rạc xuống dưới Khôi phục thành ngày thường dương quang xoáy khí bộ dáng, Cổ họng kích động Hắn mở miệng Vẩn ẩn Đoan ngọ ngày nghỉ mấy ngày nay phải hảo hảo ở nhà dưỡng thương đi Tuy rằng nhị ca thực hy vọng ẩn ẩn có thể bồi ta tham gia chân nhân tú Ta mang ngươi hảo hảo thả lòng chơi một chút Nhưng là thân thể càng quan trọng, nhị ca càng hy vọng thấy khỏe mạnh ẩn ẩn. Hướng diệt lịch ôn nu mở miệng, nguyên bản kế hoạch là tính toán tết đoan ngọ cái này kỳ nghỉ, thuận tiện mang Tô ẩn đi tham gia chân nhân tú, cùng chính mình muội muội một chỗ, mang Tô ẩn thả lỏng chơi một chút. Chính là hiện tại xem ra, không được. Nghe thấy được hướng diệt lịch những lời này, Tô ẩn cầm cái ly tay động tác đống nhiên cứng lại, nhìn về phía hướng diệt lịch tướng mạo, mệnh môn chốt như cũng là bao phủ hắc khí Cũng không có tiêu tán, ngược lại ngưng kết càng thêm nồng đấm lên, càng là hôn loạn hồng quang. Đây là nhật tử càng gần càng là rõ ràng, làm nhị ca đem cái này chân nhân tú đương kỳ cấp trực tiếp đẩy rất là không có khả năng. Nàng cũng không biết hướng diệt lịch là muốn gặp được cái gì, hiện tại tốt nhất, duy nhất biện pháp, chính là nàng đi theo hướng diệt lịch qua đi, nàng là. Tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì người thương tổn chính mình ca ca. Càng sẽ không chơ mắt nhìn nhị ca đi hướng nguy hiểm. Rũ xuống con ngươi, đem chính mình trong mắt ý tưởng cấp che lấp một vài, tùy theo, tục ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía hướng diệt lịch thời điểm, con ngươi thanh triệt vô cùng, trong đó càng là mang theo loáng thoáng chờ mong, nhấp môi cánh, tựa hồ có chút thất vọng. Cũng lịch ca ca, ta thật sự đã hảo toàn, ngươi nhìn xem, ta hiện tại sắc mặt thực hảo đi, ta vẫn luôn thực chờ mong có thể đi tham gia cũng lịch ca ca. Hướng diệt lịch vốn dĩ liền mềm lòng, không, phải nói, hắn đối tô ẩn mềm lòng, đối với chính mình muội muội yêu cầu căn bản vô pháp cự tuyệt, giờ phút này thấy tô ẩn như thế chờ mong bộ dáng, há miệng, muốn làm tô ẩn tính dưỡng nói nói không nên lời, đành phải bất đắc dĩ thở dài, mang theo dung túng cùng sủng địch, không, có biện pháp, ai làm hắn chính là không thể nhẫn tâm cự tuyệt chính mình muội muội đâu. Hào đi, như vậy ngươi nhất định phải chú ý thân thể của mình A, Nếu nhị ca phát hiện ngươi thân thể không thoải mái nói, nhất định phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, dù sao tương lai còn dài, lần sau cũng có thể cùng nhị ca đi. Ân, Hảo Tô Vẩn nghe hướng diệt lịch nói, dường như một cái được đến đường ăn hải tử, cười ngọt ngào. Tiếp theo, hướng diệt lục chờ sáu người đã ở phòng một chút thời gian, cùng Tô Vẩn nói chuyện với nhau trong chốc lát liền sôi nổi đi ra ngoài, để lại một chính thanh làm hắn cùng Tô Vẩn một chỗ. Tuy rằng bọn họ cũng không cam tâm phóng Mộc Chính Thanh ở chỗ này, nhưng là làm ca ca bọn họ nhìn ra được tới, Tô Vẩn thích một Chính Thanh, có lẽ, hiện tại một Chính Thanh ngốc tại nàng bên người sẽ càng tốt. Phòng nội an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có Tô Vẩn còn có một Chính Thanh, một Chính Thanh đem vẫn luôn tước tuyết trắng quả táo đưa tới Tô Vẩn trong tay, mở miệng. Người nhìn ra cái gì? Nhất hiểu Tô Vẩn không gì hơn một Chính Thanh, hắn lực chú ý đều tập trung ở Tô Vẩn trên người. Đối với Tô Bẩn vừa mới phản ứng, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, hắn vẫn là đã nhận ra. Nhị ca hôm nay đem có huyết quang hai hương, ta đo lường tính toán ra chuyện này cùng lần này chân nhân tu thoát không được căn hệ, nhưng là ta tính không ra đến tuột cùng là sự tính gì, vô luận như thế nào đều phải qua đi nhìn xem. Tô Bẩn đem quả táo tiếp nhận tới, lấy ở trong tay, mở miệng thẳng thắn thành cần nói, muốn hỏi nàng vì cái gì không dứt khoát nói cho hướng diệt lịch. Đó là bởi vì nếu nàng nói, hướng diệt lịch là nhất định sẽ không không tin, nhưng là cũng bởi vậy, hướng diệt lịch tuyệt đối sẽ không trí tô vẩn với nguy hiểm bên trong, sẽ không đáp ứng làm tô vẩn tùy hắn qua đi. Cầm cái này một chính thanh nghe thấy được tô vẩn nói, từ chính mình túi tiền chung lấy ra một cái nho nhỏ bình xứ, mặt trên không có bất luận cái gì biểu thị, cũng không biết bên trong là cái gì, tô vẩn đem cái chai tiếp nhận tới thời điểm, chỉ nghe thấy một cổ nồng đầm gây mùi hương vị. Chính thanh, cái này là cái gì? Tô Bẩn biết, mục chính thanh là tuyệt đối không có khả năng đem vô dụng đồ vật cho nàng, không cấm mở miệng dò hỏi. Có lẽ đối với ngươi có trợ giúp đồ vật nhấp môi, mục chính thanh cũng không có giải thích thứ này. Màu đen con ngươi liếc liếc mắt một cái Tô hẩn đeo huyết ngọc, tùy theo rời đi ánh mắt, đem trên bàn một chén cháo trắng đoan ở trong tay, mở miệng nói. Ngoan! Há mổm! Nô Tô Bẩn nghe lời há mổm. Sau đó từng ngụm ăn cháo tráng, lúc này, nàng mới cảm giác được chính mình đói bụng. Cái chai đâu, còn lại là bị tô ẩn thu lên, sư minh nếu nói như vậy, như vậy đương nhiên là có sở tác dụng, hắn không tế giảng, nàng liền không hề tế hỏi. Giờ phút này, lâm gia liễu một tuyết trong phòng, liễu một tuyết cau mày, trên mặt giờ phút này là không thêm che giấu lệ khí cùng ngon độc nhìn đứng ở cửa sổ sắt đất bên cái kia màu xám trắng tóc da hỏa rực rỡ mở miệng. Rực rỡ, cái kia đồ vật đến tột cùng khi nào có thể có tác dụng. Ngươi nên sẽ không gạt ta đi. Liễu mục tuyết đã là khí điên rồi, lúc này đây đoan ngọ thẹt tối, nàng bị tô hẩn cấp so không bằng, bị nàng hung hăng dấm lên dưới lòng bàn chân. Này sao lại có thể, sao lại có thể. Chương 908 lệnh nàng mẫu thân phản chiến. Lừa ngươi, đứng ở cửa sổ sát đất trước rực rỡ quay đầu lại, nhìn vẻ mặt tức muốn hộp máu liêu mục tuyết, đồng nhiên khỏe miệng khẽ nhếch. Trong mắt sâu kín lục quang lập lòe, có vẻ có chút quỷ quẹt dị thường, hắn tươi cười làm người nắm lấy không ra, nhưng lại là không khỏi có chút lệnh người đánh ve sầu mùa đông cảm giác, cái này liễu một tuyết sắc mặt đột nhiên một trận đình trệ, không có lại lên tiếng, chỉ là chờ đợi cái này rực rỡ kế tiếp lời nói. Nâng lên tay, từ trong lòng bàn tay chui ra tới hắn dưỡng kia chỉ mẫu cổ, này một con mẫu cổ cùng lần trước ra tới thời điểm bộ dáng tựa hồ có chút không giống nhau. Từ nguyên bản nhan sắc biến thành hiện giờ hơi hơi ám trầm màu đỏ, bất quá chỉ thay đổi một nửa nhan sắc, còn có giống nhau như cũ là nguyên bản cái kia sắc, nhìn thực sự có chút khủng bố. Này chỉ mẫu cổ cánh phi thường thô to, bày biện ra vong trạng màu đỏ, đôi mắt chỗ sâu trong còn lại là mang theo từng trận lục quang, cái đầu so. Với trước tựa hồ muốn vả mặt một vòng, dực dỡ cực kỳ thân mật dùng chính mình lòng bàn tay xoa cái này mẫu cổ bụng tựa như đối đai chính mình quyển dưỡng âu yếm sùng vật giống nhau, đôi mắt hơi hơi nheo lại, khơi màu cánh môi, từ cái này mẫu cổ mật ngữ chung, hắn biết được một ít hiện tại tiến triển, nhàn nhạt, nhạt quay đầu, thuận tay sờ sờ chính mình trong tay mẫu cổ, cái này mẫu cổ lập tức hiểu được ý tứ, một lần nữa chui vào rực rỡ trong cơ thể, nàng trong cơ thể đồ vật mo phu hóa ra tới. Cái này ngươi không cần lại nghi ngờ ta, ngươi hiện tại phải làm chính là... Hảo hảo cùng nàng mẫu thân ở chung hảo quan hệ, làm nàng phản chiến nói đến nơi này, rực rỡ cười có chút mỉa mai nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt mở miệng. Nguyên tưởng rằng khống chế nàng mẫu thân thực khó khăn, không nghĩ tới. So trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều, tựa hồ tâm hệ nhi từ đâu, xuống tay một chút cũng không hàm hồ. Liễu mục tuyết nghe thấy được rực rỡ những lời này, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lòng một chút, khỏe miệng cong lên mang theo vài phần trương dương trong mắt lập loè âm đầu, mau thì tốt rồi, nàng chờ không kịp, muốn nhìn đến tô vẩn cái kia bộ dáng, thân thủ đem chính mình ái người hủy diệt bộ dáng. Mục chính thanh người nam nhân này à, nếu nàng không chiếm được, như vậy tô vẩn dựa vào cái gì có thể được đến, nàng không chiếm được đồ vật, chỉ có hủy diệt. Hảo, như vậy ta liền chờ, rực rỡ, hy vọng ngươi sẽ không gạt ta đến nỗi rực rỡ nói tô vẩn mâu thân sự tình. Liễu mục tuyết trong mắt càng là hiện lên hương ý, nữ nhân kia tâm tâm niệm niệm đối với Lâm Mục Hiên ấy náy đến cực điểm, muốn Lâm Mục Hiên nhận nàng làm mẫu thân, nàng một mặt làm bộ giúp tô ẩn mẫu thân hòa hoan quan hệ, lệnh đối phương tâm tồn cảm kích, một phương diện đầu, làm Lâm Mục Hiên đối tô ẩn mẫu thân bảo trì một loại đánh một cái tắt cấp một cái quả táo ăn tình huống. Phản chiến A. Liễu mục tuyết mỉm cười rời khỏi phòng, ánh mắt dừng ở ngồi ở chính mình trong nhà đại sảnh hướng vũ mai cùng ngồi ở trong đại sảnh không nóng không lạnh lâm mục hiên. Hướng ra tựa hồ cũng rất thương yêu Tô Vẩn mẫu thân đi, dù sao cũng là hướng ra ra chủ thân sinh nữ nhi đâu. Tô Vẩn ở bệnh viện tỉnh lúc sau nằm một buổi trưa liền xuất viện, mục chính thanh còn lại là thấy Tô Vẩn tỉnh lúc sau, làm bạn một chút thời gian, xác định Tô Vẩn không có việc gì lúc sau liền rời đi, dặn do Tô Vẩn có chuyện nhất định phải tìm hắn, sau đó tựa hồ đi xử lý sự tình gì đi. Xuất viện thời điểm, Hướng ra mấy cái ca ca đều sợ nàng bị va chạm một bộ thật cẩn thận bộ dáng, nguyên bản đều không nghĩ làm tô vẩn đi, tưởng trực tiếp ôm tô vẩn xuất viện, còn hảo tô vẩn kịp thời cự tuyệt, nàng cảm thấy thân thể của mình khá hơn nhiều, không có như vậy nghiêm trọng, xuất viện còn muốn ôm xuất viện, cảm giác giống như bị bệnh rất nghiêm trọng dường như. Tuy rằng như thế, cuối cùng bọn họ rốt cuộc tùng hạ khẩu khí làm tô vẩn chính mình đi ra ngoài, nhưng là lại một đám bảo hộ ở tô vẩn bên cạnh. Sáu cá nhân nghiêm nhiên giống như bảo hộ muội muội, kỵ sĩ giống nhau, đứng ở hai bên, bởi vì cao nhan giá trị cùng cao khí chẳng, từ bệnh viện đi ra dọc theo đường đi, đã chịu đông đảo chú mục Tuy nói tô ẩn cũng không để ý người khác ánh mắt gì đó, nhưng là vẫn là cảm thấy một trận áp lực đại, xem ra, có một đám cao nhan giá trị cao khí chẳng ca ca, làm muội muội, áp lực cũng là rất lớn nha. Ngồi xe về tới hướng ra. Rất xa liền nhìn thấy đứng ở cửa hướng đình nhạc đám người, Tô Vẩn xuống xe, hướng diệt lục đám người đầu tiên là ra tới, ở Tô Vẩn hai bên, nhìn Tô Vẩn sắc mặt không ngại, yên tâm hạ không ít, chủ yếu là lúc này đây Tô Vẩn té xỉu quá kỳ quái, đồng nhiên diễn tấu liền té xỉu, bọn họ thậm chí đều không kịp phản ứng. Hướng ra là tinh thông y dề thuật, chính là lúc ấy kiểm tra đều tra không ra Tô Vẩn là chuyện như thế nào, chỉ là thiêu suốt cao, lâm vào hôn mê tình huống. Cả người sắc mặt tái nhật yếu ớt dường như bút bê sứ giống nhau, một chạm vào tức thoái, làm cho bọn họ nhìn đều đau lòng. Bọn họ cũng không muốn lại nhìn thấy Tô Vẩn dáng vẻ này, lại làm Tô Vẩn đã chịu thương tổn. Ông ngoại, bà ngoại Tô Vẩn rất xa liền kêu hướng đỉnh nhạc đám người, thanh âm ngọt ngào mềm mại, làm người thập phân thích, khuôn mặt nhỏ giờ phút này huyết sắc thực tốt bộ dáng, cười rộ lên đáng yêu cực kỳ, điểm mỹ ngoan ngoãn. Nét các người mấy cái tiểu tử còn tính có ca ca bộ dáng sẽ bảo hộ chính mình muội muội hướng đình nhạc thấy tô ẩn thời điểm đôi mắt đều cười nở hoa rồi hiển nhiên tâm tình cực kỳ hảo nguyên bản bản sắc mặt đều hòa hoan suôn dưới đầu tiên là vừa lòng nhìn nhìn hướng diệt lục sáu cá nhân ngược lại cùng lạc nguyệt anh tiến lên nhìn tốt ẩn người cái này nha đầu a như thế nào cũng không biết chiếu cô thân thể của mình đâu sinh bệnh cũng không biết cái này lời tuy nhiên như là chắc cứ nhưng là trên thực tế tràn ngập quan tâm lo lắng hướng đình nhạc nhìn tô hẩn sắc mặt cực hảo không có bệnh trạng trong lòng rốt cuộc là yên tâm thượng không ít bà ngoại cho ngươi ngao một nồi đặc biệt dinh dưỡng canh na uẩn uẩn hảo hảo bổ bổ ngươi nhìn xem đều gây không ít còn không có hưởng qua bà ngoại tay người đi lạc nguyệt anh dơ tay nhấc chân tri gian đều là phong vận giờ phút này tay sờ sờ tô hẩn mặt sắc mặt ôn nhu đến cực điểm lộ ra hiền tử ân ông ngoại bà ngoại Chúng ta vào nhà đi, lúc này đây sinh bệnh ca ca bọn họ cũng thực vất vả Nga. Tô gật gật đầu, thân mật kéo Lạc Nguyệt Anh cánh tay, dứt lời lúc sau còn nịch ngợm quay đầu lại hướng về phía hướng diệt lục vài người chấp một chút đôi mắt, bộ dáng đáng yêu hoạt bắt đến cực điểm, chọc vai người trên mặt đều không cấm mang theo ôn nhu mỉm cười, trong mắt nhẹ nhẹ sùng địch. Đi hướng hướng ra bên trong thời điểm, Tô ẩn câu lấy Lạc Nguyệt Anh, thoạt nhìn tựa hồ rất là vui vẻ, nhưng là đâu Không có người nhận thấy được nàng đấy mắt vài phần mất mắt cùng thương tâm, rũ con người, lông mi rất nhỏ rung động, khỏe miệng như cũ dơ lên cười thực vui vẻ, nhưng là một bàn tay lại nơi tay phía dưới nắm chặt vài phần. Mẫu thân nàng không ở. Nếu nàng ở tất nhiên sẽ xuất hiện ở cửa chỗ, đại khái mâu thân liền nàng sinh bệnh sự tình cũng không biết đi. Ở, lâm mục hiên chỗ nào sao? Có lẽ, nàng cái này nữ nhi đều không phải là như vậy quan trọng đi. Mẫu thân đại khái càng muốn muốn chính là con trai của nàng, thân sinh nhi tử. Chương 909 ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nghĩ đến đây, Tô Hoẩn không muốn lại nghĩ nhiều, rất nhỏ thở dài một hơi, Phục Ma một lần nữa nâng lên con ngươi, nhìn về phía chính mình bên người vài người, trong mắt thần sắc đã nhìn không ra chút nào kỳ quái, cũng bởi vì Tô Hoẩn che giấu cực hảo, căn bản không có người phát giác nàng tâm tình kỳ thật không phải như vậy hảo. Thời gian ngược lại tới rồi buổi tối. Bởi vì ngày mai liền phải cùng hướng diệt lịch đi tham gia cái kia chân nhân tú. Đây là một cái thám hiểm loại tiết mục. Cái kia tiết mục tuyển chỉ là một cái lao sân thôn, tương đối xa xôi, nhưng là phong cảnh phá lệ thanh đũ lịch sự tao nhã. Thôn trang đâu cũng cơ hồ là ngăn cách với thế nhân, như là trước thế kỷ giống nhau. Buổi tối chỉ có nhất nguyên thủy dầu hòa đèn, thôn thượng cũng không có điện, cho nên tiết mục tổ đều là chính mình tự mang năng. Lượng mặt trời máy phát điện đi. Tô Bẩn ở chính mình phòng bắt đầu chuẩn bị đồ vật, nàng mục đích không chỉ có riêng là đi chơi, mà là vì hóa giải lúc này đây, hướng diệt lịch tướng mạo thượng hung hiểm huyết quang thai ương cho nên chuẩn bị lên có chút phiền phức. tắm rửa quần áo cùng với một ít đồ dùng sinh hoạt là chuẩn bị tốt, kế tiếp là khả năng sẽ dùng đến đồ vật. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, Tô Bẩn cảm thấy chính mình gặp được các loại quỷ quái tỷ lệ khá lớn, hơn nữa lúc này đây đi địa phương là trong núi Lao Trong Thôn, tục ngữ nói trong núi cổ quái sự tình nhiều rất nhiều u hồn cũng thích ở cái loại này vùng hoang vu dã ngoại núi hoang lắc lư điểm này là không thể không phòng đặc biệt là bởi vì gần nhất nhị ca bởi vì huyết quang thai hướng che mặt khí vận cực kỳ đê mê dương khí nhược tắc âm khí nảy sinh dễ dàng treo chọc không sạch sẽ đổ vật ở núi hoang bên trong càng sâu Tô vẫn đem chu sa ma hảo gia nhập gà chống huyết tiếp theo chu sa biến thành màu đỏ tươi Tô Huẩn đem màu vàng lá bùa nhất nhất mở ra, dùng tóc máu bút lây dính thượng chu sa, trước bất động bút, mà là từ ngăn kéo chung lấy ra một quyển sách, đúng là Tô Huẩn lần trước được đến kia kêu bùn vô danh thư tịch. Phía trước ký càng tỉ mỉ ghi lại các loại đạo thuật, hàng phục quỷ vật đạo thuật, cùng với vẽ bùa chi thuật. Đều nói thuật nghiệp chuyên tấn công, Lý Huyền Trân là thầy tướng, nhất tinh thông tự nhiên là tướng thuật cùng với các loại ngũ hành bắt quái, chính là xem tướng xem mệnh Lý từ từ. Nhưng là đối mặt các loại quỷ vật cương thi đâu, tuy rằng cũng có thể đủ ứng phó, lại không am hiểu, không bằng đạo sĩ tinh thông. Hiện tại cái này vô danh thư tịch vừa lúc bổ khuyết Tô Huẩn khuyết điểm. Tô Huẩn tìm kiếm cái này thư tịch, nhưng ở một tờ mặt trên, bắt đầu dựa theo mặt trên bộ dáng dùng tóc ngó bút vẽ, này vẽ bùa đầu, cần thiết toàn tâm toàn ý, không thể đoạn, một bút đúng chỗ. Bởi vì họa cái thứ nhất thời điểm không thuần thụ, trung gian đỉnh trệ một chút. Này liền xem như trở thành phê thải, nhưng là mặt sau đều thực thuận lợi, nhất nhất vẽ ra tới, nhìn này đó phù, tố ẩn rốt cuộc là vừa lòng vài phần, tiếp theo toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong đó, nhất nhất đem quyển sách này thượng khả năng sẽ dùng đến các loại phù đều vẽ một lần, để ngừa vạn nhất sẽ dùng đến. Chuẩn bị cho tốt lúc sau liền đều cấp bỏ vào chính mình túi du lịch bên trong. can khôn kính chờ đồ vật cũng đều bỏ vào chính mình cái dương chung. Còn có nào tích tinh ánh dịch thấu nữ quỷ nước mắt, đồng dạng thật cẩn thận bỏ vào khóa kéo cách gian trung, chu sa từ từ một ít xem phong thủy còn có trừ tà đồ vật cũng không có rơi xuống, đều bỏ vào cách gian trung. Lộng xong rồi này hết thể lúc sau, tô ẩn lúc này mới cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp liền dưỡng đủ tinh thần chờ đợi ngày mai đi. Cộp cộp cộp lúc này, môn lại là bị gõ vang lên, tô ẩn còn không có nói chuyện, người tới đã tướng môn cấp đẩy ra. Đi vào bên trong, người tới đúng là Hướng Vũ Mai, nàng đứng ở cửa, nhìn Tô Hoẩn một bộ thu thập thỏa đáng, chuẩn bị ra cửa bộ dáng, mày hơi nhăn lại, đầu tiên là mở miệng nói: "Ta vừa mới từ lâm gia trở về, ta đã cùng ca ca của ngươi còn có một tuyết đều thương lượng, chuẩn bị tốt ăn cơm sự tình, ngươi hiện tại đây là muốn làm cái gì?" Nhìn dáng vẻ, mẫu thân Hướng Vũ Mai gần nhất căn bản không có chú ý tới Tô Hoẩn sự tình. Cũng không biết Tô Huẩn chuẩn bị đi cùng hướng diệt lịch đi tham gia chân nhân tú, hiện giờ tâm tâm quải quải nhớ kỹ đi lâm gia ăn cơm sự tình. Mẹ Tô Huẩn nhìn về phía hướng Vũ Mai, đang nghe thấy hướng Vũ Mai nói chính mình từ lâm gia trở về là lúc, chỉ cảm thấy trong lòng hơi trầm xuống, nhưng là lại tận lực làm chính mình thần sắc thoạt nhìn bình thường một ít, nhấp môi cánh, nửa ngày, lúc này mới mở miệng nói. Ta muốn cùng cũng lịch ca ca đi chân nhân tú. Đại khái trở về một cái tuần tả hữu dừng một chút, tô ẩn lại nhìn về phía hướng vũ mai, nhìn chầm chầm vào hướng vũ mai đôi mắt, cười cười, hơi mang theo một ít khổ sở xác, mở miệng. Mẹ! Kỳ thật lúc này đây ăn cơm có hay không ta đều đã không có quan hệ. Ta không biết vì cái gì. Vì cái gì ngày gần nhất sẽ dần dần bắt đầu thay đổi. Không hề giống ta trong trí nhớ quen thuộc mụ mụ. Tô ẩn ngước mắt nhìn trước mắt quen thuộc mà xa lạ hướng vũ mai. Quen thuộc ở chỗ nàng mặt, như cũng là nguyên lai like bộ dáng, chỉ là giờ phút này lại không có cái loại này ôn nhu, tựa hồ đã biến mất hầu như không còn. Đây là mẫu thân của nàng đâu? Liễu Mục Tuyết động cơ cũng không thuận lương, Lâm Mục Hiên cũng chỉ sẽ nghe Liễu Mục Tuyết nói mà đi động, hắn sẽ không nhận ngươi, hắn chỉ biết lợi dụng ngươi. Mẹ, ngươi hiểu không? Hy vọng ngươi không cần lại dựa bọn họ thân cận quá, cũng không cần tin tưởng Liễu Mục Tuyết nói. Tô ẩn là thiệt tình muốn nói cho hướng vũ mai, nhưng là hướng vũ mai lại không có đem Tô ẩn nói cấp nghe đi vào, ngược lại cảm thấy đây là Tô ẩn chơi tính tình, cố ý nói như vậy, đi bôi nhỏ lâm mục hiền cùng liễu Mộc tuyết hai người, không khỏi trên mặt có chút sắc mặt giận dữ, nhìn Tô ẩn, mở miệng nói. Vườn ẩn, mụ mụ không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành như vậy. Ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy, lợi dụng? Hắn là ta thân sinh nhi tử à? Cũng là ngươi thân sinh ca ca, huyết thống là cắt không ngừng, thân nhân sao có thể sẽ lợi dụng thân nhân đâu, chẳng lẽ ngươi sẽ lợi dụng mụ mụ sao? Hơn nữa một tuyết đứa nhỏ này người không tồi, nàng vẫn luôn ở chợ giúp ta điều hòa cùng ca ca ngươi cảm tình, lúc này đây, ngươi không cần đi chân nhân tú, cùng mụ mụ đi lâm ra ăn cơm được không? Hắn không phải ta thân nhân, cũng không là ta ca ca, ta chỉ có hướng ra sáu cái ca ca không có họ lâm ca ca tô hẩn nghe hướng vũ mai nói nhàn nhạt mở miệng lâm mục hiên là nàng thân nhân ha ha mẹ lúc này đây chân nhân tú ta nhất định đến đi bởi vì hắn không có khả năng mặc kệ chính mình ca ca nguy hiểm mặc kệ mà không màng đến nỗi lâm mục hiên hắn là ai lại xem như cái gì ngươi quá làm ta thất vọng rồi nghe tô hẩn nói hướng vũ mai tâm tình cực kỳ không tốt rơi xuống một câu sau nè muôn liền đi ra ngoài Tô Bẩn còn lại là đứng ở tại chỗ, nhìn bị đóng cửa lại, lặng im nửa ngày, không nói gì, theo sau rũ xuống con người, khỏe miệng cong lên, mang theo vải phần cây chát, chậm rãi đi tới bên giường, đem chân mỏng sốc lên, chậm rãi nằm đi vào, tắt đèn, trong nhà một mảnh an tĩnh, Tô Bẩn thoạt nhìn liền giường như không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Chương 910 đây là chỗ nào tới dãi nha đầu. Ngày hôm sau, Tô Bẩn nổi lên một cái đại sớm. Bởi vì ngủ còn tính không tội, cho nên tinh thần thực hảo, hướng diệt lịch đâu, cũng sớm liền ở dưới lầu chờ hảo tố ẩn, hắn chỉ dẫn theo một cái đại dương hành lý, bên trong một ít lữ hành nhu yếu phẩm. Tôẩn ẩn cũng dẫn theo chính mình đồ vật xuống lầu, tương đối với hướng diệt lịch đơn giản, Tôẩn ẩn liền có vẻ hơi rườm già một chút. Đồng dạng trang bị một cái dương hành lý, trên người đầu, đồng thời còn có một cái bố bao, một ít quan trọng đồ vật liền đều đặt ở bên trong. Một ít vẽ tốt phù cũng thả một ít ở bố bao trùng, đơn giản ăn xong rồi bữa sáng thu thập một chút, tố bẩn liền chuẩn bị tùy theo hướng diệt lịch đi. Hướng diệt lịch người đại diện đâu, đã lái xe ở bên ngoài chờ hôm nay hướng diệt lịch an mặc thập phần hưu nhàn lộ tuyến, an mặc một kiện màu xám vận động áo khoác, bên trong liền phối hợp một kiện đơn giản màu trắng miên áo thun, hạ thân là màu xanh biển quần jean. Không thể không nói, chỉ cần dáng người hảo, xuyên cái gì cũng tốt xem. Hướng diệt lịch giờ phút này thoạt nhìn tựa như thân thiết nhà bên Đại Nam Hải, dáng người nhỏ dài đĩnh bạn, sạch sẽ lưu loát tóc ngắn cùng với xuất sắc bên ngoài, thoạt nhìn cực kỳ xuất sắc. Hướng diệt lịch việc nhân đức không nhường ai đem tô ẩn hành lý cấp chia sẻ lên, làm tô ẩn không cần lấy, trực tiếp hai cái tay phân biệt kéo dương hành lý, đi ra hướng ra, tô ẩn còn lại là có chính mình bao đi theo hướng diệt lịch mà sau. Lại nói tiếp, Như thế tôi ẩn lần đầu tiên thấy nhị ca hướng diệt lịch người đại diện đâu, đi tới thời điểm, yên lặng xem kỹ cái này người đại diện bộ dáng đôi khi, tướng tự tâm sinh, cái này tương cũng không phải là chỉ bề ngoài xấu đẹp tướng mạo, lấy tướng mạo tới đại khái phán đoán một chút người này. Chỉ thấy cái này người đại diện, ấn đường sáng ngời, chân núi lầy đạn, ánh mắt dư thừa, hắc bạch phân minh, ánh mắt chi gian, có chính khí, cả người thoạt nhìn cũng tương đối chính trực, môi lực hậu mang theo vài phần phú quý chi tướng, thoạt nhìn là tính cách hẳn là cái loại này tương đối trinh khí loại hình. Ở Tô Hẩn nhìn về phía hắn đồng thời, cái này người đại diện cũng nhìn về phía Tô Hẩn, tựa hồ là ở quan sát đến Tô Hẩn. Đây là ta muội muội, Tô Hẩn, trọng yếu phi thường người. Hướng diệt lịch biết hai người không quen thuộc, liền đảm đương người trung gian, đầu tiên trước đơn giản giới thiệu một chút Tô Hẩn, tiếp theo nhìn về phía cái này người đại diện. Nghe thấy được hướng diệt lịch trịnh trọng chuyện lạ hướng hắn giới thiệu tô ẩn, hơn nữa mặt sau còn cố ý hơn nữa một cái, đây là hắn rất quan trọng người, trong đó ý tứ thực rõ ràng, chính là hy vọng có thể hướng đối đại hắn giống nhau đối đại tô ẩn, không cần có bất luận cái gì cái khác ý tưởng, tỉ như đối tô ẩn thử hoặc là cái khác. Cùng hướng diệt lịch cộng sự lâu như vậy, vẫn là lần đầu thấy như vậy hướng diệt lịch, không cấm thần sắc hơi hơi giật giật, đối với tô ẩn lộ ra hiếu hảo mỉm cười. Đơn giản giới thiệu một chút chính mình, Tô Vẩn cũng đồng dạng hồi chi lệ phép mỉm cười. Nàng trong lòng minh bạch đối phương đối chính mình như vậy tôn trọng, hoàn toàn là bởi vì hướng diệt lịch. Lên xe sau, Tô Vẩn cùng hướng diệt lịch hai người ngồi ở hậu tòa, lúc này đây tuy rằng nói là Tô Vẩn cùng đi hướng diệt lịch tham gia chân nhân tú, nhưng là trên thực tế, Tô Vẩn cũng không sẽ tham dự thu, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Vẩn cũng không tưởng. Nàng lúc này đây tới mục đích chính là dọ thám biết hướng diệt lịch huyết quang thai hương nơi phát ra. Tô huẩn đại khái xem như đi theo hướng diệt lịch đi vào nơi này du ngoạn, ở hướng diệt lịch thu tiết mục rảnh rỗi thời gian bên trong, hắn có thể mang theo tô huẩn khắp nơi dạo một dạo. Người đại diện ở phía trước một bên lái xe, một bên bắt đầu giới thiệu nổi lên về lần này hành trình đại khái những việc cần chú ý, hắn làm người đại diện là không thể cùng quá khứ, tuy rằng nói hết thảy đều an bài hảo nhưng là vẫn là sẽ các loại lo lắng, tinh tế dặn dò hướng diệt lịch. Cũng lịch, lúc này đây cái này tiết mục tổ mời đều là cùng ngươi giống nhau hai to mặt lớn thăm ra, cũng chính bởi vì vậy, hiện tại thu trong lúc liền bị chịu chờ mong, cũng là một cái thực tốt cơ hội, có thể cho ngươi bị càng nhiều công chúng sở nhận chi, sự nghiệp thượng một cái lớn hơn nữa cao phòng. Tiên giao kia bộ diễn cùng ngươi cạnh tranh nam chính lớn nhất cái kia nam tinh cũng tại đây một lần chân nhân tu trung. Ngươi phải chú ý chú ý, còn có tiến vào cái kia cổ thôn tiết mục tổ. Phía trước đã thăm qua lộ, tuy rằng nói là lạc hậu một chút, nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm. Ngươi yên tâm. Nếu như có chuyện gì, ngươi liền đánh ta điện thoại. Ở phía trước lách cách lách cách nói một đống, hướng diệt lịch còn lại là có chút lười biếng nằm ở trên sofa, hơi có vẻ thích ý nghe, lông mi bao trùm, khỏe miệng cong cong, nghe nói xong một chuỗi dài lúc sau, lúc này mới nhàn nhả tân một tiếng. Đối với hướng Diệt Lịch mà nói, trong miệng nói cái kia đối thủ cạnh tranh, hắn cảm thấy đối phương đối hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì uy hiếp, mở to mắt, hướng Diệt Lịch nhìn ngồi ở chính mình bên người Tô Bẩn, xoa xoa Tô Bẩn đầu tóc, Ôn Nhu sủng lịch mở miệng. "Bẩn Bẩn, nếu ngươi có cái gì không thoải mái nói cho Nhị ca, không cần chính mình nhẫn lại, biết không?" Ân Tô hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ biết. Ngay sau đó, xe chạy không lâu lúc sau, Liền tới rồi mục đích địa, nét thiết mục tổ đã lắp ráp hảo các loại quay chụp dụng cụ chuẩn bị xuất phát, hiện tại đạo diễn ở bên ngoài chờ người, tựa hồ sắc mặt hơi có chút nôn nóng, đang xem thấy hướng diệt lịch xe lúc sau, không khỏi trên mặt vui vẻ, vội vàng tiến lên đây. Đầu tiên là xuống xe, giúp hướng diệt lịch mở ra xe sau, tô ẩn gặp được đạo diễn, đạo diễn bộ dáng đại khái trung niên mặt hơi mập ra, đến một cái bụng địa, đại khái là người đến trung niên thóc thoạt nhìn có chút thưa thớt, trên mặt kẹp một bộ mắt kính. Hướng diệt lịch, lâu nghe đại danh, ha ha, hy vọng lúc này đây ngài có thể cùng chúng ta tiết mục tổ hợp làm vui sướng á nói xong những lời này. Cái này đạo diễn lại nhìn về phía tô ẩn, trên mặt treo thân thiết tươi cười, mở miệng thanh âm to lớn văng dội mở miệng nói. Cái này chính là lệnh ngồi đi, tướng mạo thật xinh đẹp, ha ha, quả nhiên có cái gì ca ca sẽ có cái gì đó mội mội a Không biết ngài đối chúng ta kiến nghị tưởng thế nào, lệng nguội cũng có thể cùng ngài cùng nhau tham gia, chúng ta sẽ phô cấp cùng cấp thủ lao đóng phim, cứ như vậy, cứ như vậy khẳng định có thể quá xào đề tài, cũng có thể đủ làm người xem đem lực chú ý ngắm nhìn ở tô ẩn cùng hướng diệt lịch trên người, mặc kệ từ nào một phương diện tới nói, đều là không có tổn thất. Không cần hướng diệt lịch biết tô ẩn không thích như vậy, lắc lắc đầu, Thoàn nhìn, khách quý đều tới không sai biệt lắm chỉ kém hai ba người, này ba người chỉ sợ là cố ý vì biểu hiện chính mình thai to mặt lớn, cố ý kéo dài thời gian để cho người khác đều chờ chính mình đi. Tô Hổn ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía phương xa, rất xa liền thấy hai chiếc siêu xe chạy mà đến. Đầu tiên là một chiếc mặt thạ đế ngừng ở Tô Hổn trước mặt, từ phía trên đi xuống tới một cái dáng người thước tha nữ tử, trên người ăn mặc một kiện tré nô tân phẩm váy, trong tay cầm một cái bao da, khuôn mặt mị hoặc. Môi hồng răng trắng. Nha, đây là nơi nào tới dã nha đầu. Nữ tử này vừa xuống xe đó là liếc hướng về phía Tô Huẩn, mở miệng mang theo vài phần khắc nghiệt. Chương 911 ta là tới mua nước tương. Nữ tử này dứt lời, mang theo vài phần thanh cao miệt thị giống nhau nhìn Tô Huẩn, tựa hồ là muốn lấy Tô Huẩn tới phụ trợ ra bản thân xuất Trần Tư Thái. Ở nàng xem ra, hôm nay sẽ đến nơi này tham gia chân nhân tú chỉ có hai loại người. Một loại là cung nàng sai xử nhân viên công tác, cái này tiết mục tổ thật vất vả đem nàng cấp người tới, khẳng định là hảo hảo hống, không dám đắc tội nàng. Trước mắt tô hởn liền bị này phân loại vì cung nàng sai xử nhân viên công tác, dù sao xem cái này tuổi trẻ bộ dáng, nhiều lắm cũng chính là vừa mới tiến tổ tân nhân mà thôi, chẳng lẽ đạo diễn tổ sẽ vì như vậy một tân nhân đi đắc tội nàng? Này hiển nhiên là không có khả năng. Mặt khác đâu? Còn có một loại còn lại là minh tinh đại gia, cũng chính là tham gia chân nhân tú khách quý, lúc này đây tới người đều là sinh động ở các đại màn hình quang thượng đại gia, nàng cũng đều quen mắt, có không thể nói nhận thức, nhưng là cũng biết. Nhưng là nữ nhân này không biết chính là, tôi bẩn thuộc về loại thứ ba. Ở tới phía trước, người đại diện liền đem lần này khách quý danh sách toàn bộ cho nàng nhìn, trong đó đó là có một người đặc biệt làm nàng chú ý. Hướng diệt lịch Người này ở giới giải trí địa vị có thể nói là vững như Thái Sơn, không thể dao động, gia đình bối cảnh càng không cần phải nói, làm mọi người nhìn lên tồn tại. Ở tới thời điểm, người đại diện liền luôn mãi nhắc nhở nàng, ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn không cần trêu chọc hướng diệt lịch, hơn nữa nhất định phải nghĩ mọi cách, cùng cái này hướng diệt lịch kéo gần quan hệ, nghĩ mọi cách lấy lòng hắn. Ở giới giải trí hỗn, cần thiết phải có hậu trường mới có thể đủ đi xuống đi. Hơn nửa bước lên cao phong, hiển nhiên hướng diệt lịch là một cái cực kỳ tốt chỗ dựa, tiền đề là có thể dựa thượng hắn. Nếu có thể leo lên cái này hướng diệt lịch nói, như vậy nàng tinh đổ sẽ là càng vì quang minh sáng lạ. Tư cập này, trên mặt nàng tươi cười càng vì sáng lạ. Tô ẩn còn lại là hơi hơi ngây ra một lúc, không nghĩ tới đối phương ra vai phủ đầu thế nhưng dừng ở nàng trên người. Nhìn trước mặt nữ nhân này, nàng mặt chính mình vẫn là có chút quen thuộc. Thường thường ở các đại phim truyền hình trông được thấy, nàng còn nhớ rõ tên, bởi vì tên họ rất ít thấy. Họ tả, gọi là tả Bích Lan, thường thường suy diễn nhân vật là cái loại này dịu dàng hào phóng nữ tính nhân vật, không nghĩ tới, thấy chân nhân lại là kém như thế to lớn, có chút tiêu căng tùy hứng. Còn không có tới kịp nói chuyện, cái này tả Bích Lan chắc hẳn phải vậy trực tiếp đi tới tô hẩn trước mặt, một bộ miệt thị bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nguyên bản gợi cảm mị hoặc mắt mắt. Giờ phút này thoạt nhìn, có chút khắc nghiệt Đạo diễn, lần này đi quay chụp Nếu là an bài người chiếu cô ta nói Như vậy liền nàng đi nói xong những lời này lúc sau Cái này tả bích lan quay đầu lại Nhìn nhìn chính mình trợ lý Đối với nàng mở miệng Ngươi liền đem bao giao cho nàng đi Ánh mắt chuyển nhìn về phía tô huẩn Ý tứ này đã thực rõ ràng Nhìn dáng vẻ là làm chính mình trợ lý đem cái này hành lý đều cấp tô huẩn cầm Nghiễm nhiên một bộ muốn đem tô ẩn sai sử bộ dáng. Từ trên xe xuống dưới trợ lý cũng không biết tình huống, hơi hơi gật đầu, đem hai ba cái bao lớn bao nhỏ hành lý kéo lại đây, bên trong đều là nàng đổi quần áo, mỗi ngày một bộ thay đi đều không trùng loại, còn có liền các loại đồ trang điểm từ từ, tô ẩn hành lý cùng nàng một so, cảm giác phi thường nhẹ nhàng. Nặng, này đó bao liền giao cho ngươi, bên trong có rất nhiều đồ vật, đừng lộng hỏng rồi. Cái này trợ lý thoạt nhìn cũng cùng cái này tả bích lan có chút giống, ngựa khí phi thường không khách khí, trong tay sách theo mấy cái dương hành lý cùng với một cái đại túi, đó là tính toán phủi tay cấp tô ẩn tiếp theo. Vì cái gì muốn đem cái này cho ta? Tô ẩn trước đôi mắt, dường như không rõ giống nhau nhìn trước mắt cái này trợ lý, cùng với đứng ở vài bước ở ngoài, một bộ khởi cái giá tạ bích lan, mặt mày hơi hơi dơ lên, nhấp môi Người nói vì cái gì? Cái kia bắt đầu xuống xe nữ tinh tả Bích Lan xuống xe, đi tới Tô Hẩn trước mặt, một bộ thịnh thế lăng người bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nói chuyện cũng cực kỳ không khách khí. Bởi vì ngươi liền xứng làm cái này, có thể cho ta túi sách đã xem như phúc phận của ngươi. Bằng không liền cút đi. Nghe thấy được cái này tả Bích Lan nói, Tô Hẩn liền biết, đối phương khẳng định là cảm thấy nàng là đạo diễn tổ vừa mới tiến vào tân nhân, bộ dáng thoạt nhìn thuần lương vô hại. Quả hồng phải chọn mềm mà bóp, nói vậy cái này là tất cả mọi người biết, trước mặt cũng không ngoại lệ, nếu nàng thật sự là vừa rồi tiến tổ người, như vậy thế tất chỉ có nén lín dợ, nhẫn mại đối phương điều hòa khó xử. Đây cũng là mọi người đạt thành chung nhận thức, không có hậu trường, không có bối cảnh, không có thực lực, như vậy chỉ có một kết quả, làm trên cái thất thịt cá, tùy ý người đi sâu xé. Nhưng đáng tiếc, nàng không phải trên cái thất thịt cá. Nàng phải làm chính là cái kia nắm đao không chế giả, chính là ta chỉ là tới mua nước tương a tô hẩn rất là vô tội bộ dáng. Ngược lại nhìn về phía chậm rãi từ bên trong xe đi ra hướng diệt lịch, hắn bắt đầu đi cùng đạo diễn thảo luận một chút hành trình ăn bài. Hiện tại còn lại là vừa mới ra tới. Trước mặt chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, tô hẩn cũng không để ý, nàng chính mình cũng có thể giải quyết. Bất quá phương pháp tốt nhất vẫn là làm chính mình nhị ca hướng diệt lịch giải quyết đi. Hướng về phía hướng diệt lịch vây vây tay, chờ tới rồi hướng diệt lịch đi tới trước mắt lúc sau, tô ẩn lúc này mới lại là mở miệng. Nhị ca, ta tới nơi này yêu cầu bang nhân để đồ vật sao. Tự nhiên không cần hướng diệt lịch từ bên trong xe ra tới, nhưng thật ra không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là nghe thấy được tô ẩn những lời này, hơi hơi mỉm cười, trong mắt mang theo ôn nhu sùng định, xoa xoa tô ẩn đầu tóc, tiếp theo lại là mở miệng. Ta như thế nào bỏ được làm ngươi đề đổ vật đâu, ngươi a. Lần này hành trình ta đã hiểu biết, chờ tới rồi cái kia sân thôn, ta mang ngươi nơi nơi đi dạo, phong cảnh thực không tồi đâu. Hơn nữa nghe nói chỗ nào khai có có một loại thật xinh đẹp hy hữu hoang Nga Ta nói ngươi rốt cuộc có nghe hay không đến hiểu người một bên tả bích lan hơi có vẻ không kiên nhẫn, đang muốn báo nổi, yêu cầu đạo diễn tổ đem tô hẩn sao rất thời điểm, ở hướng diệt lịch đống nhiên đi vào trước mắt. Hơn nữa cùng Tô Hoẩn tiến hành rồi phía dưới một loạt đối thoại sau, mà sau muốn nói nói sinh sôi tạp ở hết hầu trung, thoạt nhìn kinh ngạc cực kỳ, sau đó là kinh ngạc. Kaka. Hướng. Hướng Diệt Lịch là nàng Kaka. Nơi này Hướng Diệt Lịch quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, hơi có chút nghi hoặc, sau đó nhìn thoáng qua cái này trợ lý trong tay đồ vật, hơn nữa giờ phút này động tác, đã đứng ở chính mình bên người Tạ Bích Lan. Vừa mới tả Bích Lan câu kia không có nói xong nói hắn là nghe thấy được. Vốn dĩ liền cực kỳ thông minh, hướng diệt lịch nơi nào có thể không biết trước mắt đã xảy ra cái gì. Khi dễ hắn muội muội Điểm này là tuyệt đối không cho phép, thậm chí có thể nói là hướng diệt lịch lôi khu. Người là tả Bích Lan. Hướng diệt lịch hiếp mắt nhìn đứng ở chính mình bên cạnh tả Bích Lan, mở miệng. Chương 912 Minh Tinh Đại Gia Hội Tụ. Đúng vậy, đối. Thiên bối ngươi hảo cái này tả bích lan lập tức lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi, thập phân khẩn trương, ở giới nghệ sĩ chúng, nàng không tính là là đại gia, trước mắt bởi vì vừa mới chiếu phim một bộ phim truyền hình, đang ở nhiệt độ thượng, có thể nói là hiện tại nhân khi nữ vương, nhân khi ở nhanh chóng tiêu thăng. Nhưng là nàng rốt cuộc căn cơ không xong, là bởi vì một bộ phim truyền hình đột nhiên nhảy hồng, hiện tại phim truyền hình ở nhiệt ánh, nhưng thật ra còn hảo. Nhưng một khi phim truyền hình nhiệt độ đi qua, nàng lại không có ra bất luận cái gì xuất sắc tác phẩm hoặc là bất luận cái gì là không có tiền nhiệm gì tổng nghệ đi duy trì nhân khí. Như vậy dần dần, hiện tại nhân khí liền sẽ biến mất mất đi, rốt cuộc người bệnh hay quên là rất lớn. Quả nhiên nàng cũng không có nhận được bất luận cái gì diễn chủ đang ở lúc này, cái này chân nhân tú tiết mục mời nàng, hơn nữa vẫn là thành khẩn mời, đại khái đồng thời muốn cỏ nàng nhiệt độ. Cùng nhiều như vậy đại giả ở bên nhau nói, chỉ cần nàng màn hình quang thượng đắp nặn ra tốt hình tượng, sau đó quay chụp trong lúc cùng lớn như vậy ra cọ thượng một ít quan hệ, như vậy nàng mặt sau lộ liền hào tẩu, cũng không cần lo lắng cho mình tinh đồ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn liền làm đạo. Không ánh sáng. Cũng chính bởi vì vậy, tạ bích lan tại ngoại giới đối mặt fans thời điểm, nàng thông thường đều này đây một loại thân hòa khoan dung thái độ đối đai fans, thu hoạch rất nhiều người tâm cũng vì tận khả năng duy trì chính mình nhiệt độ. Nhưng là trên thực tế đâu, nàng tính cách đều không phải là như thế, cũng chính bởi vì vậy áp lực chính mình tính cách, nàng liền có cái thói quen. Như vậy chính là đem khí rơi tại nhân viên công tác trên người, cho nên vừa xuống xe thái độ cực kỳ không khách khí. Chính là vì biểu hiện ra bản thân đại bài cái loại này hơi thở, cũng đồng thời là tìm kiếm một cái nơi chút giận, những cái đó đại gia nàng tự nhiên nếu muốn tận phương pháp lấy lòng, Như vậy như vậy nhân viên công tác lại là có thể trở thành nơi chút giận. Bởi vì quả hồng vì chọn lựa mềm nhất mà thôi, xuống xe sau tả bích lan thấy tô hẩn quần áo tô nhã, không giống như là cái gì nhân vật lợi hại, tuổi non nớt, bộ dáng thuần lương vô hại, vừa thấy liền dễ khi dễ. Quan trọng nhất chính là, tả bích lan có chút ghen ghét tô hẩn bên ngoài, rõ ràng không phải minh tinh, chính là vì cái gì bộ dáng xinh so nàng còn phải đẹp, làn da vô cùng mịn màng. Việc nhân đức không ngừng ai, Tả Bích Lan lựa chọn tìm Tô Hẩn xì hơi, lại không có dự đoán được, Tô Hẩn cũng không phải mềm quả hồng, ngược lại là cái đâm tay có nhím. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng chọc phải chính mình vẫn luôn muốn lấy lòng bảng thượng đối tượng, giờ phút này trong lòng nơi nào có thể không hoàn loạn, thường ở bờ sông đi, lúc này đây là trực tiếp chui vào giữa sông, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi, nửa ngày cũng nói không nên lời một câu hoàng trình nói. Giờ phút này cùng phía trước quả thực là khác nhau như trời với đất hai cái bộ dáng Bắt đầu kêu ngạo ương ảnh, không ai bị nổi, một bộ ngươi nếu là không dám theo tao ý tứ, ta khiến cho ngươi cốt đi. Đến bây giờ một bộ trột dạ sợ hãi, hôn giới giải trí có lẽ có chút sự tình không biết, nhưng là có một cái thưởng thức là tất cả mọi người biết đến, như vậy chính là ở giới giải trí chung người nào là không thể đủ trọng. Trong đó một cái đó là giờ phút này đứng ở tà bích lan trước người hướng diệt lịch. Mặc kệ là ai, ở trong vòng đều phải kính sợ hắn ba phần, này không chỉ là bởi vì hắn gia đình bối cảnh, càng quan trọng là hắn ở trong vòng địa vị cùng với nhân mạch. Trọc giận hướng diệt lịch kết cục chỉ có một, như vậy chính là bị phong sát, tuyết tàng, không có suốt đầu ngày. Bất quá! Chưa từng có người thấy quá hướng diệt lịch tức giận, cũng chưa từng có người dám đi công nhiên chạm đến hắn một lân. Nhưng là hôm nay, Tả Bích Lan phi thường vinh hạnh chạm đến hướng diệt lịch lịch lân, như vậy chính là nhà mình muội muội Vừa mới ngươi chính là nói, làm ta muội muội vì ngươi túi xách đâu. Hướng diệt lịch nhạt nhạt, nhạt, nhạt nhìn trước mắt đứng thẳng bất an Tả Bích Lan, kỳ thật trong tình huống bình thường, hắn là sẽ không khó xử tân nhân, ở tới phía trước, còn bởi vì nhìn phim truyền hình thượng nàng biểu diễn cùng với một ít màn hình phỏng vấn, rất là có hảo cảm, nếu là thích hợp cũng có thể thích hợp để bạn để bạn. Nhưng là, ngàn không nên, vạn không nên, nàng liền không nên như vậy khi dễ tố hận Ta tả bích lan nghe thấy được hướng diệt lịch nói, chỉ cảm thấy chính mình ra đầu tê dại, đối phương trong thanh âm tức giận nàng thực rõ ràng đã nghe ra tới, giọng nói lúc này giống như là bị bóp lấy giống nhau, căn bản vô pháp mở miệng. Âm vang giờ phút này hai chiếc ô tô chạy song song với đi tới nơi này, đồng dạng đều là siêu xe chỉ là tương đối với cái này, Tả Bích Lan siêu xe xa hoa trừng, dương. bọn họ hai chiếc xe có vẻ điệu thấp rất nhiều, nhưng này cũng không ý nghĩa. bên trong xe người thân phận sẽ so cái này Tả Bích Lan thân phận thấp. lộc cục đầu tiên bên trái cửa xe mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi thon dài trắng nõn, gần là một đôi đã chọc người vô hạn suy nghĩ vớ vẩn. tùy theo chậm rãi cửa xe đóng cửa, cả người bộ dáng cũng hiện ra ở đại gia trước mặt, mặt nếu phụ dung. Màu nâu đại tóc quăn hơi hơi rũ xuống, nhu thuận đến cực điểm, trên người ăn mặc một kiện thâm tử sắc bó sát người váy dài, nét đem dáng người phác họa phập phồng bén rũ, khuôn mặt tinh xảo, phác họa tinh xảo trăng dung, một đôi con. Người nhìn quanh rực rỡ, câu nhân đến cực điểm, cả người thoạt nhìn rất có phong vận. Cửa xe đóng lại đồng thời, cái này trợ lý liền đem một bên dù cấp trí khởi, trống ở nàng trên đầu, hơn nữa thon dài dày cao góc đạp đã đi tới. Hướng diệt lịch nữ tử này khỏe miệng hơi hơi dơ lên, liếc liếc mắt một cái đứng ở hướng diệt lịch trước người tả bích lan thực mau rời đi ánh mắt, nhưng thật ra ánh mắt ở tô ẩn trên người dừng lại hồi lâu, lúc này mới thu hồi, ngay sau đó, tiếp tục nói. Lại lần nữa hợp tác vui sướng, ha ha. Cái này vừa mới xuống xe nữ nhân, tên cũng có chút đặc thù, họ văn nhân, gọi là văn nhân tư đồng, là hiện giờ nữ diễn viên nổi tiếng. Mị hoặc tư thái khuôn mặt là để lại cho người xem ấn tượng đầu tiên, nhân khí lâu thỉnh không suy, tuyệt đối tính thượng là giới giải trí nhất hào đại ca tồn tại, cũng chính là không thể đủ treo chọc đối tượng, nghe nói chỗ rửa cực đại, bất quá cụ thể chỗ rửa là ai, không có người biết. Lúc này đây chân nhân tú tuyệt đối coi như là đại gia hội tụ. Nha, nơi này thật náo nhiệt ta. Xem ra hôm nay đều là người quen đâu lúc này, ngừng ở bên phải xe, cửa xe cũng mở ra. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là màu xanh biển quần tây, tiếp theo người cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt, chỉ thấy người tới người mặc một thân màu xanh biển tây trang, tóc dùng keo xịt tóc cấp cố định hảo, trên mặt cũng hỏa thượng trang điểm nhẹ, tướng mạo cùng hướng diệt lịch so sánh với là hai cái phong cách, chỉnh thể thiên mị hoặc hệ một chút, khuôn mặt tuấn tú, vô cùng gây ốm, giờ phút này, trong ánh mắt hơi có hương ý nhìn trước mắt tình huống, ở hắn nhìn về phía hướng diệt lịch thời điểm. Đáy mắt chỗ sâu trong là toát ra vài phần ý, hắn vẫn luôn đem hướng diệt lịch thí làm chính mình lớn nhất đối thủ. Người nam nhân này gọi là Cửa Nam Minh, cũng là hiện giờ đang lúc hồng nam minh tinh, phép số lượng dày nặng, hiện giờ có một bộ diễn, đang ở cùng hướng diệt lịch tranh đoạt nam chính. Chương 913 xử trí như thế nào? Hiện giờ có thể nói là tham gia khách quý đều tới. Tô Bẩn đứng ở một bên không có lên tiếng, chỉ là âm thầm quan sát đến. Cái này tiết mục tổ rất có tiền đâu, trước mắt này một đám thù lao đóng phim tuyệt đối không thấp, hơn nữa thì nhưng có thể có như vậy đại mặt mũi đưa bọn họ đều cấp nhất nhất thỉnh đến, chỉ là trước mắt thoạt nhìn, quan hệ không phải thực Thái Bình, xem ra lúc này đây nhị ca thu chân nhân tố so nàng tưởng tượng còn nếu không Thái Bình. Không chỉ là bởi vì có nàng vô pháp đánh giá không biết nhân tố còn có chính là trước mắt phức tạp quan hệ. Cái này văn nhân tư đồng thoạt nhìn có chút làm người cân nhắc không ra. Tô huẩn tự nhận là chính mình hiện tại thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Hơn nữa vừa mới nàng cùng tả bích lan phát sinh sự tình cũng là không có bị cái này văn nhân tư đồng thấy. Nhưng là cái này văn nhân tư đồng ánh mắt lại ở nàng trên người dừng lại phá lâu, mang theo ý vị thâm trường. Tô huẩn đâu cũng đồng dạng chú ý cái này văn nhân tư đồng, có âm thầm quan sát nàng, thực nhạy bén bắt giữ tới rồi một chút. Cái này văn nhân tư đồng cẩn cổ treo đồ vật, một khối thẻ bài, một khối màu vàng nhạt thẻ bài. Thứ này có lẽ rất nhiều người xa lạ, nhưng là tô ẩn lại nhận thức. Cái này là Thái Lan Phật Bài, rất có danh, chúng nó chủng loại phồn đa. Mỗi cái Phật Bài có mỗi cái Phật Bài hiệu dụng, tỉ như trừ tà, chắn hiểm, trợ nhân duyên, trợ tài vận từ tử Thái Lan Phật Bài còn chia làm hai đại loại, chính quy cùng âm bài. Thông thường chính quy đeo là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, bởi vì là từ cao tăng thêm vào quá, sẽ không xuất hiện phản phệ, âm bài tắc bất động, tự mình lôi kéo quỷ quái, hiệu dụng đại. Nhưng một khi không có khống chế tốt, liền sẽ xuất hiện phản phệ. bởi vì hiểu biết không nhiều lắm, tôi vẫn cũng không biết cái này văn nhân tư đồng đeo chính là loại nào, thu hồi ánh mắt, trong lòng lại nhiều một cái tâm nhãn. Ngược lại nhìn về phía sau lại xuất hiện cái này cửa Nam Minh càng hiển nhiên. Hán đôi hướng diệt lịch là vẫn duy trì ý, ánh mắt cũng mang theo xâm lược tính, càng vì quan trọng là, cái này cửa nam minh quân mặt, tố ẩn quan sát đến, cái này cửa nam minh mệnh cũng có chút màu xám hỗn loạn màu đỏ sợm. Nay cùng hướng diệt lịch tướng mạo bất đồng, đều không phải là là huyết quang hai hương. Ngược lại như là hàng năm cùng quỷ cộng sinh, bị quỷ vật hấp thụ quá nhiều dương khí mà làm cho trước mắt tình huống, cũng chính là âm thầm dưỡng tiểu quỷ. Này trên mặt màu xám là bởi vì âm dương điên đảo, trên người dương khí thiếu với âm khí, cũng chính bởi vì vậy, hắn cả người sẽ thoạt nhìn phá lệ âm nhu mị hoặc, khuôn mặt gầy ốm, vành mắt chỗ thậm chí đều có màu đen quần thâm mắt. Đến nỗi này mệnh cung thượng màu đỏ đâu, trước mắt xem ra chỉ có một loại khả năng, người này dưỡng quỷ, hơn phân nửa không phải dưỡng cái loại này tiểu quỷ, mà là lệ quỷ. Lệ quỷ lực lượng cường đại, nhưng là đồng dạng, dễ dàng phản phệ. Nghỉ ngơi giả cấp cắn nuốt rớt, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, dưỡng lệ quỷ, tuyệt đối tính thượng là dây thép thượng bí quá hóa liều, một không cẩn thận liền vứt bỏ chính mình tánh mạng, nhưng là đồng dạng, tiền lời rất là phong phú. Cái này cửa nam minh hồng tự mau, có thể nói là tinh đồ một mảnh thuận lợi, chậm rãi bỏ tới rồi hiện giờ vị trí, người khác xem ra nhẹ nhàng vô cùng, chỉ sợ ngầm, cũng hao phí không ít tâm lực đi, cái này dưỡng lệ quỷ, đối này trợ giúp rất là phong phú. Này hai người đều phải đề phòng, tôi ẩn rũ xuống con người, tao mày, trong lòng đống nhiên có chút bất an, hiện tại xuất hiện hai người kia trên người thế nhưng đều mơ hồ có gì quỷ vật liên hệ dấu vết, lúc này đây về nhị ca sự tình, nên sẽ không cùng bọn họ có quan hệ đi. Mà không lên tiếng, tiếp tục nhìn sự tình trước mặt tiến triển. Văn nhân tư đồng, cửa Nam Minh, ha ha. Hợp tác vui sướng hướng diệt lịch cũng là phát hỏa nổi lên khỏe miệng hướng về phía hai người khách sáo đánh một tiếng tiếp đón. Hắn cùng văn nhân tư đồng nhưng thật ra có chút quen thuộc, đã từng đắp quá diễn, đến nôi cái này cửa nam minh, tới thời điểm người đại diện làm hắn chú ý đối phương. Nhưng là, hắn trước nay liền không cảm thấy đối phương là chính mình đối thủ. Không biết trước mắt đây là đã xảy ra sự tình gì đâu văn nhân tư đồng nghe thấy được hướng diệt lịch nói, hơi hơi con con khỏe miệng, bất động thanh sắc đi lên trước. Nhìn giờ phút này sắc mặt hơi chút bình phục một chút tả Bích Lan, tựa hồ vô cùng tò mò. Ngươi nhìn xem, này sắc mặt bạch. Ta nhớ rõ, ngươi là gần nhất để tài nhân khí pha cao tả Bích Lan đi. Đã xảy ra sự tình gì, có không nói cho ta đâu. Ơn ơn. Chức. Tiền bối tả Bích Lan giờ phút này nơi nào còn dám kiêu ngạo, khí thế đã sớm diệt, tức khác như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, nhìn trước mặt văn nhân tư đồng mặt dựa như thấy chúa cứu thế, vội vàng bắt được văn nhân tư đồng tay, làm nuốt một ngụm nước miếng, đó là mở miệng nói, Thỉnh ngài giúp ta cầu cầu tình, ta thật sự không phải cố ý, ta không biết vị này tiểu muội muội là là hướng diệt lịch tiền bối muội muội, văn nhân tư đồng còn lại là ở cái này tạ bích lan bắt lấy tay nháy mắt, mày hơi nhăn lại, đại khái là có chút phản cảm, nhưng là đâu, lại không có đem cái này tạ bích lan tay chào khai. Chỉ là mở miệng tựa hồ là an ủi nói Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi một phen Nghe thấy được văn nhân tư đồng nói Cái này tả bích lan tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi Vương tâm không ít Nhìn văn nhân tư đồng là lúc Trong ánh mắt tràn ngập cảm kích Ngoại giới đều nói cái này văn nhân tư đồng cực kỳ lợi hại Hơn nữa trong ánh mắt tuyệt không cho phép bất luận Cái gì nữ tinh có khả năng áp quá chính mình Nàng tới thời điểm còn lo lắng Chính mình sẽ bị cái này văn nhân tư đồng chèn ép đâu Hiện giờ xem ra, văn nhân tư đồng cũng không có trong tưởng tượng như vậy. Đáng sợ. Dứt lời lúc sau văn nhân tư đồng còn lại là liếc liếc mắt một cái đứng ở hướng diệt lịch bên người tốt ẩn, khoe miệng câu lấy một nụ cười, mở miệng. muội muội a Thật không nghĩ tới khi nói chuyện, bên cạnh nhân viên công tác đã nói cho nàng đại khái sự tình trải qua, nhàn nhạt, nhạt liếc liếc mắt một cái hướng diệt lịch, tựa hồ là cố ý vô tình dò hỏi mở miệng. Không biết.